Hỗ trợ. Lục hương hương thế nhưng muốn nàng hỗ trợ. Hứa tú tú nhưng không tin cái này ta, ngươi nói trước nói xem muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì. Lục hương hương người này chính là kỳ ba, nàng sẽ mở miệng muốn nàng hứa tú tú hỗ trợ, không chừng là cái quỷ gì sự tình đâu. Chưa xong con tiếp. mười 113, bệnh tâm thần A nàng. Ta cầu xin ngươi, hứa tú tú ngươi có thể hay không trước đáp ứng ta, thật sự chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lục hương hương bướng bỉnh muốn hứa tú tú trước đồng ý. Trên mặt cũng đều là bất lực chi sắc Lục hương hương như thế chấp nhất muốn nàng trước đáp ứng Hứa tú tú thấy vậy ngược lại vẻ mặt phòng bị ninh mày an qua lục hương hương nổi điên mày sau Hứa tú tú nhưng không tin lục hương hương sẽ đột nhiên như vậy khách khí Nàng nhưng không ăn nàng này một bộ Lục hương hương ngươi sự tình gì đều không nói liền phải ta trước đáp ứng hỗ trợ Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi Hứa tú tú trong giọng nói dần dần mất đi kiên nhẫn Thẳng thắn giảng Nàng hiện tại nhiều xem lục hương hương liếc mắt một cái đều chán ghét tâm Nếu không phải nàng giờ phút này ngăn đón nàng đường đi, hứa tú tu tu tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cùng nàng vô nghĩa một câu, giúp đỡ hảo sao. Ai có kia nhàn dối cùng nàng nói chuyện thiếm. Vậy được rồi. Lục hương hương lược hiện mất mát thấp giọng nói, hiển nhiên cũng biết trông cậy vào hứa tú tu trước đáp ứng hỗ trợ khi không có khả năng, cho nên do dự một lát sau liền bắt đầu nói ra ý đồ đến, kỳ thật ta muốn ngươi hỗ trợ sự tình cũng rất đơn giản, ta chỉ là hy vọng ngươi về sau đừng ở hồi quân khu tới mà thôi. Ngươi ở thành phố không phải quá đến khá tốt sao. Kia về sau ngươi liền tiếp tục hảo hảo ngốc tại thành phố quá ngươi tiêu xái nhật tử, không bao giờ phải về tới cùng ta đoạt tống viễn hoàn được không. Lục hương hương bắt lấy tay háo nghiêm túc nhìn hứa tú tú, sau khi nói xong lại bắt đầu ra tiếng khẩn cầu, hứa tú tú, coi như ta cầu ngươi được chưa. Ta là thật sự không có cách nào mới có thể tới tìm ngươi, cầu ngươi đáng thương đáng thương ta giúp giúp ta, ngươi biết đến, ngươi không xứng với xa hoàn, cũng giúp không được hoàn Sa, Nhưng là ta có thể. Ta có thể giúp Sa hoàn rất nhiều, ngươi là nữ nhân, ngươi dù sao cũng phải vì xa hoàn tiền đồ suy nghĩ đem. Hơn nữa ta cũng là thật sự không thể mất đi xa hoàn, không có hắn ta sẽ chết ta, cho nên cầu ngươi thành toàn ta một mảnh thiệt tình hào sao. Lục hương hương nước mắt rơi như mưa nói hết, che lại ngực một bộ hô hấp bất quá tới biểu tình, kia bộ dáng thậm chí hận không thể lại đây bắt lấy hứa tu tu ống quần cầu nàng thả tống viên hoàn. Chỉ là đối với lục hương hương lời nói, hứa tu tu lại cũng như thế nào nghe đều cảm giác vô sỉ. Sau đó vẫn là ngăn không được trận trắng mắt, lục hương hương nữ nhân này chính là có bệnh đi. Nếu không như thế nào sẽ nói những lời này. Cầu nàng hỗ trợ, thế nhưng là muốn nàng hỗ trợ đem cùng nàng đã kết hôn sinh hải tử nam nhân nhường cho nàng. Cái này đã kêu hỗ trợ sao? vớ vẩn, hoàng thiên hạ to lớn mộ. Hứa tú tú ghê tẩm hừ một tiếng, không khỏi đối lục hương hương kỳ ba mạch não cảm thấy tò mò. Đến tột cùng là cái dạng gì mạch não có thể như thế kỳ ba đến lệnh người bội phục hoàn cảnh. Tam tỷ. Người này ai a Là bệnh tâm thần đi nàng. Hứa lẳng lặng nhìn ăn mặc màu xanh lục quân trang lục hương hương tức khắc nghi hoặc dò hỏi hứa tú tú. Ngay từ đầu nàng còn rất hâm mộ cái này xuyên quân trang nữ binh. Nữ binh ai? Nữ binh nhiều khó chiêu a Bọn họ toàn bộ huyện thành tuyển nhận nữ binh nhân số cũng liền như vậy mấy cái đâu. Có thể thấy được nữ binh là một loại cỡ nào thưa thất tồn tại. Nhưng đây đều là nữ nhân. Hứa lẳng lặng đối lục hương hương tâm tư cũng là cực kỳ mất cảm. Rốt cuộc hứa lẳng lặng tự mình chính là đầy mình hát thủy chủ nhân, đối với cái này toát ra tới lục hương hương, nàng liền tính không hỏi kỳ thật cũng có thể đoán được đại khái, hơn phân nửa là một cái chạy ra cùng nàng tam tỷ không qua được điên nữ nhân, hơn nữa nàng nói chính là cái gì ăn nói không điên, thế nhưng muốn nàng tam tỷ đem nàng tam tỷ phu nhường cho nàng, nàng không có việc gì đi nàng. Một con thường xuyên ra tới nhảy nhót, thường thường động kinh nhưng ta lại đánh không chết ghê tởm rồi bỏ. Ai kêu nhân gia hậu trường ngạnh A? Nhưng liền lục hương hương này chỉ số thông minh, nếu là không đủ mạnh, sợ là sớm không biết đều chết cái mấy trăm lần, cái dạng gì nhân tài có thể chịu đựng nàng lần nữa nổi điên. Nguyên lai là một con ghê tởm người rồi bỏ a Hứa lẳng lặng nghe vậy như suy tư gì nhìn lục hương hương, tỷ ta không phản ứng nàng, chạy nhanh đi. Loại này không biết xấu hổ người nào, một khi dính lên ngươi quảng cũng quảng không ra. Hứa lẳng lặng lôi kéo hứa tú tú liền tính toán đi. Hứa tú tú ngươi mẹ nó cũng dám nói ta là rồi bỏ Lục Hương Hương lại đột nhiên thu hồi một khắc trước ủy khuất bộ dáng nháy mắt biến mất, chừng mắt hứa tú tú một bộ kẻ thù giết cha ánh mắt, biến sắc mặt trở nên không thể nói không mau, ngươi mới là rồi bỏ, ngươi cả nhà đều là rồi bỏ, lê tầm người con dẹp, không biết xấu hổ hạ tiện thôi, liền ngươi như vậy ở nông thôn thôn cô thế, nhưng còn dám bá chiếm tống Viễn Hoàn, ngươi như thế nào không biết xấu hổ đứng ở hắn bên cạnh cho hắn mất mặt xấu hổ, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đây là cho, ngươi mặt mũi mới đến cầu ngươi. Nếu không ngươi liền chờ xa hoàn không cần ngươi đi. Ta nếu không phải sợ xa hoàn khó xử, ngươi cho rằng ta sẽ giải quyết không được ngươi sao. Lục hương hương mắng hứa tú tú, ánh mắt tương đương dọn người. Má ơi! Tam tỷ, nữ nhân này là bệnh tâm thần không sai đi. Hứa lẳng lặng vừa thấy đến lục hương hương dáng vẻ này, lập tức hướng hứa tú tú bên cạnh thấu thấu. Hứa lẳng lặng khi còn nhỏ đã từng gặp qua quê quán trong thôn một cái kim hoa bà, là cái bốn năm chục tuổi điên nữ nhân, bình thường thời điểm người phi thường bình thường Đối trong thôn Tiểu hài Tử cũng thập phần hòa ái, nhưng một khắc trước nàng có khả năng hòa ái cấp viên đường ngươi ăn, ngay sau đó nàng liền khả năng sẽ nổi điên bắt lấy ngươi từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thịt. Giờ phút này nàng nhìn đến Lục Hương Hương biến hóa, nàng bản năng hướng phương diện này suy nghĩ. Vô hắn, chỉ vì Lục Hương Hương kỳ ba biến sắc mặt thật sự là quá nhanh, nào có người một khắc trước giống cái kẻ yêu giống nhau chỉ có thể dùng khóc lóc kể lệ cầu toàn, ngay sau đó lại một bộ muốn ăn thịt người biểu tình, này không phải kẻ điên là cái gì? hứa tú tú nghe hứa lẳng lặng lời nói rất là tán đồng gật gật đầu kỳ thật cùng lục hương hương vài lần giao tiếp xuống dưới thủ cản sủ hứa tú tú cũng mơ hồ cảm thấy lục hương hương khả năng có chút tật xấu bằng không chính là có cái gì bệnh chó dại gì nếu không vì cái gì sẽ đột nhiên liền tạc mao các người người mới bệnh tâm thần đâu người cái ở nông thôn dế nhũi ăn mặc áo khoác cũng ngăn không được một thân nông thôn vị quả nhiên cùng hứa tú tú giống nhau lại xấu lại xuẩn lục hương hương trắng liếc mắt một cái hứa lẳng lặng cao cao tại thượng ra tiếng ghét bỏ, nữ nhân này cũng dám mắng ta dế nhúi. hứa lặng lặng là nông thôn ra tới, nguyên bản lớn lên liền còn xem như thanh tú, nhưng bởi vì hoàn cảnh nhân tố phơi đến có chút hắc, cùng hứa tú tú đứng ở một khối quả thực chính là than đen cùng tuyết trắng tiên minh đối lập, nhưng bởi vì gần nhất ở bên nhau ăn cơm, chịu hứa tú tú không gian sống nước suối ảnh hưởng, tiểu cô nương rõ ràng trắng non không ít, nhưng đối với nông thôn này hai chữ bản thân liền có bài xích tâm lý, nhưng hiện tại lại bị lục hương hương nói ra. Tiểu nha đầu có thể. Nào không tức giận. Ngươi mới là không hơn không kém bệnh tâm thần đâu. Không biết xấu hổ ngoạn ý cũng dám nhớ thương ta tam tỷ phu. Ngươi là không nam nhân nhìn chúng vẫn là sao mà. Cũng dám nhớ thương đàn ông có vợ. Cũng là, liền ngươi này bệnh tâm thần bộ dáng ai nhìn chúng ngươi đâu. Ta khuyên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Ta tỷ phu đối tỷ của ta hảo đâu. Hắn sao có thể nhìn chúng ngươi, lớn lên lại không tỷ của ta đẹp, ta tam tỷ phu đôi mắt lại không mù. mấu chốt chính là ngươi vẫn là người điên, hứa lẳng lặng âm thầm ở trong lòng cười lạnh nói. Chưa xong con tiếp, chương 114, ta có thể cào nàng sao? Tiện nhân, ngươi thế nhưng ngay trước mặt ta nói hứa tú tú lớn lên đẹp, nàng hứa tú tú lại cái gì tư cách cùng ta làm tương đối? Ta so nàng hứa tú tú lớn lên đẹp một ngàn lần một vạn lần. Các ngươi những người này chẳng lẽ đều mù mắt cho không thành? Lục Hương Hương bực bội phản bác hứa lẳng lặng, lặng lời nói. Những ngày qua, Lục Hương Hương liền đặc biệt mất cảm. Mỗi một lần chỉ cần đem nàng cùng hứa tu tu phóng tới một khối làm tương đối, nàng liền sẽ dị thường kích động. Ngốc bức! liền ngươi kia tỏa dạng cũng dám cùng tỷ của ta đánh đồng, chê cười. Hứa lặng lặng vâu ngữ trắng lục hương hương liếc mắt một cái, là, ngươi ra mặt dày độ là so với ta tỷ vô sỉ không biết xấu hổ một ngàn lần một vạn lần không sai, điểm này ta phi thường tán đồng. Hứa lặng lặng gật đầu khoanh tay trước ngực cười nhạo lục hương hương tự cho là đúng. Nữ nhân này quả thực chính là không có thuốc nào cứu được. Nàng cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, thế nhưng còn cảm thấy chính mình so nhà nàng tam tỷ đẹp. Thật sự là quá đâu, nghĩ hứa lẳng lặng lặng lẽ tiến đến hứa tú tú bên thai nhẹ giọng dò hỏi, tỷ. Ta có thể cào chết nàng sao? Hướng trên mặt tiếp đón cái loại này. Hứa lẳng lặng ngay từ đầu có chút sợ hãi, nhưng là lúc này lại không biết vì cái gì cũng bất cứ giá nào, nha đầu này cũng là cái không muốn có hại chủ nhân. cao nàng sao? Hứa tú tú nhấm nuốt hứa lẳng lặng, lặng lời nói, một lát sau. ngươi có tin tưởng đánh thắng được nàng sao hứa tú tú nhưng không hy vọng nhà nàng bốn nha có hại lục hương hương đây là một cái chó điên bị cắn trúng một ngụm không chừng thành cái dạng gì có hứa lẳng lặng ngẩng đầu đỡ ngực kia cào đi hứa tú tú nói lời này khi dùng một bộ thấy chết không sờn biểu tình thật sự không được nàng cũng cho nàng bọc hào lặng. hứa lẳng lặng vui tươi hớn hở gật đầu bắt đầu vãn tay háo tính toán động thủ lục hương hương vốn dĩ hứa lẳng lặng như vậy một châm chọc liền buồn bực đầy mặt và mèo. giờ phút này thấy hứa tú tú tỷ hai trực tiếp làm lơ nàng nghĩ phía trước chính mình thế nhưng tự thảo không thú vị tới cầu nàng hứa tú tú tức khắc lệ khí đại tác phẩm cả người dương nhanh múa vuốt tựa muốn ăn thịt người nhằm phía hai người a các ngươi hai cái tiện nhân xem ta như thế nào lộng chết các ngươi đem ngươi mặt xé thành nát nhừ hứa lẳng lặng này đầu vừa được đến hứa tú tú cho phép lại thấy lục hương hương không ngừng mắng lập tức không chút suy nghĩ xông lên phía trước hứa lẳng lặng cùng lục hương hương hai người nháy mắt liền sẽ rách vạn đánh tới cùng nhau Nữ nhân đấu tranh đều là chảo mặt xả tóc này đó tiết mục, nhưng rõ ràng hứa lẳng lặng chiếm thượng phong, tiểu cô nương dù sao cũng là nông thôn cô nương, liền tính ngông chiều, nhưng là từ nhỏ hoàn cảnh bất đồng tự nhiên cũng sẽ có khác biệt. Lục hương hương lại là đoàn văn công một cái khiêu vũ văn nghệ bình, liền nàng như vậy mỗi ngày ăn nhiều ít đều sợ là đều có yêu cầu, này còn chưa tính, kia cánh tay chân eo đều là có yêu cầu tinh tế độ, nhân gia làm chính là một môn chỉ cần cầu nhận độ tuyệt đối không cầu muốn độ dày việc. cho nên lục hương hương nơi nào sẽ là hứa lẳng lặng đối thủ hai người mới sẽ rách đến một khối lục hương hương liền ăn không ít thắng quy, hứa lẳng lặng ngay từ đầu liền hung hăng hướng lục hương hương mềm thị thượng béo lao nương đã sớm nghẹn hỏng rồi ngươi khen ngược nếu đưa tới cửa tìm chịu kia lão nương liền đem ngươi trở thành nơi chút giận mượt mà tấu một đốn hứa lẳng lặng cô nương này đến nay đem hứa phương phương vị kia làm chuyện tốt khắc trong tâm khảm thường thường nhớ tới buồn bực hạ chính mình cũng thuận tiện khích lệ hạ chính mình lúc này thỉnh thoảng nhớ tới dần dần cũng liền buồn bực hứa lẳng lặng này đầu véo xong lục hương hương liền tính bởi vì người phục vụ duyên cớ nha đầu này một đôi tay móng tay bị tu bổ đến sạch sẽ muốn gào phá lục hương hương mặt là quá sức nhưng là không chịu nổi hứa lẳng lặng nha đầu này đủ bưu hàn a cô nương này trực tiếp bắt lấy lục hương hương kia tràn đầy móng tay tay phải liền đối với lục hương hương chính mình gương mặt cuồng cào, quả thực chính là làm lục hương hương tự mình đánh tự mình mặt giống nhau hứa tú tú ở một bên xem chính là hái hùng kiếp vĩa đồng thời cũng ám sảng không thôi nàng kỳ thật sớm tưởng đem lục hương hương hung hăng tấu một đốn chỉ là nghề hà nhân ra thế lực đại nàng sợ chính mình động thủ cho người ta lưu nhược điểm nhưng hứa lẳng lặng bất đồng a tiểu cô nương cùng lục hương hương đánh nàng này đương tỷ tỷ hoàn toàn có thể cãi lại nói hai người là bởi vì tiểu cô nương chi gian ngôn ngữ bất hòa mới đánh lên tới lục hương hương tuy rằng ra đại thế đại nhưng tổng cũng không thể bởi vì tiểu cô nương gian cãi nhau liền đại động can qua đi kia cũng quá bị hồi chút sẽ bị người dễ chết hứa tú tú nghĩ đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm hứa lẳng lặng cùng lục hương hương chuẩn bị nếu là hứa lẳng lặng có hại lập tức ra tay ngăn cản hai người nhưng hiển nhiên hứa tú tú lo lắng chỉ do dư thừa hứa lẳng lặng cường hãn hoàn toàn chính là sách theo lục hương hương ngược nàng tiết đấu, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút tiểu mệt, nhưng là lỗ nặng trên cơ bản là ăn không được liên ở hứa lẳng lặng cùng lục hương hương mới tư đánh tới một khối không lâu nơi xa liền đi tới hai cái quân tẩu hai vị quân tẩu nhìn dáng vẻ cũng là muốn đi quân tẩu căn cứ địa chỉ là hai người ở nhìn đến hứa lẳng lặng cùng lục hương hương vặn đánh tới một khối khi lập tức phát huy quân tẩu phong cách không hề nghĩ ngợi liền lập tức tiến lên giúp đỡ đem hai cái cô nương từng người tách ra một người kéo một cái tiểu cô nương ra ra có gì sự không thể hảo hảo nói đi động thủ đánh lên tới nhiều khó coi trong đó một vị quân tẩu nói chuyện đem hứa lẳng lặng khuyên giải an ủi kéo khai hứa lẳng lặng lúc này cũng đã phát tiết đến không sai biệt lắm hơn nữa cũng làm lục hương hương ăn không ít táng huy, có người lúc này đứng ra nói chuyện khuyên can Tự nhiên cũng liền ngoan ngoan an tính lại, chỉ là hứa lẳng lặng là thu tay, nhưng giờ phút này ai cũng không nghĩ tới, bên kia lục hương hương lại khởi sướng tàn nhẫn điên. Cũng ngay, ai dám ngăn cản ta, ta liền lộng chết hay Lục hương hương bị trong đó một vị lược hiện lớn tuổi quân tẩu kéo ra, lập tức hỏa đại dùng sức đẩy đối phương một phen, hơn nữa không hề nghĩ ngợi liền hướng kia quân tẩu trên mặt tiếp đón một cái tác, thái độ kiêu căng đến không được. Khuyên can hai vị quân tẩu tuổi đều lược hiện lớn tuổi. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới một người một cái đem người kéo ra, kia lục hương hương thế nhưng như là một con chó điên giống nhau bắt được ai liền hung hăng căn ai một ngụm. Hắc, ngươi này tiểu cô nương chuyện gì xảy ra? Ngươi sao không biết người tốt tâm đâu? Chúng ta này hỗ trợ khuyên can ngươi thế nhưng còn dám động thủ, ngươi làm trò quân khu là gì địa phương? Tiểu cô nương ngươi là nhà ai hài tử? Này cũng quá vô pháp vô thiên đúng không? Kéo ra hứa lẳng lặng vị kia quân tẩu lập tức bung lỏng ra hứa lẳng lặng, đứng ở kia bị đánh quân tẩu bên chỉ vào lục hương hương cái mũi liền ra tiếng giáo hấn đôi mắt đều là tức giận hiện nhiên hai vị quân tẩu không nghĩ tới tự mình khuyên can đến khuyên ra cái sai tới nay liền tính còn ăn đánh cô nương này cũng thực sự là quá không phải cất nhắc một ít lục hương hương giờ phút này thập phần chật vật một đầu tóc lung tung rối loạn bởi vì bị hứa lẳng lặng bắt lấy tay phải dốc hết sức chảo mặt giờ phút này trên mặt cũng nhiễm mấy mặt vết chảo nhìn qua rất là chật vật nhưng là chừng mắt người ánh mắt lại như cũ cuồng vọng đánh các ngươi làm sao vậy Ai muốn các ngươi này hai cái lao thái bà xen vào việc người khác, lăn một bên mát mẹ đi. Lục hương hương hung tận phi một tiếng hai vị quân tẩu. Nàng cung hứa lẳng lặng đánh nhau vốn là ăn không ít mệt, lúc này chính đầy mình hỏa khí. Ai ngờ này hai cái lao bà lại đứng ra can ngăn, này liền tính còn giáo hấn khởi nàng tới. Nàng lục hương hương rửa vào cái gì nghe này hai cái lao thái bà nhắc mãi. Chưa xong con tiếp. mười 115, hai quân tẩu khuyên can. xen vào việc người khác. Tiểu nha đầu tính tình như vậy hướng. Ngươi là này quân khu nhà ai? An Lục Hương Hương một cái tát vị kia quân đầu. Giờ phút này chính Thu Liễm Hảo tính tình nhìn Lục Hương Hương thập phần bình tĩnh hỏi lại nàng. Trong giọng nói toàn là thông dong. Thực hiển nhiên đó là một loại lâu dài dĩ vãng vinh lục không kinh. Hứa tú tú ở một bên thấy tức khắc có chút vui sướng khi người gặp họa. Thầm nghĩ lần này Lục Hương Hương phòng trừng cũng trêu chọc đến mặt trên nhân vật, nghĩ đồng thời đi đến hứa lẳng lặng bên cạnh đem va ở nàng trong lòng ngực tống thần quang bông, duỗi tay đi sửa sang lại hứa lẳng lặng dáng vẻ. nha đầu này tuy rằng không như thế nào thiệt thòi lớn nhưng là quần áo tóc lại cũng bị lục hương hương lăn lộn đến lung tung rối loạn thế nào có hay không bị đánh tới chỗ nào hứa tú tú quan tâm do hỏi lúc này cũng có chút hối hận dung túng nha đầu này vạn nhất nha đầu này nếu là đánh không lại lục hương hương ăn mệt nhưng sao chỉnh a Người quản ta nhà ai ngươi có cái gì tư cách hỏi chuyện của ta nhi lục hương hương từ nhỏ đắc ý quán lấy lục ra điều kiện sau lưng lại có chu lão gia tử trong lưng Lục hương hương luôn luôn không sợ trời không sợ đất, Hiển nhiên cũng hoàn toàn không đem trước mắt hai vị này quân tẩu để vào mắt, chết lao thái bà thức thời chạy nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta lục hương hương không khách khí. Lục hương hương mắng, ánh mắt trừng hướng hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng. Đều là hứa tú tú cái này đáng chết nữ nhân, nếu không phải nàng, nàng hà tất như thế lăn lộn, Tống Viễn hoàn sợ là đã sớm là nàng nam nhân. Hứa lẳng lặng, lặng lặng lúc này đã đứng ở hứa tú tú bên cạnh. thấy kia hai vị hảo tâm khuyên can lớn tuổi quân tẩu ăn đánh còn ăn mắng lập tức vén lên tay háo lại muốn đi phía trước hướng hảo a ngươi xem ra vừa rồi là còn không có đem ngươi giáo hấn đủ đúng không hai vị đại nương các ngài cùng tỷ của ta trước đứng ở một bên đi chờ ta tấu chết cái này không biết xấu hổ nữ nhân lại nói hứa lẳng lặng khí hống hống liền phải đi phía trước hướng ai tiểu cô nương ngươi hả tất cùng nàng chấp nhặt an đánh vị kia quân tẩu lại nhanh chóng ngăn cản hứa lẳng lặng đường đi loại người này a ngươi cũng đừng phản ứng nàng quán nàng tính tình cụ ba một bộ người từng trải miệng ngươi nói chính là nàng vừa rồi hứa lẳng lặng trừng mắt rất là khó hiểu chỉ vào lục hương hương nàng ý tứ thực rõ ràng là ở vì vừa rồi đại nương bị đánh ai mang âm ức ninh đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân loại người này ngươi cùng nàng chấp nhặt ngược lại mất mặt vị kia đại nương lôi kéo hứa lẳng lặng tay hòa ái cười nói cùng đại nương đi đại nương có rất nhiều biện pháp thu thập nàng nàng không phải ỉ vào phía sau có người chống lương sao yên tâm đi Đại nương phía sau cũng có không ít người chống lưng. Đại nương cười, trong giọng nói rất là tính trẻ con, Thiệt hay giả? Hứa lẳng lặng không yên tâm truy vấn, ta tỷ phu là trung giáo nàng còn dám trêu chọc ta tam tỷ, nhớ thương ta tam tỷ phu, nàng không chừng nhiều khó đối phó đâu. Hứa lẳng lặng không nốc, nay cái tiến quân khu tới, không ít người nhìn đến nhà nàng tam tỷ đều khách khách khí khí, liền cái này ngốc bức nữ nhân nhớ thương nàng tam tỷ phu liền tính, lại còn có các loại kiêu ngạo. từ nàng phía trước đối nàng tam tỷ lời nói giữa cũng có thể nhìn ra được tới nữ nhân này khẳng định có hậu trường chống lương đâu dù sao nàng này giá đánh đều đánh nhà nàng tam tỷ cũng đồng ý như vậy nàng nhiều đánh nàng vài cái cũng không gì quan hệ đương nhiên là thật sự vị kia đại nương mỉm cười gật gật đầu một bộ ta hù ngươi làm gì biểu tình hứa lặng lặng lập tức yên tâm mềm hạ thái độ ừ khoác lắc không chuẩn bị bản thảo lão thái ba ngươi thiếu làm bộ làm tịch hù doa người ta lục hương hương lại không phải doa đại Lục hương hương nhưng không ăn kia một bộ, khinh thường chừng mắt bên này mấy người, lời nói như cũ khó nghe. Vị kia hỏa ái đại nương lại nhìn lục hương hương lắc đầu, ngươi chính là chu với dân cái kia ngoại tôn nữ nhi đi. Đại nương nhìn lục hương hương bình tĩnh nói. Đại nương này một câu khẳng định lời nói ra tới, lục hương hương tức khắc không bình tĩnh. Ngươi như thế nào biết ta ông ngoại? Lục hương hương trong lòng tức khắc hoảng hốt, này lao thái bà thế nhưng thẳng hô ông ngoại tên húy, sợ là lai lịch không nhỏ. Giờ phút này nàng cũng mơ hồ bắt đầu lo lắng cho mình chọc cái gì không nên trêu cho người, này bộ đội có quyền thế người vẫn là không ít, ngươi là ai? Muốn biết, trở về hỏi Chu Với Dân. Hôm nay ngươi đánh ta này một cái tác ta sẽ cùng Chu Với Dân hảo hảo thanh toán. Kia đại nương lạnh lùng nói, ngữ khí miệng lưỡi đều không tốt, ngay sau đó mới xoay đầu đem tầm mắt nhìn về phía phía sau ôm Tống Thần Quang hứa tú tú, ngươi là Tống trung giáo gia kia tiểu tức phụ nhi đi. Tựa dò hỏi lại tựa kết luận Hứa tú tú nghe vậy gật gật đầu, ta là. Tại đây quân khu nhận thức nàng người thật đúng là không nhiều lắm, hai vị này lớn tuổi quân tẩu lại như thế nào sẽ biết nàng đâu. Hứa tú tú nghi hoặc lại chưa do hỏi. Đi thôi. Hai tử, cùng đại nương về đến nhà đi ngồi ngồi. Kia đại nương lôi kéo hứa lẳng lặng tay tiếp đón hứa tú tú. Hảo ha. Hứa tú tú gật đầu, duỗi tay nắm tống thần quang tay liền tính toán rời đi. Uy, người rốt cuộc là ai? Không nói rõ ràng đừng nghĩ đi. lục hương hương lúc này lại nhảy ra tới trực tiếp ngăn cản mấy người Tiểu cô nương ngươi xác định muốn ngăn lại chúng ta mặt khác một vị đại nương giờ phút này cũng thập phần bất thiện nhìn chằm chằm hướng lục hương hương một câu ra tới mang theo uy hiếp cùng uy nghiêm lục hương hương đôi mắt hiện lên một tia do dự cắn cắn môi đỏ cuối cùng không cam lòng làm mở ra ừ. hứa lặng lặng thấy vậy tức khắc có chút tiểu đắc ý lúc gần đi lớn tiếng hướng về phía lục hương hương hừ một câu hứa tú tú vừa nghe lập tức buồn cười ngăn trở nha đầu này hứa lẳng lặng bị hứa tú tú một ngăn cản lập tức chột dạ rỗi rỗi đầu lưỡi nhỏ nhìn nhìn bên cạnh đi tới hai vị đại nương có ngay sau đó mới ngoan ngoán đem đôi tay treo ở hứa tú tú trên cổ tay lấy lòng cơ cơ quân khu đại viện khu vực rất lớn này rét thị quân khu trong đại viện cũng phân bộ rất nhiều cái cấp bậc tống viện hoàn hiện tại là trung giáo chức vụ và quân hàm cho nên hắn phân phối chỗ ở cũng có vị trí diện tích quy định hơn nữa vị trí tương đối dựa bên ngoài một ít nhưng quân khu đại viện càng là hướng trong đi Bên trong canh gác cấp bậc liền càng là nghiêm ngặt, phòng ở cũng không hề là một tầng trụ một hộ nhà, mà là độc đống độc đống tiểu biệt thự, hàn thủ trưởng ra liền ở tại bên. Này cái này khu vực, hứa tú tú phía trước đã tới một hồi nhi. Nhưng hiện tại thấy ở bên cạnh cùng hứa lặng lặng nói chuyện hiếm, thường thường trêu đùa một chút tống thần quang hai vị đại nương thấy các nàng dường như còn muốn tiếp tục đi phía trước đi, tức khắc có chút ngoài ý muốn, các nàng đi phương hướng vị trí thế nhưng so hàn thủ trưởng trô ở còn hướng trong. Có thể ở lại ở nơi đó biên người đều đều là năm đó lập được hiển hách chiến công người. Đến tận đây hứa tú tú đột nhiên đối phía trước đại nương rất có tự tin nói muốn cùng lục hương hương. Ông ngoại chu với dân tính sổ nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu thật sự ở tại nơi đó đầu, kia hai vị đại nương hơn phân nửa chính là cách mạng lao tướng người nhà. Nếu là cách mạng lao tướng người nhà, nếu là muốn tìm chu với dân phiền toái sợ là dễ như trở bàn tay đi. Hứa tú tú nghĩ là đã kinh ngạc lại tán thưởng hứa lẳng lặng nha đầu này vật khí. quả nhiên là ngốc người có ngốc phúc ca nhìn giờ phút này còn nắm tống thần quang tay cùng hai vị đại nương nói chuyện trời đất liêu thật sự vui vẻ hứa lẳng lặng hứa tú tú không thể không tự đáy lòng khen thượng một câu chưa xong con tiếp chương 116, còn phản thiên mấy người đi rồi đại khái hơn nửa giờ sau rốt cuộc ở một đống điệu thấp biệt thự đơn lập trước cửa dừng lại hai cái nha đầu cũng đi mà đi nay chỗ ngồi chính là như vậy không xe là không quá phương tiện ngụy đại nương dùng lược hiện ghét bỏ miệng lươi nói được rồi chạy nhanh vào nhà đi nghỉ một lát đại nương làm người cho các ngươi phao trà nóng uống ấm áp thân mình Từ vừa rồi dọc theo đường đi đi tới đối thoại giữa hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng đã cùng hai vị đại nương hôn quen thuộc trong đó một vị họ lại tỉ mỗi hai gọi nàng lại đại nương dựa theo lại đại nương theo như lời chỗ ở cũng liền ở cách vách mà làm lục hương hương kêu bà điên đánh còn lại là hảo tính tình quân tẩu còn lại là ngụy đại nương hiện tại mấy người đứng địa phương đó là ngụy đại nương cửa nhà mấy giày ngụy đại nương hứa tú tú khách khí mở miệng Thấy nhà mình nhi tử giờ phút này đã vứt bỏ nàng cái này mụ mụ, vui sướng cùng Ngụy đại nương tay nắm tay hướng trong đi, lại nhìn nguyên bản treo ở trên người nàng hứa lẳng lặng, giờ phút này cũng đã sớm buông lỏng ra nàng cái này tỉ tỉ, một bộ ôm đùi bộ dáng ngốc tại lại đại nương bên cạnh, hai người cũng là vừa nói vừa cười. Hứa lẳng lặng nha đầu này thậm chí còn đang nói đùa giữa thuận tiện đem cùng Lục Hương Hương đánh lên tới nguyên nhân kể ra một phen, cấp Lục Hương Hương thành công thượng một tầng thật dày mắt dược. Tích tích tích. Ngụy Đại Nương đứng ở biệt thự cửa ấn xuống trong nhà chung cửa, chỉ chốc lát sau liền có một vị trung niên đại tỷ đi ra cấp mở cửa, phu nhân ngài đã trở lại. Nhìn đến đứng ở cửa nắm tống thần quang Ngụy Đại Nương khi, vị kia trung niên đại tỷ tắc cung kính dò hỏi một tiếng. Lạnh cạch! biệt thự cửa đại cửa sắt chậm rãi bị mở ra, Ngụy Đại Nương dẫn đầu nắm tống thần quang tay nhỏ hướng trong đi đến, lúc chậm một chút đi, nhìn chút cầu thang Nga. Ngụy Đại Nương rất tinh tế công đạo tống thần quang tựa hồ sợ tiểu gia hỏa cái ngã. Ở đi tới cửa hai bước thang lầu thượng khi liền thập phần có kiên nhẫn ra tiếng nhắc nhở tiểu ra hỏa. Nãi nãi yên tâm, lúc không sợ quăng ngã. Tông thần quang bước chân ngắn nhỏ dẫm lên thang lầu, sau đó hướng về phía ngụy đại nương nhết miệng thằng nhạc. Ai? Lúc giỏi quá! Ngụy đại nương lập tức không chút nào bùn xình khích lệ tiểu tử thúi, tiểu lý nha. Các nàng mấy cái đều là ta thỉnh về ra khách nhân, ngươi mau đi phòng bếp thiết chút trái cây thượng chút nước trà tới. Ngụy Đại Nương năm tống Thần Quang đi lên cầu thang sau lập tức đối với đứng ở một bên chờ đợi Trung Niên Đại Tỷ phân phó nói: Tuất Phu nhân, ta lập tức chuẩn bị. Trung Niên Đại Tỷ đáp lời đồng thời lại chưa vội vã xoay người vào nhà mà là ngoại hạng đầu mấy người đều đi vào phòng khách mới vừa rồi đóng cửa lại đi vào phòng bếp đi. Vừa thấy liền biết quy củ pha nghiêm. Ngươi như thế nào liền đã trở lại, không phải nói muốn đi quân tẩu kia chỗ ngồi sao? Trong phòng khách ngồi một vị cái đầu cũng không như thế nào cao lớn nam nhân. xem tuổi hẳn là ngụy đại nương ái nhân không thể nghi ngờ giờ phút này hắn chính mang theo kính viễn thị một thân uy nghiêm quân trang đang nhìn báo chí nghe được tiếng vang khi mới vừa rồi từ báo chí thượng ngẩng đầu nhìn ngụy đại nương dò hỏi Nha! ngươi này đi ra ngoài mới trong chốc lát thế nhưng còn từ bên ngoài quải trở về một cái tiểu bảo bối chứng đâu tới tiểu tử lại đây ra ra bên này được không a ra ra nơi này có hảo ngoạn an mặc lá ô lưu ba viên tinh nam nhân nhìn đến ngụy đại nương trong tay nắm tống thần Quang khi lập tức hai mắt tinh lượng đắc dụng một bộ lao ngoan đồng biểu tình dụ dỗ tống thần quang tống thần quang ngoan ngoãn bị ngụy đại nương nắm giờ phút này nghe được bên kia lão nhân tiếp đón do dự đem tầm mắt nhìn về phía ngụy đại nương mãi mãi đưa cho ngụy đại nương ánh mắt thực rõ ràng là ở do hỏi ngụy đại nương thấy vậy tức khắc tương đương đắc ý hướng về phía bên kia lão nhân đắc ý cười ra tiếng tưởng dụ dỗ chúng ta lúc không có cửa đâu đúng không lúc ta không thượng lão nhân kia đường, đi theo nãi nãi trong chốc lắt cùng nhau ăn trái cây được không nha Ngụy Đại Nương nói túi đầu cùng lừa dối Tống Thần Quang. Tống Thần Quang nào biết đâu rằng Ngụy Đại Nương nói chính là thứ gì, tiểu gia hỏa chỉ biết Ngụy Đại Nương kêu hắn tên, sau đó cùng hắn nói ăn trái cây, khuôn mặt nhỏ tức khắc khôi phục nghiêm túc chi sắc, tốt nãi nãi. Ngoan ngoãn đến nhưng ngốc manh. Hắc. Ngụy Thúy Hoa, ngươi người này sao như vậy, không thể làm ta cùng tiểu tử này chơi chơi a. Chức vị pha cao, quân hàm có thể hù chết người lao nhân lập tức không vui sụ mặt. Thiếu dùng ngươi kia thượng tướng uy Phong làm ta sợ. ừ ta xem ngươi cũng liền ức hiếp người nhà khi dễ ta cái này lao thái bà nếu không ta ở bên ngoài sao còn có thể bị một cái tiểu cô nương khi dễ ngụy đại nương hừ hừ trắng lao nhân liếc mắt một cái nam tống thần quang liền ngồi đến một bên trên sofa hoa quỳnh tú tú lẳng lặng các ngươi cũng mau tới ngồi xuống ta đừng phản ứng hán ngụy đại nương nói như là đang giận lấy. hào lặng lại đại nương danh gọi lại hoa quỳnh nghe được ngụy đại nương kêu to Cùng Ngụy đại nương thập phần quen thuộc nàng tự động nắm hứa lẳng lặng tay liền qua đi tìm vị trí ngồi xuống. Hứa tú tú sớm tại tiến vào nhìn đến trong phòng khách vị kia ăn mặc thượng tướng quần áo lao nhân khi, liền nhịn không được liễu lưới, thượng tướng A. Nay niên đại có thể ngồi vào thượng tướng vị trí này xác định vững chắc là khai quốc công hơn cấp bậc nhân vật, cho nên hứa tú tú ở đi ra phía trước ngồi trên sofa phía trước, hướng về phía lao nhân hỏi hảo, thủ trưởng hảo. Hứa tú tú nghiêm túc không lưng triều lão nhân túi mình vái ân. ngươi nha đầu này cũng không tệ lắm. Hứa tú tú không người chào, kia lão nhân lập tức khôi phục nghiêm túc biểu tình như một tiếng, ngồi đi, không cần câu nệ. miệng lưỡi tuy rằng không phía trước đối tống thần quang khi bất hảo hơi thở, nhưng là Hứa tú tú lại có thể cảm giác được đến lão nhân này chỉ do là làm độ nghiêm túc, cho nên ở lão nhân phóng lời nói sau liền đến trên sofa ngồi xuống. Ngụy Thúy Hoa, vê đút vê đút vê đút, ngươi vừa rồi nói ngươi bị một cái tiểu cô nương khi dễ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nơi này còn có người dám khi dễ ngươi không thành? Lão nhân đem trong tay báo chi buông gấp lên, ánh mắt nhìn chằm chằm ngụy đại nương toàn là nghi hoặc. Cũng không phải là sao. Ngụy thúy hoa hầm hừ, ngươi xem, kia cô nương đánh ta mặt bây giờ còn có chút xứng đâu. Ngụy đại nương chỉ vào chính mình bị đánh má phải nói, sau đó ngẩng cổ hướng về phía phòng bếp kêu to một câu, tiểu lý, ngươi trong chốc lát thuận tiện cho ta mang một bao khối băng ra tới đắp đắp mặt. Lão nhân nghe vậy nhìn chăm chú nhìn một chút ngụy đại nương trên mặt màu đỏ năm ngón tay ngân, tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng ngồi ở trên sofa lão nhân vẫn là nháy mắt liền kéo xuống mặt, bang. Một trường liền chụp ở trước mặt hắn một chế trên bàn trà, nói, là cái nào không biết sống chết nha đầu làm. Lao tử đi bằng tay nàng. Lão nhân tức giận gào thét, ánh mắt đối với hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng trên người hoài nghi dừng lại một lát. Ở đây mọi người sôi nổi bị lao ra tử thình lình xảy ra lửa giận cấp chấn trụ. thấy vậy ngụy đại nương lập tức nhíu mày ra tiếng ngươi đừng hướng về phía hai cái tiểu nha đầu phát giận không phải nàng hai nhi là kia chu với dân ngoại tôn nữ nhi ngụy đại nương giữ gìn hứa tú tú tỉ mội hai nói nàng phản thiên lão gia tử mắt hổ lập tức chừng như là biết là ai giống nhau cảnh vệ viên ngươi lập tức cho ta tìm tới chu với dân điện thoại ta đảo muốn đưa điện hỏi một chút hắn chu với dân nay cái chuyện này muốn hay không cho ta cái cách nói chưa xong con tiếp chương một Sơ đề sinh bánh bao. Sau lại, Hứa Tú Tú mới biết được, Ngụy đại nương gia vị kia ăn mặc cảnh ô lưu ba viên tinh thượng tướng lão nhân, tên cứ gọi Mã Thiên Long, từng là một vị lệnh người kính nể Lao tướng quân, ở ngôi hở răng lệnh kháng Mỹ viện triều thời kỳ vì tổ quốc làm ra thật lớn công hiến. Hứa Tú Tú về nhà cùng Tống Viễn Hoàn liêu khởi lão nhân khi, Tống Viễn Hoàn đều là một bộ kính ngưỡng biểu tình, Hứa Tú Tú cũng mới biết được nguyên lai lão nhân là năm trước mới từ thủ đô điều nhiệm đến hổ Lang quân khu tới. hiện giờ là hổ làng quân khu đương nhiệm tổng tư lệnh có thể nói xem như rét thị hổ làng quân khu giữa tay cầm binh quyền thổ hoàng đế một quả cho nên lục hương hương kết quả không cần nói cũng biết trêu chọc đến lao ra tử nữ nhân nơi nào còn tưởng tiếp tục chơi uy phong hứa tú tú cũng là sau lại mới trần chọc biết được chu với dân chú lão gia tử ở nhận được mã thiên long lão gia tử an ủi điện thoại sau tức khắc liền phát ra một phong điều lệnh ngày hôm sau lục hương hương liền từ rét thị hổ làng quân khu đoàn văn công điều tới rồi cách vách thành phố y y quân khu đi chức vị cũng từ đoàn văn công thiếu tá chức vụ và quân hàm hàng, hàng tới rồi hạ sĩ bay nhanh giảm xuống a lục mẫu chu giai kỳ biết sau khóc đến chết đi xuống lại chạy đến chu lão gia tử chu với dân trong văn phòng đại xảo đại nháo vừa lật nhưng lại một chút cũng không thay đổi lục hương hương hàng trước điều nhiệm kết cục đương nhiên lúc này nhi lục hương hương là thật sự đã tới rồi văn sát chu lão gia tử cho dù có nghĩ thẩm che chở một vài cũng là hưu khí vô lực ban đêm hứa tú tú cùng tống viễn hoàn nói lên chuyện này tới khi tống viễn hoàn cũng là một trận thổ thức nhà ta bốn nha lợi hại như vậy tống viễn hoàn hiển nhiên vô pháp lý giải loại này nữ nhân sức chiến đấu như thế nào chảo mặt gãi đầu là có thể đánh đến như thế vùng manh đâu đúng vậy hôm nay ta cũng bị bốn nha cấp dọa tới rồi hứa tú tú rất là tán đồng cười mị đôi mắt nha đầu này thật đúng là cái có phúc khí đánh cái giá đều có thể nhận thức hai vị cao quyền trọng quân đầu, lại đại nương càng là lôi kéo nàng Thằng hồ nào nói muốn nhận hứa lẳng lặng nha đầu này vì con gái nuôi. nghe hứa tú tú tự thuật Tống Viễn Hoàn ở trong lòng yên lặng trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau, đột nhiên cảm thấy chính mình đối với hứa lẳng lặng cái này cô em vợ hảo điểm, rốt cuộc tiểu nha đầu một trận chiến này chính là cho hắn giải quyết không ít hạnh phúc sinh hoạt an toàn thai hoang ngầm. Lục Hương Hương kia nữ nhân tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến bọn họ phu thê cảm tình, nhưng là lại có thể quấy dày đến an bình a. Lấy hứa tu tu tính tình này, hiện tại là còn không có bị chọc nóng nảy, chỉ là phi thường ghê tẩm Lục Hương Hương. nếu thật sự bị chọc nóng này kia nàng tuyệt đối có khả năng mang theo nhi tử tái giá không thể tống viễn hoàn nghĩ mà sợ không thôi nghĩ nhưng đã có hơn phân nửa cái nhiều tháng chưa từng ôm mềm mại tức phụ nhi ngủ tống viễn hoàn tỏ vẻ đói hư nam nhân giờ phút này gì đều không nghĩ chỉ nghĩ muốn ăn uống no đủ sau thuận tiện đem nào đó nữ nhân lật qua tới ăn một lần lật qua đi lại gặp một lần tâm tư cùng nhau thô giáp đại trưởng liền bắt đầu không đàng hoàng ở hứa tú tú trên người khắp nơi đốt lửa hứa tú tú có chút ngăn cản không được phát ra tiểu kháng nghị ngươi đừng nhúc nít ta bốn nha còn ngủ ở cách vách phòng đâu nơi này cách âm hiệu quả nhưng không tốt hứa lẳng lặng, lặng kêu nha đầu mang theo tống thần quang ngủ ở cách vách này nếu là bọn họ hai vợ chồng làm ra chuyện gì tới làm tiểu cô nương nghe được nên nhiều xấu hổ a cách âm hào đâu tống viễn hoàn đã thành công ngậm trụ người nào đó lỗ thai nhỏ thực hành rụ dỗ chính sách cách âm thật sự hào sao hứa tú tú không quá xác định nghĩ cách âm không tốt ngươi có thể kêu nhỏ giọng điểm nhi a tống viễn hoàn thấy hứa tú tú ninh mày đẹp ở do dự toại cho đùa dai lại nói một câu nháy mắt hứa tú tú sắc mặt liền tức khắc đỏ thấm sắc thôi giơ tay đấm đánh tống viễn hoàn ngực tống viễn hoàn thấy vậy cũng không thèm để ý lập tức thừa thắng xông lên đốt lửa thẳng đến thành công phát gục hứa tú tú đem nàng qua lại phiên ăn một lần mới vừa rồi vừa lòng qua đi hứa tú tú bị lăn lộn đến mệt đến đôi mắt đều mau không mở ra được mà tống viễn hoàn thì tại ăn uống no đủ sau như cũ tinh thần phân chấn dày rộng ngực hùng ôm hứa tú, tú. đại trưởng lặng lẽ dán ở hứa tú tú bụng thượng tức phụ nhi ngươi cho ta sinh cái nữ nhi đi hứa tú tú sắp muốn đi vào giấc ngủ gian tống viễn hoàn đột nhiên thấp giọng nói lời nói giống như một tiếng sấm rền nháy mắt đem hứa tú tú sâu ngủ cưỡng chế di rời sinh cái nữ nhi hứa tú tú mơ hồ suy nghĩ đã bừng tỉnh đối tống viễn hoàn lời nói tỏ vẻ thực ngoài ý muốn cũng rất là khiếp sợ nhưng là theo suy nghĩ rõ ràng hứa tú tú rồi lại không cấm bật cười lắc đầu trước nay đến nơi đây bắt đầu có tống thần quang cái này bảo bối nhi từ sau kỳ thật hứa tú tú liền trước nay không nghĩ tới tái sinh cái hải tử sự tình hiện tại quốc gia ở chấp hành kế hoạch hóa gia đình một ít ở nông thôn nông thôn kế hoạch hóa gia đình tuyên truyền khẩu hiệu cũng có không ít cấm nhị thai chính sách thập phần nghiêm khắc tống viễn hoàn lại đang ở bộ đội giữa hai người có tống thần quang lúc sau trên pháp luật liền không bị cho phép sinh nhị thai cho nên chuyện này trên cơ bản không diễn nhưng hứa tú tú bị tống viễn hoàn như vậy nhắc tới mặc danh lại cũng có chút chờ đợi. tuy rằng nàng thiệt tình đem tống thần quang đương nhi tử thậm chí lại này phía trước cũng không suy nghĩ quá lại muốn một cái hài tử nhưng là đời trước không kết hôn nàng kỳ thật thực hy vọng chính mình có thể bình thường hoài thai 10 tháng sinh cái hài tử cảm thụ được hài tử ở bụng giữa chậm rãi lớn lên cái loại này thần kỳ cho dù tại đây sinh hài tử 10 tháng giữa có lẽ dáng người sẽ mập ra biến dạng cũng có thể sẽ toàn thân bệnh phù gặp không ít tội nhưng hứa tú tú như cũ vẫn là có chút chờ đợi thôi bỏ đi chúng ta lại không bị cho phép sinh nhị thai hứa tú tú nghĩ lực hiện mất mát nhẹ nhàng suy một tiếng thân mình vừa chuyển liền tính toán tiếp tục bồi dưỡng sâu ngủ tú tú chúng ta xin cái hải tử đem hộ khẩu ghi tạc ta đại ca danh nghĩa sau đó dưỡng tại bên người được chưa tống viễn hoàn thấy nhiều bộ đội loại này tiết mục hộ khẩu ở người khác chỗ đó hải tử dưỡng tại bên người mọi người đều trong lòng biết rõ ràng cũng không ai sẽ cố ý chọn phá ta không đồng ý hứa tú tú vừa nghe cả người liền nháy mắt lãnh xuống dưới nàng kỳ thật biết kế hoạch hóa gia đình xuống dưới sau có không ít người kiếm đi nét bút nghiêng, vai môn tả chiêu gì nhiều không kể xiết. Đời trước nàng liền từng nghe quá một cái phúc kiến bằng hưu nói qua, phúc kiến trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, kế hoạch hóa gia đình sau, rất nhiều gia đình vì sinh nhi tử, sinh đến nữ nhi sau, tốt một chút nhân gia liền tìm hộ nhân gia đem này đưa dưỡng, nếu không chính là đem cô nương hộ khẩu đăng ký ở nhà khác trung lưu tại bên người chính mình dưỡng, này đó còn xem như có lương chi chút. nếu gặp gỡ kia tâm tàn nhẫn một ít cha mẹ đó là trực tiếp ở nữ hải sau khi sinh liền cấp lộng chết hoặc là bọc cái tiểu chăn đông hướng trên đường cái một ném sống hay chết cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp hứa tú tú nghe đến mấy cái này sự tình sâu đã từng một lần kinh hãi nàng thật sự vô pháp lý giải những người đó ý tưởng cũng quyết không cho phép nhà mình hài tử thượng nhà người khác sổ hộ khẩu nàng nhưng không cho phép nàng tiểu hài tử chịu loại này có lẽ có ủy khuất tống viên hoàn nếu là đem bảo bảo hộ khẩu ghi tạc đại ca danh nghĩa Ta đây tình nguyện không sinh. Hứa tú tú mạc danh có chút kiên trì, tuy rằng này thực rõ ràng là ở toàn pháp luật lỗ hổng, nhưng nàng chính là không rất cao hứng, nếu là nàng bảo bảo biết, chính mình vừa sinh ra liền không chịu pháp luật thừa nhận, đó là cỡ nào bi ai một sự kiện nhi. Chưa xong con tiếp. chương 118, triệu kiến quốc cá nhân. Tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận. Tống viễn hoàn thấy hứa tú tú thái độ cùng miệng lưỡi đều có chút lạnh băng, tức khắc vô thố vòng ôm chặt nàng. Ta chỉ là muốn cùng ngươi sinh một cái cùng ngươi giống nhau nữ nhi, ngươi không đồng ý ta đây lại nghĩ cách hảo sao. Là hắn không băn khoăn đến nàng cảm thụ, này sinh hải tử ghi tạc người khác danh nghĩa, lại còn có không thể quang minh chính đại nói cho người khác đây là chính mình hải tử, đây là một loại bi ai, nàng như vậy kiêu ngạo như thế nào sẽ nguyện ý đâu. Là hắn nghĩ sai rồi. Tống viên hoàn, ngươi nhớ kỹ, ta quyết không cho phép ta bảo bối chịu một chút ít tùy khuất. Cho nên nguyên này đó ý tưởng nhân lúc còn sớm cho ta bóp chết ở trong bụng nghe được không? Hứa tú tú hừ hừ rỗi tay bóp lấy người nào đó lô thai. Nàng quan niệm có ăn sâu bén dễ ý tưởng, nàng tuyệt không cho phép chính mình bảo bối chịu một chút thủy khuất. Đây cũng là hứa tú tú thích tiểu hài tử nguyên nhân, nàng cảm thấy tiểu hài tử đều là thượng đế đưa tặng lễ vật, Bọn họ nên là tới hảo hảo chịu che chở yêu thương, bọn họ không nên tới gặp một chút thủy khuất. Hảo, ta nhớ kỹ, ta bảo đảm về sau không bao giờ để chuyện này hảo sao. muốn sinh khuê nữ nhi nhất định quang minh chính đại sinh tuyệt đối không cho các ngươi chịu một chút hủy khuất tống viễn hoàng nghiêm túc đáp ứng trong giọng nói có hổ thẹn cũng có bảo đảm đã biết hứa tú tú ý tưởng sau tống viễn hoàn ban đầu một loạt tính toán phải trở thành phế thải nhưng hắn nếu muốn cùng tức phụ nhi tái sinh cái khuê nữ sợ là phải làm ra nhất định hy sinh tống viễn hoàn nghĩ đôi tay càng thêm dùng sức đem trong lòng ngược người vòng thận hứa tú tú nghe tống viễn hoàn bảo đảm sau theo sau mới vừa lòng gật gật đầu sau đó liền thoải mái dễ chịu mộng chu công đi không nghĩ tới tống viễn hoàn lại gần vòng ôm nàng một đêm thẳng đến trời đã sáng mới chậm dai nhắm mắt ngủ một lát ngày hôm sau sắc trời rất sớm tống viễn hoàn liền lại lần nữa dậy sớm chạy bộ buổi sáng thuận tiện mang theo bữa sáng trở về hứa tú tú đối với chỉ cần tống viễn hoàn ở bữa sáng liền có người nhọc lòng chuyện này cũng đã sớm thói quen không thể không nói điểm này tống viễn hoàn đem nàng đều mau cấp súng hư bữa sáng qua đi tống viễn hoàn liền ăn mặc quân trang chỉnh tề ra cửa mà hứa lẳng lặng kia nha đầu cũng bởi vì chỉ có hai ngày kỳ nghỉ cơm sáng sau liền ngồi bộ đội mua sắm xe đi thành phố chuyên môn phụ trách bộ đội nhà ăn nguyên liệu nấu ăn mua sắm tiểu kim ở biết được hứa lẳng lặng là nàng muội mội khi còn hào phóng nhận lời hứa tú tú nhất định đem người an toàn đưa đến trong nhà đi nay đầu tiễn đi bốn nha hứa lẳng lặng trong nhà liền dư lại tống thần quang cùng hứa tú tú nguyên bản hứa tú tú còn chuẩn bị cùng hứa lẳng lặng cùng nhau hồi thành phố rốt cuộc ở như vậy đại gian phòng ở nàng một người nên sợ hãi Nhưng là tiểu cô nương lại vây vây tay nói cho nàng nói chính mình không có việc gì có thể ở đến xuyên hương các công nhân ký túc xá đi, đi làm tan tầm còn phương tiện. Hứa tú tú nghĩ xuyên hương các công nhân ký túc xá điều kiện cũng không tệ lắm, cũng liền đáp ứng rồi. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, hứa tú tú ở nhà buổi tống thần quang cùng nhau nhìn một lát phim hoạt hình, nhàn rỗi nhàn chán khi liền cân nhắc bữa tối làm chút bánh bao ăn, nghĩ liền làm, hứa tú tú dứt khoát lưu loát chui vào phòng bếp bắt đầu đủ bột băm bánh bao nhân. Hứa tú tú là cái đồ chay chủ nghĩa giả, cho nên chuẩn bị bao 7-8 cái tiểu nhân thức ăn chay bánh bao, lại bởi vì Tống Viễn Hoàng cùng Tống Thần Quang này hai ăn thịt động vật duyên cớ, còn cố ý đi bộ đội quẩy bán quả vật mua chút mới mẹ thịt heo trở về, bao mười mấy hai mươi cái bánh bao thịt tử, dù sao thời tiết này cũng không dễ dàng phóng hư, nay cái ăn một đốn, ngày mai bữa sáng ở ăn một đốn cũng liền sắp xỉ. Bao hảo bánh bao sau, thời gian đã tới gần chẳng vạng. Hứa Tú Tú thấy vậy liền chuẩn bị mấy cái bánh bao thịt tử cùng ba cái tiểu thức ăn chay bánh bao hạ nổi bắt đầu trưng. Này đầu bánh bao mới vừa hạ nổi trưng, Hứa Tú Tú chuẩn bị chờ Tống Viễn Hoàng trở về liền ăn cơm, nghĩ muốn hay không làm cái gì canh trang bị bánh bao ăn, bên ngoài lại chuyển đến chuông cửa thanh. Mụ mụ chuông cửa vang lên. Tống thần quang ngẩn cổ hướng Hứa Tú Tú kêu, ngày thường ở tại thành phố khi, Hứa Tú Tú đã từng báo cho quá Tống thần quang, trong nhà môn mặc kệ là ai gõ vang lên đều không thể khai. Chỉ có thể kêu trong nhà đại nhân tới khai. Cho nên trong nhà cửa phòng mỗi lần bị gõ vang khi, tiểu gia hỏa đều sẽ nhảy nhót nhảy nhót tới thông chi hứa tú tú. Biết rồi. Lúc thật ngoan. Hứa tú tú không lưng sửa sang lại một chút tống thần quang bởi vì ngồi ở trên sofa xem phim hoạt hình mà làm méo mũ nhỏ, tiếp tục xem tivi đi thôi. Bánh bao thị tử liền mau hảo. Tốt mụ mụ. Tống thần quang cười hít mắt. Xoay người dẫm lên tống mâu cấp tống thần quang tự chế tiểu dép cô tông lạch cạch lạch cạch ngồi trên sofa xem tivi đi. Hứa tú tú ra dọn đến này bên này sau, kỳ thật tổng cộng cũng không ở bao lâu, qua tuổi xong trở về nàng vẫn luôn liền ở vội xuyên hương các sự tình, các loại nhập hàng mua sắm con đường. Hứa tú tú đều chuyên môn đi cùng bọn họ ký kết tân hiệp ước, ở bảo đảm hai bên đôi bên cùng có lợi dưới tình huống yêu cầu nhường lợi. Chờ nàng xuyên hương các công việc bận rộn xong rồi. Tống Viễn Hoàn cũng không ngừng lại đầu nhập đến khoảng thời gian trước quân sự diễn tập trung, hơn nữa phía sau hứa lẳng lặng chạy tới Z thị tới, hứa tú tú nguyên bản tính toán hồi bộ đội tới tâm tư lại ngừng, cho nên hiện tại cơ bản có thể nói xem như hứa tú tú năm sau lần đầu tiên mang theo Tống Thần Quang trở về trụ, tự nhiên nàng cũng không thể tưởng được ai sẽ tại đây một lát tới tìm nàng, chẳng lẽ là Tống Viễn Hoàn quên mang chìa khóa? Ngươi hảo, xin hỏi ngài là? Hứa tú tú buồn bực đi mở cửa, Nhìn đến cửa đứng lại là một cái nàng cũng không nhận thức trung niên đại tỷ, xem diện mạo hẳn là so nàng đại ca mười mấy tuổi đi. Người nọ vừa thấy đến nàng, liền hướng về phía nàng lộ ra vẻ mặt lấy lòng tươi cười, trong tay còn nắm một cái năm sáu tuổi tiểu nam hài, mà hứa tú tú quen thuộc giờ phút này tắc đứng ở tiểu nam hài bên cạnh. Tú tú a di, Nhìn đến hứa tú tú ngửa ra sau đầu kêu to người. Nam nam, như thế nào là ngươi? Hứa tú tú kinh hỉ kêu to ra tiếng, mau, mau vào trong phòng đi. Lúc đệ đệ gần nhất có thể tưởng tượng ngươi. Hứa tú tú này đầu mới vừa cười nói xong lời nói. Bên kia ngồi ở trên sofa xem tivi tống thần quang liền chú ý tới rồi cửa động tĩnh. Biết là tới sau, tivi cũng không nhìn. Tiểu gia hỏa dẫm lên dép lê liền lạch cạch lạch cạch hướng cửa thâu tới. kaka ca, ca. Tống thần quang lấy lòng rỗi tay đi dắt lấy tay. Lôi kéo người liền đi vào phòng. Hứa tú tú thấy vậy lập tức cười quay đầu lại nhìn về phía kia nữ nhân. Ngài là vị nào? Mở miệng lại hỏi một lần. cái kia ngươi là tống trung giáo gia ái nhân đi ta là chính ủy triệu kiến quốc gái nhân quách thúy bình cũng coi như là mụ mụ là ăn tết trước kinh người giới thiệu cùng triệu kiến quốc tương xem sau cổ chứng trước đó vài ngày ta liền tới bộ đội tùy quân biết nhà ngươi kia khẩu tử cùng chúng ta kiến quốc quan hệ tốt nhất vẫn luôn liền nghị cùng ngươi cũng nhận thức nhận thức này nam nhân quan hệ đến hảo ta này đương quân tẩu cũng không thể trố đến không lưu loát không phải cho nên nay cái nghe nói ngươi hồi bộ đội tới liền làm chủ làm nam nam mang theo ta tới nhận nhận môn Cái này là ta thân nhi tử, năm nay năm tuổi tên là Thạch Đào. mau đào đào mau hướng A-di-vân-an. Quách Thúy Bình nói đẩy đẩy trước người chính tò mò nhìn hứa tú tú cùng cắn ngón tay tiểu hài tử. Chưa xong con tiếp. mười 119, da mặt giày nữ nhân. A-di-hảo. Kia tiểu hài tử bị Quách Thúy Bình vừa nhắc nhở, liền lập tức bung ra cắn tràn đầy nước miếng ngón tay hỏi thanh hảo. Sau đó một đôi mắt liền vòng qua hứa tú tú vẫn luôn hướng trong phòng nhìn. Hứa tú tú thấy vậy như mày đầu. lại như cũ mở miệng khách khí khen một câu, thạch đào thân oan, tẩu tử mau mời vào nhà đi, ta rất ít ngốc tại bộ đội, người đều không lớn nhận thức, ngượng ngùng a, hứa tú tú nói nghiêng thân mình làm nói thỉnh quách thúy bình cùng thạch đào vào phòng, đệ muội a, nhà ngươi cũng thật chỉnh tề, nha, còn mua đại tivi nột, nhà ngươi tống trung giáo cũng thật năng lực, quách thúy bình nắm thạch đào đi vào phòng liền đánh giá một vòng phòng khách, nhìn đến ngồi ở trên sofa cùng tống thần quan sau, lập tức suối dục bên cạnh thạch đào. Đào đào đi, mau cùng ca ca đệ đệ cùng nhau xem tivi đi. Thạch đào do dự nhìn thoáng qua tivi, tựa hồ không quá tưởng rời đi quách Thúy Bình, nhưng là giống như lại thắng không nổi đại tivi dụ hoặc, ngay sau đó liền vùng trong miệng hàm chứa ngón tay dôi đến kia dơ hề hề tiểu láo khoác thượng xoa xoa, toại bước gian lện bước liền đi qua. Đệ muội, nột. Cái này là ta nay trong đó ngọ lạc bánh nương lớn, nhưng ngài rất ngon. Nay không nhiều lắm lạc mấy chương ăn không hết, liền nghĩ mang cho ngươi nếm thử. ngươi nếu thích ta lần sau lại cho ngươi mang chút quách thúy bình nói đem trong tay dùng bao ni lon tùy ý bao vây lấy hai khối bánh nướng lớn đưa tới hứa tú tú nhìn nhìn kia hai khối bánh nướng lớn dỗi tay nhận lấy cảm ơn a tẩu tử ngươi trước ngồi một lát ta đi cho ngươi đảo ly trà tới tiếp đón quách thúy bình ngồi xuống sau hứa tú tú liền cầm đồ vật xoay người phóng tới trong phòng bếp thuận tiện phao ly trà nóng ra tới bởi vì trong nhà cũng không có gì ăn vặt thức ăn hứa tú tú liền cầm chút trái cây thiết hảo chiêu đãi nàng Tới, đây là trái cây đồ hộp, thạch đào một lọ, nam nam cùng lúc cùng nhau ăn một lọ hảo sao. Hứa tú tú bên này cầm đồ vật chiêu đãi quách Thúy Bình, xem ba cái tiểu hài tử xúc ở sofa xem TV, liền lại đem trong ngăn tủ dư lại hai bình quán đầu phiên ra tới, phục lại sợ quách Thúy Bình, cái này mẹ kế sẽ không cao hứng, liền làm cùng lúc cậu ăn một lọ, thạch đào một mình một lọ. Cảm ơn a di Luôn luôn đều là cái lễ phép hài tử, tiếp nhận đồ hộp sau liền trước hướng hứa tú tú nói tại sao Mới vừa rồi ôm đồ hộp vẫn là cùng lúc ngươi một ngụm ta một ngụm từ từ ăn lên, mà ngồi ở một bên thạch đào lại rõ ràng không có hiểu chuyện nhi, tiếp nhận hứa tú tú đưa qua đi trái cây đồ hộp sau liền lập tức gấp không chờ nổi mở ra ăn lên. Cùng cung tống thần quang thông thả ung dung ăn pháp bất đồng, thạch đào tắc ôm chiếc đồ hộp không được hướng trong miệng tắc, có thể là lần đầu tiên ăn đến trái cây đồ hộp duyên cớ, ăn cảm khái tất cả đều là đồ hộp nước, thậm chí có chút còn tích tới rồi trên sofa. Hứa tú tú nhìn mới vừa đổi sofa bộ ẩn ẩn có chút tiểu tâm tác. Làm cho quách Thúy Bình mặt lại không nói cái gì. Thạch đào, tú tú a di ái sạch sẽ, ngươi đừng đem sofa làm dơ, rất khó tẩy. Chú ý tới thạch đào hướt nhẹp sofa, cùng hứa tú tú trụ quá một ít nhật tử liền Linh tiểu mày ra tiếng nhắc nhở. Ngươi quảng ta. Thạch đào túi đầu nhìn thoáng qua sofa sau đó tiếp tục ăn trái cây đồ hộp. Có chút sinh khí, tiểu mày nhịu hứa tú, cuối cùng lại lại lần nữa mất mát bùng ra, mấy cái hài tử gian đối thoại thanh rất nhỏ. Lại bởi vì TV mở ra duyên cớ cũng nghe không quá rõ ràng Nhưng là chịu không gian thủy cải tạo quá hứa tú tú lại nghe cái toàn bộ Cho nên đối thạch đào ấn tượng càng thêm không hảo Nay đầu Quách Thúy Bình còn ở nhiệt tình cùng hứa tú tú nói tới bộ đội cảm thụ Đột nhiên lại dừng hưng phân kính nhi Đệ muội, ngươi đây là ở trưng bánh bao đâu Ta giống như nghe thấy được bánh bao thịt tử vị Quách Thúy Bình cầm hứa tú tú cấp cắt xong rồi trái cây ăn mấy khối Sau đó liền giật giật cái mũi nói Đúng vậy tẩu tử ngươi này cái mũi cũng thật linh, cách thật xa đều có thể đoán được. hứa tú tú lược hiện bất đắc dĩ mở miệng. đó là ta cái mũi chính là có tiếng linh đâu. quách thúy bình lại tắt tiếp theo đại khối quả táo vui sướng nói, trong lòng lại lén lút chỉ trích hứa tú tú phá của. như vậy quý quả táo cũng lấy ra tới chiêu đãi nàng. này tống trung giáo ra ngón tay phùng đến có bao nhiêu khoan. chiêu đãi khách nhân liền tính còn cấp mấy cái hải tử ăn trái cây đồ hộp. kia trái cây đồ hộp chính là thứ tốt, một lọ vài khối đâu. đổi làm là nàng. Nhiều lắm đoan bản hạt dưa ra tới khái khái liền không sai biệt lắm, nghĩ, quách thúy bình đối với hứa tú tú cười đến càng nhiệt tình. tẩu tử thích ăn bánh bao sao? Nếu là thích ăn nói, ta trong chốc lát chuẩn bị hai cái ngươi mang về nhà đi đếm thử đi. Hứa tú tú vốn dĩ không tính toán nói khách khí lời nói, nhưng quách thúy bình này đều nói ra, nàng cũng ngượng ngùng cất giấu như vậy sẽ có vẻ quá không phong khoáng, nàng cũng không phải kia luyến tiếc đồ vật người, chỉ là có điểm đối quách thúy bình không cảm mạo thôi. Hảo A. Quách Thúy Bình chút nào không khách khí liền trực tiếp đáp ứng, dứt khoát đệ mọi người cho ta nhiều lấy hai cái đi. Buổi tối ta vừa vặn cũng đỡ phải tổ chức bữa ăn tập thể, cuối cùng còn mở miệng nhiều muốn một ít. Hứa tú tú nghe được này lại là một nốc, đối với Quách Thúy Bình ra mặt dày tựa hồ có tân linh nộ. Đến, hóa ra đây là cái ra mặt dày, ngươi cùng nàng khách khí nàng còn có thể được một tức lại muốn tiến một thước, loại người này cũng là rất yêu. Hứa tú tú bất đắc dĩ nghĩ, bên này Quách Thúy Bình huyên thuyên nói chuyện nói cái không để yên. Kia đầu nguyên bản tường ăn không có việc gì bọn nhỏ lại nổi lên tiểu tranh chấp. Ta còn muốn ăn đồ hộp, ngươi đem ngươi trong tay dư lại đồ hộp cho ta ăn đi. Thạch đào đây là lần đầu tiên ăn đồ hộp, con cảm thấy đặc biệt ăn ngon, một lọ đồ hộp không hai hạ đã bị giải quyết, cuối cùng thấy cùng tống thần quang kia bình quán đầu còn dư lại một chút, tức khắc dối tay đẩy đẩy yêu cầu nói. Ta không cho, đây là ta cùng lúc đệ đệ, ta dựa vào cái gì đem nó nhường cho ngươi. Ninh mày khó chịu như mày. bị hứa tú tú mang đến cũng có chút thói ở sạch hắn nhìn thạch đào đẩy nàng bả vai địa phương thấy kia trên quần áo đầu dính thật lớn một khối trái cây đồ hộp nước tức khắc tâm tình kém không ít cái này thạch đào thật đúng là chán ghét một chút đều không có lúc đệ đệ đáng yêu ta là ngươi đệ đệ ngươi đến nhường ta ngươi mau cho ta ăn bằng không ta nói cho ta mụ mụ thạch đào nhìn qua rất nút nhát nhưng là đối mặt khi lại mang theo một cổ bá đạo kinh nhi, liền giống mang uy hiếp hướng nói ngươi không phải ta đệ ta mới không hiếm lạ có ngươi cái này đệ đệ đâu vốn dĩ liền không thích Thạch Đào, từ Tiểu Tử này trụ đến nhà hắn sau, đoạt hắn đồ an vật còn cùng hắn trụ một phòng, tuy rằng hai người cắt ngủ một trải giường chiếu, nhưng là tên kia ba ngày hai đầu đái rầm, trong phòng một cổ nước tiểu tao vị, đã sớm không thể nhịn được nữa, nhưng là ba ba lại nói cho nàng, Thạch Đào về sau chính là hắn đệ đệ, hắn đến nhường hắn, còn làm hắn học kêu nữ nhân kia mụ mụ, hắn sớm đã có tưởng kháng nghị. gia hỏa này đoạt đồ vật của hắn liền tính, món đồ chơi vẫn là đồ an vật hắn đều nhường cho hắn. Nhưng là hiện tại thạch đào thế nhưng còn dám tới tú tú A-di ra đoạt thuộc về lúc đệ đệ trái cây đồ hộ, hắn sao có thể còn đường hắn. Chưa xong còn tiếp. hai 120, nàng không tha cho ngươi. Ngươi cái không mẹ nó dã hải tử, ngươi cho ta hiếm lạ ngươi cho ta ca ca đầu Thạch đào nghe vậy thử ra miệng đầy tiểu sâu răng, hiển nhiên là ăn đường ăn nhiều duyên cớ, bực bộ gian dơ tay liền hướng trên mặt tiếp đón qua đi một cái tát, ta mẹ nói, ngươi cái gì đều đến nhường ta, nếu không nàng không tha cho ngươi. Ngươi nhanh lên đem đồ hộp cho ta ăn. Thạch đào đánh xong sau liền khoanh tay trước ngực đắc ý ra tiếng nguy hiếp. Hắn đây là liệu định không dám lấy hắn thế nào tâm lý. Tức khác tức giận đến đỏ hốc mắt, hiển nhiên là khuất đục nhưng trong tay gắt gao nắm trái cây đồ hộp lại như thế nào đều không muốn buông tay. Cái này trái cây đồ hộp là tú tú a di cho hắn cùng đệ đệ cùng nhau ăn, không phải hắn một người thức ăn, đệ đệ lúc cũng có phần, hắn không thể cứ như vậy đem này nhường cho thạch đào cái này tên vô lại. Ta không cho. Hít sâu xoay qua mặt đi cự tuyệt thạch đào yêu cầu. Ngươi dám không cho, ngươi mau cho ta, bằng không ta tấu ngươi. Thạch đào sinh khí trừng mắt, rối tay liền tính toán đi đoạt lấy. Lập tức tránh né tính toán đem trái cây đồ hộp lấy ra, tranh đoạt gian, trái cây đồ hộp trực tiếp rơi xuống trên sàn nhà, bình thủy tinh trăng cái chai không có bởi vậy rách nát, nhưng là vải trang bên trong trái cây lại đổ đầy đất. Hừ, xứng đáng, ai làm ngươi không cho ta ăn, đánh vừa lúc ai đều đừng nghĩ ăn. Thạch đào thấy trái cây đồ hộp rơi xuống đến trên sàn nhà, cũng không có chút nào trột dạ ấy náy cảm, tương phản đang đắc ý không được. Bang. Tống thần quang lúc này lại từ trên sofa đứng lên, tiểu thân mình trực tiếp từ sofa bên trong đi hướng thạch đào, tiểu thịt tay bang một tiếng chụp ở thạch đào trên mặt, khí phách mười phần, làm ngươi khi dễ ca ca. Thạch đào tức khắc bị tống thần quang đánh lốc nhìn nhìn tống thần quang lại nhìn nhìn, tựa hồ biết chính mình không dám đắc tội tống thần quang, chứng mắt đôi mắt nhỏ liền bắt đầu hướng về phía giống hảo a. ngươi thế nhưng làm hắn tới đánh ta ta đánh chết ngươi thạch đào gào thét tiến lên liền bắt đầu đối lại mắng lại đá chính không lưng nhìn trên sàn nhà trái cây đồ hộp đau lòng không thôi đối với thạch đào lại đánh lại đá một bộ tưởng phản kháng lại không dám bộ dáng chỉ có thể cắn răng bị thạch đào tàn nhẫn chảo vài cái tàn nhẫn đa mấy đá tống thần quang kia hài từ nơi nào là cái chịu có hại chủ nhân thấy thạch đào ra tay đánh tiểu gia hỏa liền huy quyền bắt đầu dùng sức tấu thạch đào nhấp chặt môi mỏng nghiêm túc tống thần quang lược đạo cũng không nhỏ một quyền quyền đánh đến thạch đảo thoáng chốc liền trột dạ sợ hãi ngừng tay. xem ra bọn nhỏ đây là nổi lên một ít tiểu cọ sát. hứa tú tú thay thính mắt tinh đã sớm nhận thấy được bên kia dị thường, buồn không nghĩ nhúng tay trong đó. rốt cuộc là mấy cái hài tử giữa lớn nhất một cái hài tử, nhưng là thực hiển nhiên. trước kia gan lớn uy phong, giờ phút này lại bị thạch đảo cái kia thượng không được mặt bản hài tử ức hiếp, thả ức hiếp đến độ không dám phát tác. hứa tú tú nghĩ lại là đau lòng lại là sinh khí, cùng nàng chủ qua mấy tháng. Tiểu ra hỏa tính tình nàng nhiều ít có chút hiểu biết, hắn biến hóa như thế to lớn, nàng dễ dàng liền phát hiện, chẳng lẽ triệu kiến quốc phát hiện không đến sao. Quách Thúy Bình cái này mẹ kế rõ ràng là công chúa bạch tuyết ác độc mẹ kế A. Nghĩ, hứa tú tú thấy nhà mình nhi tử cũng nhúng tay tới rồi trong đó, lúc này Quách Thúy Bình tự nhiên cũng nghe tới rồi hài tử cãi nhau thành nhi, lập tức đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ đứng lên không chút do dự hướng đi sofa, ta nói ngươi đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra. Ngươi sao có thể liền như vậy nhìn hắn đánh nhà của chúng ta đào đảo đâu?" Quách Thúy Bình chỉ vào cái mũi nhỏ gao thét, ánh mắt hung tợn trừng mắt, "Nam nam ngươi nói ngươi là như thế nào đương ca ca, người ngoài đánh ngươi đệ đệ ngươi cũng không biết giúp một tay, ngươi buổi tối còn có nghị ăn cơm ngươi?" Quách Thúy Bình chỉ trích, giơ tay đi chọc đầu. Quách Thúy Bình xuất khẩu nói hiển nhiên đều là ở giữ gìn nhà mình như tử, không phân xanh đỏ đèn trắng liền chỉ trích, hiển nhiên là cảm thấy Thạch Đào bị khi dễ, trong lòng không thoải mái tìm phát tiết lửa giận đâu. tuy khuất đứng, tùy ý quách thúy bình lớn tiếng chỉ trích hắn, tiểu gia hỏa buồn không hề răng biểu tình thực làm người đau lòng. hứa tú tú đứng ở quách thúy bình bên cạnh, xem thạch đào cái này người khởi sướng chính liệt miệng gào khóc, thấy rũ mắt nghẹn khí, cứ việc ủy khuất lại chưa phản bác bộ dáng tâm đều nắm tới rồi một khối, lại thấy nhà mình bảo bối cục cưng tống thần quang giờ phút này chính ngạo kiểu tay nhỏ xoay eo, tiểu bá vương bộ dáng chừng mắt quách thúy bình, một bộ không muốn giống ác thế lực túi đầu biểu tình, hứa tú tú lập tức chân mày cao lại. Nay hung hai tử, đánh xong người còn tâm cao khí ngạo làm gì? Không biết chịu thua sao? Ngươi nhưng thật ra hướng ngày thường giống nhau khóc thượng vài câu A. Liên ở hứa tú tú nhìn tống thần quang tức giận lập tức, tống thần quang cũng nhìn phía hứa tú tú, như là tâm hữu linh tê, ngay sau đó tiểu gia hỏa liền cực kỳ phối hợp ngưỡng đầu tê gạo, mụ mụ, hắn người xấu, hắn khi dễ nam nam ca ca, hắn còn muốn cướp chúng ta quả quả. Tống thần quang khóc lóc, tay nhỏ đầu ngón tay chỉ hướng thạch đào. tiểu gia hỏa luôn luôn kêu trái cây đồ hộp kêu quả quả đối với quả đảo khẩu vị đồ hộp càng là ham thích đến không được ta rõ ràng nhìn đến ngươi cùng cùng nhau khi dễ thạch đảo ngươi đứa nhỏ này cũng không thể há mồm liền hạt vu khống nhà ta đào đào a quách thúy bình lập tức lớn tiếng phản bác tống thần con nói hứa tú tú nghe vậy tức khắc nhíu mày tẩu tử hài tử sự tình chúng ta cũng trước đừng có gấp có kết luận ai đúng ai sai hỏi trước rõ ràng tình huống lại nói tới nam nam nơi này ngươi lớn tuổi nhất ngươi là đại ca ca ngươi trước cùng a di nói nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra các ngươi vì cái gì sẽ đánh lên tới hứa tú tú đi lên trước xoa xoa tống thần quang trên má nước mắt sau đó giơ tay sờ sờ đầu nhỏ đôi mắt đầu nhập đều là tín nhiệm cùng trấn an a di hốc mắt phiếm hồng ngẩng đầu nhìn nhìn hứa tú tú tựa hồ cực kiêng kỵ lại nhìn thoáng qua bên cạnh quách thúy bình thạch đào vừa rồi ăn xong chính mình kia phân trái cây đồ hộp xem ta cùng đệ đệ còn dư lại một ít hắn liền phải ta đem trái cây đồ hộp cho hắn an ta không cho Hắn liền động thủ cùng ta đoạn, đoạt không đến liền cấp đánh nghiêng, sau đó lúc xem hắn khi dễ ta liền tưởng giúp ta hết giận, sau đó thạch đảo tức giận. Nói chuyện, nỗ lực bảo trì bình tĩnh thái độ. Quách Thúy Bình nghe xong lời nói, làm cho hứa tú tú mặt cũng cảm thấy có chút hơi xấu hổ, giơ tay bang một tiếng đánh thạch đảo cánh tay một chút. Ngươi đứa nhỏ này, sao như vậy tham ăn đâu? Chính ngươi ăn một lọ sao còn chưa đủ đâu? Nói ngẩng đầu hướng về phía hứa tú tú xấu hổ giơ lên gương mặt tươi cười. Ta vừa rồi sốt ruột điểm nhi, đệ mọi người đừng để ý ha. Ta không biết là nhà ta thạch đào không hiểu chuyện nhi. Quách Thúy Bình là cái mặt ngoài công phu làm được cực hảo người, vừa rồi nàng là có chút sốt ruột mới có thể giống Tống Thần Quang, lúc này tự nhiên cũng biết sợ là thạch đào không đúng, chiếm không được Thượng Phong liền lập tức làm ra ấy nấy chi xác Nga! Kia thạch đào ngươi vì cái gì đoạt bọn họ trái cây đồ hộp đâu? Hứa tú tú sau khi nghe xong, lại chưa để ý tới Quách Thúy Bình nhận lỗi. mà là trực tiếp rũ mắt nhìn ngừng khóc Thạch Đào ôn nhu dò hỏi, chưa xong con tiếp, chương 121 lại gặp gỡ cực phẩm. Tiểu hài tử như thế bá đạo nguyên nhân còn có thể là bởi vì cái gì? Bất quá là bởi vì phía sau có cậy vào tôi, vừa rồi Quách Thúy Bình không nghe rõ bọn họ mấy cái hài tử đối thoại, nàng chính là nghe được rõ ràng chính xác, này sợ là Quách Thúy Bình cấp quán ra tới, mà bởi vì sợ hãi Quách Thúy Bình cái này mẹ kế, sợ là bị Thạch Đào cái này tiểu quỷ khi dễ hồi lâu. Thạch đào nhìn trước mắt đầy mặt ôn hòa hứa tú tú, vẻ mặt do dự chi sắc, một lát sau rốt cuộc bị hứa tú tú ôn hòa thu mua, ta nói, A-di ngươi sẽ đánh ta sao? Cái này A-di nhìn qua hảo ôn hòa, hẳn là sẽ không đánh người mắng chửi người đi. Sẽ không, A-di chưa bao giờ đánh người. Hứa tú tú trực tiếp khẳng định lắc đầu. Ta lần đầu tiên ăn đồ hộ, ta còn tưởng lại ăn. Chính là, ta biết chỉ có hai bình. Thạch đào nhéo tay tràn đầy không được tự nhiên thấp hèn đầu, ta mẹ nói, chính là của ta. hắn là ca ca hắn đến nhường ta cho nên ta tựa như muốn đồ hộp ăn hắn không cho ta thạch đào nói được cũng rất là ủy khuất ngươi đứa nhỏ này sao như vậy không hiểu chuyện như đâu còn dám đoạt người thức ăn ta làm ngươi tham ăn làm ngươi tham ăn thạch đào túi đầu mới vừa nói xong lời nói quách thúy bình liền rỗi tay hung tợn đánh thạch đào cánh tay vài hạ lực độ rõ ràng không nhỏ thạch đào mới vừa dừng lại khóc này sẽ ăn tạm nghỉ khi lại ủy khuất lại lần nữa gào khóc ra tiếng ta muốn ăn a Là ngươi nói chính là của ta, ta ăn hắn điểm đồ vật sao lạc. Thạch đào đứng ở tại chỗ thương tâm khóc lóc phản bác trong lòng lời nói. Ta gì thời điểm nói kia lời nói, người đứa nhỏ này tẫn nói bậy, xem ta về nhà như thế nào giáo hơn ngươi. Thạch đào khóc lóc buột miệng thốt ra nói kỳ thật hàm nghĩa không ít, Quách Thúy Bình là đại nhân, tự nhiên rõ ràng này hứa tú tú nghe được lỗ thai sẽ nghĩ như thế nào, tức khắc tức giận đến đánh vào thạch đào trên người bàn tay càng trọng. Thạch đào bị đánh hoa hoa khóc lớn. hứa tú tú hiện tại là vừa nghe đến tiếng khóc liền đau đầu không thôi tẩu tử cũng đừng quá sinh khí tiểu hài tử cãi nhau không thể tránh được ngươi cũng đừng xuống tay quá nặng hắn còn nhỏ đâu ngươi trở về hảo hảo cùng hắn nói rõ chính là hắn sẽ lý giải hứa tú tú xem bất quá đi quách thúy bình bạch bạch tàn nhẫn đánh thạch đảo đành phải mở miệng nói chút trường hợp lời nói quách thúy bình xấu hổ ngừng tay hướng về phía hứa tú tú cười làm lành cái kia đệ muội thật sự là ngượng ngùng a ngươi xem nay cái mỗi ngày sắc cũng không còn sớm Ta đây liền mang theo bọn họ trước ra đi, trở về ta nhất định hảo hảo quản giáo quản giáo hắn. Nói hung tận lại trừng mắt nhìn thạch đào liếc mắt một cái. Vậy được rồi. Hứa tú tú cũng không tính toán ở lâu quách Thúy Bình, chỉ là nghĩ cũng muốn cùng nhau đi, đốn giác có chút luyến tiếp. Đứa nhỏ này trở về cũng không biết có thể hay không bị quách Thúy Bình nữ nhân này ngầm khi dễ. Hứa tú tú tưởng loại sự tình này tuyệt đối không phải không có khả năng. Quách Thúy Bình người này vừa thấy liền không phải cái gì có độ lượng nữ nhân, liền lại đã mở miệng. Tẩu tử, ta cũng đã lâu không gặp, ngươi xem hôm nay có thể hay không làm lưu tại nhà ta ăn cơm chiều, cơm chiều sau ta liền đem nam nam đưa trở về hảo sao. Này không tốt lắm đâu. Nhiều phiên thoái ngươi a, Hắn vẫn là cùng ta trở về đi. Quách Thúy bình tưởng cự tuyệt, nhưng bởi vì hứa tú tú nói ra, cho nên cứ việc ngự khí không tốt lắm, rồi lại không thể trực tiếp bác bỏ hứa tú tú nói, ngược đổ khí đổ đến tương đương tích tụ. Không phiên thoái. Nam nam năm trước cùng chúng ta trụ quá mấy tháng, quen thuộc đâu. Hứa tú tú như cũ kiên trì. Vậy được rồi. Quách Thúy Bình cũng là biết này tống trung giáo ra đối kia dưa hoa tử không tồi. Điểm này từ tủ quần áo kia vài món đẹp áo khoác áo khoác thượng liền có thể nhìn ra được tới. Kia vài món áo khoác nhưng đều không tiện nghi. Nàng to mò dò hỏi triệu kiến quốc sau mới biết được là này hứa tú tú cấp mua Có thể thấy được quan hệ hào đâu. Nàng nay cái tới vốn là muốn soát tốt hơn ấn tượng. Đến lúc đó cũng làm nhà nàng thạch đào đến tốt hơn đồ vật. Không nói mắc khác. này được đến một kiện xiêm ý y cũng là tốt nha không thành tưởng lại bởi vì một lọ trái cây đồ hộp phao canh ai này không biết cố gắng hải tử nha kia nam nam ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại ngươi tú tú a di nơi này ăn cơm chiều cũng không thể cho người ta thêm phiền biết không cơm nước xong ta làm ngươi ba tới đón ngươi có được hay không quách thúy bình đem tầm mắt chuyển hướng thương lượng nói ân rũ xuống đôi mắt đáp ứng rồi thành, hiển nhiên cũng là không muốn cùng quách thúy bình trở về Kia hảo nhà ta liền phiền thoái ngươi Ta đây liền trước mang theo thạch đào trở về. Quách Thúy Bình thấy vậy liền nắm thạch đào tay hướng ngoài phòng đầu đi đến. Hảo! Hứa Tú Tú vội vàng đi theo phía sau làm ra tiễn khách tư thế. nhưng Quách Thúy Bình đi đến cửa phòng khẩu chỗ lại thứ quay đầu, dưới chân nện bước như là sinh can, cũng không có rời đi tính toán. Tẩu tử đây là còn có chuyện gì nhi? Hứa Tú Tú nhìn Quách Thúy Bình nghi hoặc ra tiếng dò hỏi. Quách Thúy Bình dương gương mặt tươi cười nhìn Hứa Tú Tú. Cái kia đệ mọi người mới vừa không phải nói phải cho ta mang chút bánh bao thịt về nhà đi quách Thúy Bình mở miệng nói chuyện, trong giọng nói có chút hơi xấu hổ cảm giác. Nhưng hứa tú tú lại bị nàng mở miệng lời nói cấp hoàn toàn vô sỉ tới rồi, người này, nàng thế nhưng còn chủ động muốn thượng, cũng là đủ đủ. Cứ việc trong lòng ở các loại phun tào, hứa tú tú trên mặt lại như cũ không hiện, A, nhìn ta này đầu, ta đều đã quên này xóa, ngượng ngùng a tẩu tử, ngươi chờ ta một lát, ta đây liền cho ngươi đóng gói thượng mấy cái nóng hổi. Hứa Tú Tú nói xoay người đi vào phòng bếp. Không bội. Quách Thúy Bình ở Hứa Tú Tú phía sau từ từ cấp Hứa Tú Tú trở về câu nói. Hứa Tú Tú đi vào phòng bếp, sửa sang lại ra một cái sạch sẽ túi, đem trong nồi hấp hơi không sai biệt lắm mấy cái bánh bao đem ra. Nguyên bản Hứa Tú Tú tính toán cấp Quách Thúy Bình ba cái bánh bao thì tử, nhưng nghĩ đến phía trước nàng lời nói, nói là buổi tối không tính toán tổ chức bữa ăn tập thể. Nếu như thế, Hứa Tú Tú bất đắc dĩ đành phải đem trưng tốt bánh bao toàn bộ cấp cất vào trong túi. tẩu tử này mấy cái bánh bao thịt ngươi cấp mang về nếm thử hương vị đi hứa tú tú đi ra đem túi đưa cho quách thúy bình quách thúy bình nhìn thoáng qua túi phân lượng biết đêm nay một nhà ba người ăn là đều đủ rồi lập tức giơ lên gương mặt tươi cười đệ muội ngươi lấy hai cái liền thành sao còn cấp lấy này nhiều đâu Này cũng quá khách khí chút bất quá nếu ngươi như thế hào phóng tẩu tử cũng liền không cùng ngươi khách khí ta mang đến bánh nướng lớn ngươi nhớ do nếm thử thích ta hôm nào lại lạc mấy cái đưa tới Quách Thúy Bình cầm bánh bao thịt, tức khắc miệng đều ngọt thượng không ít. Hào lặng, Hứa Tú Tú giờ phút này chỉ nghĩ nhanh chóng đem người đuổi đi, cho nên cũng không ở tiếp nói cái gì. Này Quách Thúy Bình thật đúng là cái cực phẩm nhân vật, thật vất vả mới đưa người tiễn đi sau. Hứa Tú Tú lập tức nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa lại sau mới lộ ra đầy mặt vô ngữ biểu tình. A di, cùng Tống Thần Quang đều đứng ở trong phòng khách, vừa thấy Hứa Tú Tú đem Quách Thúy Bình tiễn đi, kia đầu liền một cái lặn xuống nước vọt lại đây. Sau đó chui vào hứa tú tú trong lòng ngực. Hứa tú tú bản năng ôm tiểu thân mình, vẫn luôn đều đem trở thành tiểu đại nhân đối lãi nàng. Giờ khắc này đối hắn tràn ngập đau lòng cảm giác, đứa nhỏ này, mấy ngày nay sợ là quá thật sự không tốt. Chưa xong con tiếp. mươi 122, kỳ ba cha mẹ. Nam Nam đừng khóc, ngoan nga. A Di ở đâu? Có chuyện gì nhi cứ việc cùng A Di nói. Hứa tú tú chấn an sờ sờ đầu, cảm nhận được trong lòng ngực nho nhỏ thân thể run rẩy nghẹn ngào khi. Tức khắc đau lòng đến không được. Đứa nhỏ này mấy ngày nay cũng không biết như thế nào lại đây. ngày hôm nay tới nàng nơi này, kia Thạch Đào cùng Quách Thúy Bình đều có thể như vậy đại hắn. Ngày thường không ai xem tới được địa phương. Quách Thúy Bình không chừng có thể làm ra cái gì bị ổi chuyện này đâu. Nghĩ, hứa tú tú tâm đều đi theo năm đến một khối, a di, nam nam mấy ngày nay có thể tưởng tượng ngươi. Ở hứa tú tú chấn ăn hạ, ngay sau đó mới thu thập cảm xúc, sau đó giơ tay lung tung trà lau trên mặt nước mắt. Mỗi lần ai mắng chịu thạch đào khi dễ khi, hắn liền nhịn không được tưởng niệm tú tú A-di, nghĩ đến tâm đều mau nát, trên đời chỉ có tú tú A-di tốt nhất. Hứa tú tú thấy nói muốn nàng, tâm đều hóa, lập tức sủng lịch đối hắn cởi khai, A-di cũng tưởng nam nam đâu, Nam nam gần nhất quá đến được không? Có phải hay không thường xuyên bị thạch đào khi dễ? Rồi tay giúp đỡ đem trên mặt nước mắt lau khô. Không tốt, thạch đào thường xuyên khi dễ ta, đem A-di ngươi mua cho ta quần áo cùng món đồ chơi đều cấp đoạt đi rồi. loạn choạng đầu kể ra áp lực hồi lâu cảm xúc tại đây một khắc đột nhiên đại bùng nổ nước mắt cùng vòi nước dường như đi xuống rớt hắn tưởng tượng đến hắn món đồ chơi cùng quần áo đều bị thạch đảo cướp đi hắn liền thương tâm đến không được hứa tú tú xem khóc đến thật thương tâm tức khắc cũng nóng vội không được ôm tiểu thân mình liền bắt đầu liên tiếp chấn ăn hắn tống thần quang đứng ở trên sofa thấy nhà mình mụ mụ cùng ca ca ôm đến một khối cũng xem náo nhiệt chạy tới trần trụi chân tiểu ra hỏa đến gần khi cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm bá đạo lời nói mụ mụ lúc cũng muốn cùng nhau ôm một cái lại không thành thật đúng không Giày cũng không mặc hứa tú tú vây quanh ánh mắt lại nhìn tống thần quang chân bóng béo chân lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cái này tiểu tử túi tống thần quang vừa thấy hứa tú tú chừng hắn lập tức cợt nhả thử tiểu bạch nha mụ mụ lúc biết rồi nói chuyện đồng thời bướng bình phun ra đầu lưỡi nhỏ mau trở về xuyên giày hứa tú tú ngữ khí hung hung yêu cầu tống thần quang tống thần quang gật đầu Xoay người liền lạch cạch lạch cạch chạy hướng sofa, mặc tốt tiểu dép lê xoay người lại khi, hứa tú tú đã đứng lên nắm tay nhỏ ngồi xuống trên sofa, tới, nam nam nói cho a di rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Kia nữ nhân như thế nào đột nhiên trở thành người mẹ kế. Quách Thúy Bình kia nữ nhân vừa thấy liền lên không được mặt bàn, triệu kiến quốc sao có thể sẽ coi trọng hắn, liền tính là người góa vợ cũng không đến mức không bắt bẻ đi. Hắn nói như thế nào cũng coi như là hổ lang quân khu nhân vật. làm gì cho chính mình tìm cái quách thúy bình như vậy nữ nhân a hứa tú tú đối này là đầy bụng nghi vẫn không thể nào giải là ta gian mãi muốn ta ba ba cưới ta gian mãi tết nhất nói không ăn cơm bức ta bà cưới vợ đâu nhớ tới chuyện này cũng ủy khuất hắn ba cũng hảo đáng thương đều do gian mãi kia hai cái người xấu lạc hắn về sau không bao giờ về nhà ăn tết một chút đều không thú vị không ăn cơm buộc cưới vợ nay triệu ra lão cha lão nương cũng quá không đáng tin cậy điểm đi Cho chính mình Nhi tử tìm cái hảo điểm vợ kế cũng liền thôi, không hy vọng triệu kiến quốc đứa con trai này vẫn luôn độc thân đi xuống, thân là cha mẹ ý tưởng này cũng còn có thể nói được qua đi, nhưng này tuyệt thực bức Nhi tử cưỡi vợ, còn cấp tìm quách Thúy Bình như vậy cái không đáng tin cậy, đây là muốn làm gì? Thuần tâm không cho triệu kiến quốc hảo quá phải không? a di, Ta có một hồi Nhi lặng lẽ nghe nhị Thẩm cùng Tam Thẩm nói, giống như kia nữ nhân chồng chức là ta ra gì biểu cháu ngoại trai, nghe nói rất có tiền. Người đã chết sau tiền đều để lại cho thạch đào, ta ra ra mãi mãi nghe nói là một bút không ít tiền, liền nói làm ta ba cưới thạch đào hắn mụ mụ. Phong lên gương mặt nói, trong giọng nói đều là khổ sở, tú tú a di, kỳ thật ta nhị thẩm cùng tam thẩm đều nói ta ra mãi bị lừa, thạch đào hắn ba ba căn bản không lưu lại cái gì tiền, còn đánh bạc thiếu một đống nợ đâu. Là ta ba hỗ trợ còn tiền đâu. Những cái đó đòi tiền người ta nói, không còn tiền liền đem thạch đào cấp bán gắn nợ. Nói, miệng lưới đều là ghét bỏ. Nghe. Còn có loại sự tình này. Hứa Tú Tú nghe nói, nghe được là lại mơ hồ lại vô ngữ. Nay Triệu Kiến Quốc cũng là đủ thảm, thế nhưng quán thượng như vậy một đôi nhi chết đòi tiền cha mẹ, kết quả tiền không vớt đến, hai họa Triệu Kiến Quốc liền tính, còn làm Triệu Kiến Quốc đem tích tụ đều cấp dán đi vào, tấm tắc. Nay thật là một cọc kỳ ba đến không thể lại kỳ ba sự tình. Kia nàng có phải hay không thường xuyên con ngươi bà khi dễ ngươi? Chỉ bằng Quách thúy Bình kia nữ nhân sợ là cũng không dám làm trò Triệu Kiến Quốc mặt khi dễ. Chính là này triệu kiến quốc suốt ngày đều không ở nhà, đại bộ phận thời gian không đều là ở kia nữ nhân không chế dưới sao. Liền xem hôm nay làm cho nàng mặt hình dáng, này người khác nhìn không tới địa phương khi dễ còn có thể thiếu được. ân Nàng giữa chưa thường xuyên không cho ta ăn cơm, đi đại nhà ăn đánh đồ ăn, thạch đào ăn thịt ta cũng chỉ có thể dùng nữa. Vừa nghe đến hứa tú tú quan tâm, lại lần nữa đỏ hốc mắt, rõ ràng gầy không ít khuôn mặt nhỏ đều kéo dài quá không ít, ta cùng ta ba nói, ta ba khiến cho ta nhường thạch đào. nói hắn còn nhỏ là đệ đệ chính là hắn liền so với ta tiểu một tuổi nhiều hắn buổi tối còn sẽ đái dầm hiện tại ta trong phòng như sú, ta mỗi ngày đều phải đã lâu mới có thể ngủ cau mày phun tảo đái dầm đối với có thói ở sạch hứa tú tú tới nói hứa tú tú cũng có chút vô pháp chịu đựng điểm này nào nha nang tống thần quang hiện tại mới hơn hai tuổi nhưng đều đã không đái dầm hảo sao Kia thạch đào đều bao lớn rồi năm sáu tuổi sao còn sẽ đái dầm đâu tuy rằng hứa tú tú biết có chút tiểu hài từ đích xác bảy 8 tuổi thậm chí lớn hơn nữa đều sẽ đái dầm nhưng bởi vì nhà mình bảo bối cục tương tương đối bất lo nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến cái loại này thê thảm hình ảnh đây cũng là say mụ mụ ca ca chủ nhà của chúng ta tống thần quang tuổi con nhỏ kỳ thật lời nói hắn hoàn toàn nghe không hiểu nhưng là tiểu gia hỏa lại biết ca ca đây là bị vừa rồi cái kia hư ca ca khi dễ hắn thân là đệ đệ có nghĩa vụ phải bảo vệ hắn hứa tú tú tự nhiên cũng tưởng đem lưu lại Nhưng mấu chốt là triệu kiến quốc sẽ đồng ý sao? Chính là con của hắn, hắn này bị buộc cưới cái nữ nhân liền tính, nếu là biết còn bị chịu khi dễ, không chừng nhiều khổ sở đâu. Nghĩ, hứa tú tú liền cân nhắc chờ Tống Viễn hoàn trở về cùng hắn thương lượng thương lượng lại nói, hắn biết đến sự tình hẳn là so sẽ nhiều thượng một ít, tuổi con nhỏ, rất nhiều chuyện sợ là nói không rõ. Nam Nam không khóc nga, cùng đệ đệ ngồi trên sofa xem tivi, hoặc là đi đệ đệ trong phòng chơi món đồ chơi hảo sao. A Di đi trước phòng bếp trưng bánh bao, trong chốc lát người tống thúc thúc nên về nhà tới ăn cơm chiều. Hứa Tú Tú nói lại hỗ trợ cấp lau một phen mặt. Ân, nam nam không khóc. Gật đầu thập phần phối hợp hứa Tú Tú. Chưa xong còn tiếp. mươi 123, người hảo hảo cầu ta. Hứa Tú Tú này đầu trấn an hảo đi vào phòng bếp mới vừa trưng hảo một lung bánh bao, ngoài phòng đầu liền truyền đến chìa khóa mở ra ra môn thanh nhi, ba ba. Tống viễn Hoàn ngồi ở trên sofa cùng nhìn phim hoạt hình. nghe được tiếng vang sau quay đầu có lệ tều to người sau lại lại lần nữa đầu nhập đến phim hoạt hình thế giới giữa khuôn mặt nhỏ giữa đều là bởi vì phim hoạt hình động họa mà hưng phấn không thôi. Tôn nộ không quá lợi hại, hắn cũng hảo muốn một cây biến đại biến tiểu nhân như ý Kim cô đổng tới đánh yêu quay a. Ân Tống Viễn Hoàn cũng đã thói quen nhà mình nhi tử có lệ thái độ, một bên đáp ứng hắn một bên đôi tay bắt đầu cởi ra lục quân trang thượng y liệt khấu dục thoát quân trang áo khoác. Tống thúc thúc cũng từ trên sofa đứng lên lễ phép kêu người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Viễn Hoàn ăn mặc quân trang bộ dáng tràn đầy hưng phấn. Tống Viễn Hoàn đưa lưng về phía phòng khách ngược hướng cầm quần áo quẻ đến trên giá áo, liền nghe được kêu to thanh, quay đầu sau liền thấy được triệu kiến quốc gia đứa con này. Tống Viễn Hoàn ngoại ý muốn kêu to một tiếng sau liền nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp tục xem TV đi. Ân. Nghe vậy ngoan ngoan ngồi xuống tiếp tục xem TV. Tống Viễn Hoàn thay cho ở nhà dài, nhìn nhìn trên sofa hai cái Hải Hòa Hải Tử, xoay người liền trực tiếp đi vào bên cạnh phòng bếp. Trong phòng bếp hứa tú tú chính vạch trần nồi ở ra bên ngoài kẹp bánh bao thị tử. Tống viễn hoàn thấy vậy lập tức thấu đi lên đem đầu khái ở hứa tú tú trên vai. Đôi tay từ sau đi phía trước ôm lấy nàng tiểu eo nhỏ. Ngươi biết ta thích ăn bánh bao thị tử, cho nên cô ý cho ta làm sao. Tống viễn hoàn nết lên khỏe miệng nhịn không được có chút đắc ý. Mỹ đến ngươi. Ai nói là cô ý cho ngươi làm. Hứa tú tú nhẹ nhàng phun tào hắn, theo sau hơi hơi dãy rủa hạ. Ngươi mau thả ta ra, làm bọn nhỏ thấy được không tốt. Không được tự nhiên kháng nghị, hứa tú tú muốn cho Tống Viễn Hoàn chạy nhanh buông ra hắn. Này nam nhân ra mặt dày thật sự, nàng cảm thấy thẹn thùng chuyện này hắn đều có thể làm được đương nhiên, hoàn toàn sẽ không để ý trường hợp, hứa tú tú nhưng học không tới hắn vô lại dạng. Không bỏ. Tống Viễn Hoàn đem cầm để ở tế trên vai phảng phất làm lũng cự tuyệt hứa tú tú, triệu kiến quốc gia tiểu tử như thế nào ở nhà của chúng ta. Không thế nào để ý dò hỏi một câu. Hôm nay Quách Thúy Bình tới trong nhà. Hứa Tú Tú vừa nhớ tới Quách Thúy Bình người nọ liền sao cái trạng thái không quá thích hợp nhỉ? kia nữ nhân thật là quá kỳ ba, nàng lần đầu tiên gặp được như thế ra mặt dày nữ nhân. Quách Thúy Bình, Tống viễn hoàn đầu có trong nháy mắt nghi hoặc, ngay sau đó mới nhớ tới, triệu kiến quốc gia nữ nhân kia. Tống viễn hoàn nhìn trong nổi những cái đó bạch béo bạch béo bánh bao thị tử không quá xác định do hỏi, vô hắn, đơn giản là ngày thường trừ bỏ hứa Tú Tú ở ngoài, Tống viễn hoàn đối mặt khác nữ nhân cơ bản đều là lấy xem nhẹ là chủ. Triệu kiến quốc gia nữ nhân kia hắn nhưng thật ra gặp qua một lần, lại không có như thế nào để ở trong lòng. Ân. Hứa tú tú gật gật đầu, đem trong nồi bánh bao đều nhất nhất bảy biện hảo sau mới quay đầu, đôi tay nhẹ nhàng đắp ở bên người trống ở phòng bếp nhỏ trên bệ bếp kiện thạc cánh tay thượng, Ngươi nói triệu kiến quốc là chuyện như thế nào. Vì cái gì quá cái năm liền lãnh cái tức phụ nhi trở về. Lãnh cái tức phụ nhi liền tính, tìm quách thúy bình như vậy cái cực phẩm, hắn là điên rồi sao? Hứa tú tú đối này thập phần khó hiểu. Hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ đi. Triệu kiến quốc sự tình, Tống Viễn Hoàng nhiều ít cũng hiểu biết một chút, đại khái biết như thế nào cái hồi sự nhi, chỉ là đối triệu kiến quốc có chút đồng tình thôi. ân Bất đắc dĩ! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? ngươi chạy nhanh cùng ta nói nói. Hứa tú tú đối chuyện này là lại tò mò lại sinh khí. Tò mò triệu kiến quốc như thế nào liền hôn đầu đáp ứng cưới quách Thúy Bình, sinh khí là cảm thấy quách Thúy Bình kia nữ nhân hoàn toàn không xứng với triệu kiến quốc. nam nhân kia hắn hoàn toàn đáng giá một cái càng tốt nữ nhân đối đãi cũng nên được đến một cái thiệt tình che chở hắn mẫu thân buổi tối ngươi hảo hảo cầu ta ta liền nói cho ngươi tống viễn hoàn lại lắc đầu tiến đến hứa tú tú bên thai xấu xa nói ta đói bụng hiện tại muốn ăn bánh bao thì tử ngươi chạy nhanh uy no ta tống viễn hoàn nói xong yêu cầu sau liền đem cao thẳng chốc mũi tiến đến hứa tú tú cái mũi thượng làm lũng nhẹ nhàng cọ sát hứa tú tú rõ ràng cảm nhận được chóp mũi truyền đến ấm áp hô hấp tức khắc mặt đỏ thai hồng lánh mở ra hử Thư nhẹ một tiếng kháng nghị Tống Viễn Hoàn cố ý treo nàng ăn uống sau, hứa tú tú dôi tay nắm một cái bánh bao thịt tử nhét vào Tống Viễn Hoàn trong miệng, nột. Bánh bao thịt tử, tiểu tâm bỏng trên người. Hứa tú tú nhữ mày nói rôi tay đem bởi vì bánh bao thịt tử mà năng đến ngón tay nắm chính mình trắng non vành hai. nô no. ăn ngon. Hứa tú tú rõ ràng cảm thấy bánh bao thịt tử mới ra nổi năng người thật sự, Tống Viễn Hoàn lại như là không cảm giác được giống nhau. một ngụm cắn sau sau đó giơ tay bắt lấy bánh bao thịt tử liền thỏa mãn cắn thật lớn một ngụm nhìn tống viễn hoàn thỏa mãn nheo lại đôi mắt biểu tình hứa tú tú buồn cười không thôi ngươi vừa rồi rửa tay không có bởi vì tống thần quang duyên cớ tiểu hài tử thể chất nhược hứa tú tú cơ hồ cưỡng chế tính yêu cầu tống thần quang cần thiết trước khi dùng cơm rửa tay nhưng tống viễn hoàn này vừa trở về cũng không biết tẩy không rửa tay đại nam nhân nào có như vậy chú ý tống viễn hoàn hồn không thèm để ý lắc đầu Rồi tay đoan quá hứa tú tú phía sau một mâm bánh bao thịt tử liền đi ra phòng bếp, tới, đừng nhìn tivi, chạy nhanh đi rửa tay ăn bánh bao. Tống Viễn Hoàn tiếp đón hai cái ở trên sofa xem tivi hài tử. Ba ba. Người rửa tay tay sao? Tống thần quang ra một tiếng liền ăn mặc tiểu dép lê liền hướng toilet chạy, lại nhìn đến đã nhéo cái đại bánh bao đang ở gầm Tống Viễn Hoàn sau đó vô cùng hâm mộ cộng thêm nghi hoặc dò hỏi ra tiếng. Tống Viễn Hoàn trên mặt biểu tình cứng đờ, nhìn nhà mình nhi tử tìm tòi nghiên cứu ánh mắt lộ ra một bộ hảo xấu hổ bộ dáng một lát ngươi cái tiểu tử thúi còn quản đến lao tử trên đầu tới đúng không chạy nhanh rửa tay đi tống viễn hoàn bản một khuôn mặt hù doa người kỳ thật vì tống thần quang nghi vấn mà nang kham la cái rất có nhãn lực thấy tự nhiên nhìn ra tới tống thúc thúc giống như không rất cao hứng lập tức vươn tay lôi kéo tống thần quang vào toilet biên đi còn biên nói lúc ngươi về sau đừng hỏi loại này buồn vấn đề ta ba nói đại nhân là có thể không cần rửa tay bởi vì thân thể hảo không rửa tay cũng ăn không xấu bụng Chờ chúng ta trưởng thành cũng có thể không rửa tay. Thực hiện nhiên, Triệu Kiến Quốc cũng bị nhà mình nhi tử dò hỏi quá tẩy không rửa tay vấn đề, thậm chí hắn còn cấp ra một cái nhìn như vô sỉ rồi lại có đương nhiên đáp án. Phúc! Hứa tú tú ở Tống Viễn Hoàn phía sau đựng đầy một chén lớn canh theo sau đi ra, nhìn Tống Viễn Hoàn bị hai cái tiểu hài tử bậy một đạo biểu tình, tức khắc buồn cười không thôi, xem ngươi về sau còn dám không dám không làm gương tốt, chính mình còn chưa tính, dạy hư hải tử ta cùng ngươi không để yên. Hứa tú tú lạnh lùng phun tào Tống Viễn Hoàn. Tức Phụ Nhi, ta sai rồi, ta về sau nhất định tẩy. Tống Viễn Hoàn chịu chịu miệng sau lập tức bằng phẳng nhận sai. Nhận sai thái độ không tồi, hứa tú tú thấy vậy lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Chưa xong con tiếp. mươi 124, cầu hết một cái sọ. Một giây nhớ ký bút ký hiệu Nam Thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô vào bút miễn phí đọc. Tống Thần Quang cùng triệu Nam hai người thực mau liền rửa sạch sẽ tay ngồi trên bàn. hứa tú tú cấp hai người một người cầm một cái bánh bao thịt tử hai cái tiểu gia hỏa ăn đến đó là tương đương cấp hứa tú tú cái này làm bánh bao người mặt mũi ăn xong một cái bánh bao thịt tử còn từng người ăn một cái tiểu thức ăn chay bao may mắn hứa tú tú chuẩn bị đến nhiều chứng tốt bánh bao tống viễn hoàn giải quyết hơn phân nửa mặt khác đều bị giải quyết sạch sẽ cơm chiều qua đi hứa tú tú liền bắt đầu sửa sang lại bàn ăn tống viễn hoàn vén lên tay háo cấp hứa tú tú trợ thủ hỗ trợ Hai người thuận tiện tránh ở trong phòng bếp nhỏ rộng thương lượng hay không đưa triệu nam về nhà đi. Ta luyến tiếc đưa triệu nam trở về, nếu không làm hắn lưu lại cùng lúc cùng nhau ngủ đi. Hứa tú tú thấp giọng nói, trong giọng nói đều là nghiêm túc, nàng kỳ thật là lo lắng triệu nam trở về bị quách thúy bình cùng thạch đào khi dễ, chỉ là ngẫm lại nàng liền đau lòng, lại như thế nào nhẫn tâm đem triệu nam hương kia hố lửa đưa trở về đâu. Yên tâm, kia lại không phải ổ sói. Đó là hắn ra, triệu kiến quốc chính là hắn lao tử. người đau lòng hắn triệu kiến quốc này đường láo tử cũng là đau lòng tống viễn hoàn buồn cười nhìn hứa tú tú liếc mắt một cái trong chốc lát ta liền đưa hắn trở về lúc này triệu kiến quốc cũng ở nhà ta sẽ nhắc nhở hắn hai câu tống viễn hoàn nhận lời hứa tú tú nói Hảo đi hứa tú tú nghĩ này đáp ứng hảo quách thúy bình nói cơm chiều sau hồi đem triệu nam đưa trở về lúc này lại muốn đem người lưu lại xác thật không quá khả năng cho nên đành phải đáp ứng ban đêm hứa tú tú hống xong tống thần quăng ngủ Liên vội vàng hoảng hồi phòng ngủ đi, trong phòng tống viễn hoàn sớm đã tẩy hảo nằm ở trên giường, lộ ra tinh trắng ngực, kia nam nhân thấy hứa tú tú vào nhà sau, lập tức vô vũ bên cạnh không ra tới một nửa giường hướng về phía hứa tú tú ta cười, mau tới. Nào đó nam nhân vô sỉ đã sớm vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu hứa tú tú này cổ đông phong. Ta còn không có đổ mặt xương đâu. Hứa tú tú nguyên bản lòng nóng như lửa đốt tưởng vào nhà tới dò hỏi tống viễn hoàn về triệu kiến quốc chuyện này. Lại nhìn đến tống viễn hoàn này phó sắc phôi bộ dáng khi tức khắc gương mặt đỏ lên, ngượng ngùng đi đến trong phòng bản trang điểm thượng bắt đầu đồ mặt xương, nghĩ có thể trốn tránh trong chốc lát là trong chốc lát. Không muốn biết triệu kiến quốc sự sao. Tống viễn hoàn ở phía sau từ từ ra tiếng nhắc nhở nào đó muốn chạy trốn tránh tiểu nữ nhân. Tưởng! Hứa tú tú buột miệng thốt ra. Tưởng vậy ngươi còn hạt cọ sát công phu. Tống thần quang câu môi nhìn hứa tú tú, như vậy nhìn qua tan vỡ tan vỡ. Hứa tú tú, uy no ta mới là mấu chốt Nếu không có đến ngươi sẽ hối hận. Ta có gì hảo hối hận. Hứa tú tú viết môi không ăn tống viễn hoàn kia một bộ, này nam nhân quán sẽ hủ do nàng. Ta sẽ dùng hành động nói cho ngươi. Tống viễn hoàn vận sức chờ phát động sốc lên trăng đông, gần ăn mặc đơn bạc quần đùi hắn không có chút nào không được tự nhiên, từng bước một dẫm đến hứa tú tú bên cạnh. Hứa tú tú đã sớm từ trước mặt đại gương giữa thấy được người nào đó động tác, ngực hơi hơi kích thích một nắm, chỉ là một lát lưu luyến kia ngạo nhân nhân ngư tuyến khi. nào đó nam nhân cũng đã trực tiếp khoanh lại thân thể của nàng tức phụ nhi đầu mùa xuân thiên lãnh ta cho ngươi ấm áp thư nam nhân dỗi tay đem hứa tú tú chặn ngang bế lên ném lên giường đi lăn lộn hồi lâu hứa tú tú mồ hôi nóng đầm địa đem nào đó sói đói uy no sau lúc này mới biết được triệu kiến quốc hôn sự trải qua ngươi là nói triệu kiến quốc bị cha mẹ bức hôn thỏa hiệp là thứ nhất còn có một nguyên nhân khác là bởi vì muốn báo ân hứa tú tú đánh ngáp sau rất là vô ngữ hỏi lại tống viết hoàn Từ lời hắn nói giữa xem ra, nàng đối chỉnh sự kiện là càng ngày càng vô pháp lý giải. Nay kỳ ba trong thế giới, chẳng lẽ mọi người tư duy đều đi theo chạy trật không thành. Báo ân. Báo ân phương pháp có nhiều như vậy, vì cái gì thế nào cũng phải hy sinh chính mình hạnh phúc không thể. Hơn nữa triệu kiến quốc chính mình hy sinh còn chưa tính, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ tới làm như vậy đối triệu nam có hay không cái gì ảnh hưởng sao. Triệu kiến quốc vợ trước là ở nhà sinh triệu nam, nghe nói là bởi vì lúc ấy trong nhà điều kiện kém. Triệu kiến quốc nguyên là thỉnh hảo giả về nhà bồi sản, nhưng bộ đội lại lâm thời ra nhiệm vụ. Tuy rằng biết triệu kiến quốc vợ trước hoài triệu nam tình huống không tốt lắm, triệu kiến quốc lao cha cùng lão nương vẫn là luyến tiếp tiêu tiền, kiên trì không cho người đưa đến huyện bệnh viện đi đái sản. Sinh sản cùng ngày triệu lão nương liền tự mình tiêu nổi nước cấm hỗ trợ đỡ đẻ, tiêu nữ nhân thật vất vả mới đưa triệu nam sinh ra tới, bởi vì tiêu độc các phương diện thi thố đều không có làm hảo, cả đời song triệu nam lại đột nhiên đại huyết. Chờ triệu kiến quốc nhiệm vụ kết thúc về nhà khi đã qua đi hơn phân nửa tháng, triệu nam mới sinh ra gào khóc đòi ăn, mà kia nữ nhân cũng đã chết ở trong phòng, triệu lao cha triệu lao nương gặp người vừa chết tức khắc đối triệu nam cũng không quan. Tâm, tiêu tiểu nữ nhi đem triệu nam cấp ném tới rồi hương chính phủ cửa đi. Lúc ấy thạch đào hắn lao tử đánh bạc kiếm lợi điểm tiền trinh, uống lên điểm tiểu say rượu say say trải qua hương chính phủ khi nghe được hài tử suy yếu tiếng khóc, đánh cái giật mình sau rượu tỉnh hơn phân nửa. Sau đó liền thấy được bị ném ở hương chính phủ cửa trong một góc triệu nam, tiểu gia hỏa dương cái miệng nhỏ hữu khí vô lực gạo cũng không biết như thế nào liền đối triệu nam động lòng chắc ẩn, có thể là lúc ấy Quách Thúy Bình mới vừa mang thai, hắn này sắp đương cha đột nhiên muốn. Làm kiện việc thiện, thấy triệu nam thật sự đáng thương, say khất liền đem người cấp ôm về nhà đi. Quách Thúy Bình lúc ấy mới vừa mang thai, đối hài tử cũng mềm lòng thực, hai vợ chồng một thương lượng liền quyết định lưu lại hài tử, còn cấp mua chút sữa bột uy. Muốn nói này thạch đảo hắn lao tử ngày thường là hôn đặt chút, nhưng là không biết làm sao đối triệu nam đảo rất không tồi, ngôi nấng đến trắng trẻo mập mạc. Chờ nửa tháng sau triệu kiến quốc phương nam chống lũ kết thúc trở về quê quán, triệu lao cha triệu lao nương liền thoái thác nói cho triệu kiến quốc nói khó sinh một thi hai mệnh cấp chôn triệu kiến quốc lúc ấy vừa nghe lập tức điên rồi muốn bắt đao chém người, triệu gia tiểu khuê nữ nhi sợ tới mức liền đem sự tình cấp vạch trần ra tới, triệu kiến quốc chẳng trọc gian mới tìm được triệu nam Còn tuy rằng lúc ấy cho đối phương một số tiền tỏ vẻ càng tạ Nhưng này triệu nam có thể sống sót thật Đúng là đến ít nhiều kia hai người Thạch đào hắn lao tử năm trước tháng 10 tả hưu đánh bạc thiếu một đống nợ tưởng trông đi Nửa đêm sờ soạng tưởng từ quê nhà đập chứa nước chạy đến đối diện trên núi trốn một thời gian Lại không cẩn thận rơi vào đập chứa nước Chờ bị người phát hiện khi thi thể đều mau phao lạ Đối phương gặp người đã chết liền ba ngày hai đầu bức bách quách Thúy Bình đòi tiền Kia nữ nhân bị buộc đến không có biện pháp lại biết được triệu kiến quốc ở bộ đội hôn đến càng ngày càng tốt cho nên đánh thượng triệu kiến quốc chủ ý cắn răng cấp triệu lao cha tắt 200 đồng tiền lão nhân kia thấy tiền sáng mắt không hề nghĩ ngợi liền ý hiếp thượng triệu kiến quốc triệu kiến quốc cũng không nốc biết quách thúy bình đây là thật sự quá không nổi nữa năm sau vừa trở về liền giống chúng ta mượn tiểu mấy trăm đồng tiền gửi trở về hỗ trợ cấp trả nợ lại về nhà hỗ trợ xử lý xong sự tình sau lại trở về kia nữ nhân liền cũng theo tới tùy quân nghe nói hai người đã lên chứng nói là quách thúy bình lại lấy lúc trước triệu nam chuyện này cầu tình triệu kiến quốc hai đầu bị buộc liền đành phải cắn răng ứng hạ triệu kiến quốc nguyên bản nghĩ lúc trước quách thúy bình đối triệu nam cũng không tồi hiện tại cũng không đến mức sẽ ngược đại hắn không thành tưởng kia quách thúy bình lại bất tận như ý chưa xong con tiếp di động đọc tàu chương quyển sách mới nhất TXT t đao loạt cùng bình luận quyển sách vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này chính văn chương 124, trăm cầu hết một cái sọ Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quơ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 125, Xuyên Hương Các Sẻ ra chuyện. Hứa Tú Tú nằm ở Tống Viễn Hoàng trong lòng ngực, nghe Tống Viễn Hoàng như là nói chuyện xưa tự thuật một đống triệu kiến quốc gia hiếm lạ chuyện này, chỉ cảm thấy một đốn thổn thức không thôi, như vậy đều có thể. Chính là kia quách Thúy Bình hiện tại đối không tốt lắm, triệu kiến quốc hắn biết không? Hắn liền không nghĩ tới muốn ngăn cản sao. Hứa tú tú không yên tâm truy vấn. Khởi điểm khả năng không rõ ràng lắm, sau lại lại là biết đến. Chỉ là kia nữ nhân bằng mặt không bằng lòng, triệu kiến quốc suốt ngày như vậy nhiều chuyện nhi yêu cầu vội, nào còn có thời gian đi bắt nàng bím tóc, chỉ có thể ủy khuất mở một con mắt nhắm một con mắt. Tống viễn hoàng chậm rãi nói, loại chuyện này như thế nào có thể mở một con mắt bế một con đâu. Hứa tú tú phồng lên gương mặt thập phần không tán đồng nói. triệu ủy khuất, nàng đều nhịn không nổi Triệu kiến quốc này đương Cha tâm sao có thể như vậy đại đâu. Bọn họ này đó nam nhân quả nhiên không đủ là hiểu biết nữ nhân, nếu không nơi nào còn có thể nói được nhẹ nhàng như vậy. Tống viễn hoàn bất đắc dĩ xoa tiến trong lòng ngược người, bằng không có thể như thế nào. Nay chứng đều lãnh, náo đến quá khó coi chỉ biết cho chính mình một ngạc, triệu kiến quốc hiện tại chính ở vào lên trước giai đoạn, sai một nước, thua cả bàn. Triệu kiến quốc nhưng xem như hắn phụ tá đắc lực, hắn nỗ lực hắn cũng xem ở trong mắt. hắn cũng không đành lòng triệu kiến quốc bởi vì nữ nhân sự tình bị đánh hồi nguyên hình rốt cuộc lần này lên trước cơ hội thực sự không dễ tống viễn hoàn lời nói sao nhìn qua tựa hồ có chút thích kỷ triệu kiến quốc thế nhưng bởi vì chính mình lên trước sự tình đi hủy khuất, nhưng hứa tú tú cẩn thận một cân nhắc lại không khỏi âm thầm kinh hãi nay triệu kiến quốc cùng quách thúy bình đã lanh chứng quân hôn là cỡ nào nghiêm túc tồn tại quách thúy bình cho dù có thiên đại sai nào đến ly hôn cũng có phía trên người ra tới ngăn cản đến lúc đó sự tình náo khai Đại gia trên mặt đều không đẹp, Quách Thúy Bình sẽ rách mặt sau không chừng đối thế nào đâu. Đối triệu kiến quốc liền càng là một chút chỗ tốt đều không có, lên trước sự tỉnh cũng có khả năng chịu ảnh hưởng, đó chính là mất nhiều hơn được a. Tóm lại chính là quán thượng Quách Thúy Bình, thế nào đều xui xẻo là được rồi. Ngày hôm qua vì cậy ra tống viễn hoàn miệng, hứa tú tú mệt đến nay cái sáng sớm lên liền hai chân thẳng run lên, lần đầu đối thường nói quân tẩu muốn gánh nổi trọng trách, nhận đến hạ sinh hoạt tịch mịch như tuyết. lại có thể lấy một nữ nhân bả vai vì gia đình khởi động một mảnh thiên nói có ý kiến này gánh khởi trọng trách chỉ do vô nghĩa nàng này mỗi lần một hồi đến bộ đội cả người liền nhàn đến có thể đạm ra cái điều tới nhịn xuống sinh hoạt tịch mịch cô độc cũng là thuần lừa dối người nay bộ đội mặt khác không nhiều lắm liền người nhiều a những lời này đó hoàn toàn là nói những cái đó vô pháp tùy quân quân tẩu đi theo quân quân tẩu hoàn toàn là nửa mao tiền quan hệ cũng không có hơn nữa tống viễn hoàng ngày thường chỉ cần không ra nhiệm vụ Trên cơ bản đều là bình thường đi làm tan tầm, quả thực so sáng đi chiều về người còn đúng giờ, hiện giờ hứa tú tú xem như phát hiện thân là quân tẩu một cái đặc thù phúc lợi, đối tượng là quân nhân kỳ thật thật đúng là có một cái đại đại chỗ tốt, đó chính là thể lực đòn bẩy hảo A. Hảo đến làm ngươi thét chói thai khoe ra cái loại này, cả đêm không mang theo ngừng lại. Hứa tú tú nghĩ tối hôm qua bị nào đó nam nhân ăn cái đủ sau, hiện tại liền hận không thể nhe rằng trợn mắt cắn người, thật là làm người ngượng ngùng lại bực bội tồn tại A. thật vất vả ai đến giữa trưa, hứa tú tú hai chân run lên mới thư hoán một ít, tùy ý cùng tống thần quang ăn chút gì, hứa tú tú liền tính toán ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. nghe hà xuyên hương các lại đột nhiên đánh cái khẩn cấp điện thoại lại đây, hứa tú tú ở trong điện thoại cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ nói là nói thị công thương cục tới làm lâm kiểm, phát hiện cửa hàng an toàn vệ sinh hoàn toàn không quá quan, cưỡng chế tính yêu cầu xuyên hương các ba ngày sau cần thiết không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh, khai trương thời gian đãi xét duyệt đi thêm thông chi. Hứa tú tú sơ sơ hiểu biết sau liền vội vội chạy tới xuyên hương cát, tẩu tử, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi trước cùng ta nói nói. Hứa tú tú đem tống thần quang giao cho tống viễn hoàn mang theo sau, liền tới rồi xuyên hương cát, lúc này nhìn đến sở hữu công nhân đều ngồi ở trong đại sảnh một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng, tức khắc kinh hãi không thôi. Tú tú, ngươi đã tới. Ta này đều mau vội muốn chết. Thái thu phân tiếp thu xuyên hương các phở lặt kịp sờ to cửa hàng trưởng tới nay. Ngày thường các loại an bài đều rất là nghiêm túc cẩn thận, nhưng nay cái công thương cục đột nhiên đột kích đánh lâm kiểm, Thái Thu Phân cũng không nghĩ nhiều liền lệ thường phối hợp bọn họ kiểm tra rồi một phen, ai ngờ kết quả lại bất tận như người ý, thế nhưng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn, lại còn có đến không tiếp tục kinh doanh đình chỉnh, nàng lúc ấy cả người đều ngấp vòng. Tú Tú, ta cảm thấy lần này công thương cục đột nhiên tiến đến kiểm như là có bị mà đến. Thái Thu Phân cùng phòng bếp chủ bếp hoàng đại thúc hai người cùng hứa Tú Tú ngồi ở lầu hai ghế lô nội thương lượng. Hoàng Chí Trung Hoàng Đại Thúc lúc này liền yên lặng đã mở miệng, so với thái thu phân hoảng loạn, Hoàng Chí Trung nhưng xem như từ đầu đến cuối nhưng thật ra đem sự tình nhìn cái thấu triệt. Những cái đó công thương cục người nay cái từ vào tiệm cửa mở thủy, giống như liền mang theo thế tới rào rạt thái độ, hơn nữa toàn bộ hành trình lầm kiểm khi, cũng toàn bộ đều là ở chọn tất xấu, vệ sinh không đủ tiêu chuẩn, an toàn không đủ tiêu chuẩn, toàn cấp nhất nhất phủ quyết cái sạch sẽ. Tú tú, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? hoàng trí trung đem ý nghĩ của chính mình nói một vài sau dò hỏi hứa tú tú hứa tú tú nghe hoàng trí trung hoàng đại thúc lời nói lập tức hoảng hốt một chút ngay sau đó mới tĩnh hạ tâm tư tới cân nhắc hoàng trí trung lời nói hôm nay này lầm kiểm tới không thể hiểu được đích sắc có khả năng như là hoàng đại thúc nói như vậy là bởi vì nàng đắc tội người nào nhưng này muốn nói là đắc tội với người nàng nghĩ tới nghĩ lui sợ là cũng chỉ có lục hương hương một cái hành tích nhưng cân nhắc rốt cuộc lần trước kia nha đầu bị hứa lẳng lặng tấu đến rất thảm nên không phải là bởi vậy ghi hận trong lòng thực hành trả đũa đi hứa tú tú nghĩ đến sự tình nguyên nhân lập tức xuyên hương các chi nhánh bên kia lại cũng gọi điện thoại lại đây cách nói cùng bên này quả thực giống nhau như lúc đều là kiểm tra không đủ tiêu chuẩn yêu cầu cần thiết không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh chỉ là bên kia so bên này nghiêm trọng một ít bởi vì hứa lẳng lặng nối tiếp quá không hài lòng đứng ra nói nói mấy câu kết quả lại cùng công thương cục một vị nữ chủ nhậm đã xảy ra khoe miệng hai người đánh lên tới ăn chút áng huy công thương cục người lúc gần đi lời nói cũng hung ác chút hứa lẳng lặng ăn áng huy cái này sợ là cũng không cần lại nhiều hơn hao tâm tốn sức kinh đối phương căn bản là không tính toán che che giấu giấu nói rõ là vì lục hương hương tới xì hơi nếu không sẽ không xuyên hương các như vậy nhiều người lại lấy hứa lẳng lặng khai đao kia nha đầu tính tình tuy rằng xúc động một ít đảo cũng không đến mức không nói lý hơn phân nửa là công thương cục người làm sự tình quá mức rõ ràng hứa lẳng lặng vì giữ gìn nàng nhìn không được cho nên mới sẽ như thế hứa tú tú nghĩ chao mày một lát sau mới ra tiếng công đạo Tổ tử, người trong chốc lát đi ra ngoài giúp ta chấn an nhân tâm, làm đại gia dựa theo thường lui tới giống nhau thủ vững cương vị, yên tâm, sự tình ta nhất định sẽ xử lý tốt. Hứa Tú Tú bảo đảm, đứng lên chuẩn bị đi trước xuyên hương các chi nhánh nhìn xem hứa lẳng lặng tình huống, cũng không biết kia nha đầu cụ thể thế nào. Hảo! Thái thu phân thực tin tưởng hứa Tú Tú quyết đoán, hiện tại hứa Tú Tú nếu lên tiếng, nàng tự nhiên là to lớn duy trì. Chưa xong con tiếp. mươi 126, hô hô liền không đau. một giây nhớ kỹ bút ký hiệu nam thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô vào bút miễn phí đọc hứa tú tú rời đi xuyên hương các sau là trực tiếp đi bệnh viện từ thái thanh thanh sự kiện lúc sau hứa tú tú kỳ thật thật lâu đều không có đã tới bệnh viện lần này nếu không phải nghe nói bốn nha bị đối phương đẩy ngã khi không cẩn thận khái tới rồi cái bàn cái chán giống như đập vỡ còn chảy không ít huyết đưa đến bệnh viện hứa tú tú sợ là cũng không muốn lại đến loại địa phương này bệnh viện rất là còn cụ é hứa tú tú tìm được hứa lẳng khi Hứa lẳng lặng đã ở Tô Quyên làm bạn hạ băng bó hảo miệng vết thương. Bốn nha! Thế nào? Ngươi bị thương nghiêm trọng không nghiêm trọng. Hứa tú tú nhìn bị Tô Quyên nâng đi ra ngoài hứa lẳng lặng, lập tức đi ra phía trước quan tâm nói. Hứa lẳng lặng chính là hứa ra bảo bối của cưng, nàng ở nàng bên này bị thương, nếu là làm trong nhà biết, không chừng nháo thành cái quỷ gì bộ dáng đâu. Tam tỷ, Hứa lẳng lặng vừa thấy đến hứa tú tú, nguyên bản chỉ là nhăn khuôn mặt nhỏ. Giờ phút này lại lập tức đã một bộ tràn đầy hung ác bộ dáng, "Tam tỷ ngươi đã tới, ngươi có biết hay không xuyên hương các bị người khi dễ, những cái đó công thương cục người hoàn toàn không nói đạo lý, ta không phục bọn họ xét duyệt, bọn họ thế nhưng liền mắng ta còn động thủ đầy ta, ngươi cũng không biết cái kia chết bà tám có bao nhiêu đê tiện, ta nếu là có chuẩn bị tâm lý sớm bóp chết nàng." Bốn nha hứa lẳng lặng căm giận nói, nhìn qua trên đầu tuy rằng khái một cái miệng vết thương có chút chật vật, nhưng là giờ phút này lại như cũ sinh long hoạt hổ không được. thế vậy, hứa tú tú cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. ta biết, chúng ta bốn nha chịu ủy khuất. hứa tú tú giơ tay vuốt ve một chút hứa lẳng lặng đầu nói. ô ô hứa lẳng lặng bị hứa tú tú như vậy một tan ủi, nguyên bản rất ương ngạnh nàng lập tức liền mềm xuống dưới, hốc mắt thượng chậm rãi nổi lên nước mắt. tỷ, ta có phải hay không cho ngươi gây chuyện nhi? hứa lẳng lặng bị đối phương đẩy ngã khái đến đầu khi tựa hồ mới thanh tỉnh lại, nàng như vậy không quan tâm cùng đối phương cãi nhau sẽ chỉ làm xuyên hương các lâm vào càng thêm nghiêm trọng hoàn cảnh. nàng sợ chính mình cấp xuyên hương các trọc đại phiền thoái không có là tam tỷ làm bốn nha chịu ủy khuất hứa tú tú nhàn nhạt lắc đầu bốn nha tam tỷ cam đoan với ngươi nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo giờ khác này hứa tú tú đột nhiên phóng xuất ra một loại xưa nay chưa từng có nghiêm túc kiếp trước hứa tú tú trong một đêm biến thành cô nhi lại một đường từ nhỏ viên chức bỏ lên trên thế giới 500 cường thâm niên hờ giờ sở hữu thành tựu đều là dựa vào nàng chính mình một chân một cái dấu chân dẫm ra tới Từ nàng có khai xuyên hương các ý tưởng sau, đến xuyên hương các khai trường đến nay đều là thuận thuận lợi lợi. Hứa tú tú đều mau đã quên chính mình đời trước sử dụng những cái đó vắt hết vóc tàn nhận thủ đoạn, thẳng đến hôm nay chuyện này vừa ra sau. Hứa tú tú mới hoảng hốt nhớ tới đời trước chuyện này tới, khi đó nàng là cỡ nào liệu mạng a? Tô quên, công thương cục không phải nói ba ngày sau không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh sao. kia này ba ngày công thương cục cũng không có xuống dưới rán sợi khi, người trước dựa theo bình thường trật tự an bài công nhân đi làm tan tầm. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ngươi có thể yên tâm nói cho đại gia, xuyên hương các tuyệt không sẽ không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh. Hứa tú tú rắc quá hứa lẳng lặng tay, quay đầu nhìn về phía tô quên nói. Hảo, tú tú, ta nhất định giúp ngươi an bài hảo trong tiệm sự tình. Tô quên cũng là cái sàng khoái, nàng bởi vì xuyên hương các trưởng thành kỳ thật có thể nói là thập phần rõ ràng, nàng đối xuyên hương các cũng có thâm hậu cảm tình, tự nhiên nàng cũng không hy vọng xuyên hương các xảy ra chuyện gì, hứa tú tú nếu nói sẽ không có việc gì. như vậy nàng liền tin tưởng nàng nhất định sẽ không có việc gì nàng cái này cửa hàng trưởng chỉ cần giúp nàng duy trì hảo trong tiệm di động nhân tâm cảm ơn ngươi tô quên mặt khác lẳng lặng nhân công bị thương ta đặc phê nàng mang tân nghỉ phép nửa tháng trong tiệm ngươi cấp an bài một chút tìm cá nhân thế thân nàng chức vị một ít nhật tử hứa tú tú chuẩn bị đem hứa lẳng lặng nha đầu này đưa tới bộ đội đi ngốc chút thời gian hiện tại đối phương rõ ràng là hướng về phía xuyên hương các mà đến nàng nhưng không hy vọng đối phương còn lấy hứa lẳng lặng nạ pháo hảo Tô Quyên trong khoảng thời gian này tới cùng hứa lẳng lặng nha đầu này cũng hôn quen thuộc, tự nhiên cũng đau lòng hứa lẳng lặng đầu đã vỡ, cho nên đối hứa Tú Tú nói mang tân nghỉ phép kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn, trong tiệm những người khác nhân công bị thương, hứa Tú Tú đều là đối xử bình đẳng, hiện tại đến phiên hứa lẳng lặng, liền tính hứa Tú Tú này đương tỷ tỷ không đồng ý nàng này đương cửa hàng trưởng sợ là đều đến phê chuẩn. Hứa Tú Tú công đạo xong Tô Quyên sau, liền mang theo hứa lẳng lặng trở về bộ đội, lúc này tới rồi bộ đội khi đã là chẳng vạng. tống viễn hoàn mang theo tống thần quang về nhà tới khi hứa tú tú cứ việc cảm xúc có chút phân loạn, lại vẫn là đi vào phòng bếp chuẩn bị tốt bữa tối tống thần quang cùng hứa lẳng lặng cảm tình cũng không tệ lắm tiểu gia hỏa đi vào phòng vừa thấy đến hứa lẳng lặng đầu ôm màu trắng đại băng gạc đôi mắt lập tức liền hiện lên nước mắt gì tiểu gì ngươi có phải hay không đụng vào đầu có đau hay không lúc cho ngươi hô hô được không tống thần quang dậu cái miệng nhỏ phủng trụ hứa lẳng lặng đầu cùng thổi cảm ơn lúc lúc hô hô xong liền không đau Hứa lặng lặng khom lưng ngồi xổm xuống thân mình phối hợp Tống Thần Quang. Ấn ơn, ơn. Tống Thần Quang nghe vậy lúc này mới vừa lòng cười khai. Tống Viễn Hoàn thấy hứa lẳng lặng cùng nhi tử kia phó thân thiết hình dáng liền không đi lên quấy rầy xoay người đi vào phòng bếp, nhà ta bốn nha làm sao vậy? Người này cái vội vã đi thành phố liền bởi vì bốn nhà chuyện này. Tống Viễn Hoàn quan tâm nói. Xem như cũng không xem như. Hứa tú tú lắc đầu đem trong nồi nông ra tiểu xào thịt thịnh ra tới đưa cho Tống viễn hoàn cái gì kêu xem như cũng không xem như là xuyên hương các xảy ra chuyện nhi tống viễn hoàn sửa hỏi xuyên hương các kỳ thật lấy hắn đối hứa tú tú hiểu biết có thể làm nàng vội vàng hoảng rời đi bộ đội đi thành phố không ngoài đều là bởi vì xuyên hương các hứa tú tú xoay người lại nhìn thoáng qua bên ngoài hứa lẳng lặng hôm nay công thương cục đến xuyên hương các lâm kiểm không quá quan yêu cầu xuyên hương các ba ngày sau không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh bốn nha trên đầu kia thương chính là cùng đối phương nổi lên tranh chấp mới khai phá hứa tú tú cũng không tính toán giấu dếm tống viễn hoàn rốt cuộc xuyên hương các có thể thuận lợi đến nay trong đó có không ít nguyên nhân hơn phân nửa là tống viễn hoàn ngầm kéo người tuy rằng tống viễn hoàn trước nay chưa nói quá nhưng là hứa tú tú cũng không nốc lúc trước những cái đó công thương cục người tới cửa tới lệ thường kiểm tra đối nàng đều là khách khách khí khí nàng có tâm kỳ thật không khó đoán ra người nam nhân này ngầm dụng tâm nhưng hiện tại đối phương đều không đem tống viễn hoàn để vào mắt hơn nữa thế tới rào dạng rõ ràng không đúng Loại này thời điểm nàng cảm thấy chính mình hẳn là đem sự tình nói cho hắn, nàng không nghĩ tới làm Tống Viễn Hoàn đúng tay xuyên hương Các, nhưng Tổng không hy vọng làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tống Viễn Hoàn ở bộ đội tuy rằng hơn phân nửa ra không được chuyện gì, nhưng đã biết sau có chút chuẩn bị tâm lý để phòng điểm tóm lại là tốt. Muốn ta hỗ trợ sao? Tống Viễn Hoàn gật gật đầu sau dò hỏi hứa tú tú. Lần này đối phương rõ ràng lai lịch không nhỏ, hơn nữa hình như là ở nhằm vào xuyên hương Các, kia thuyết minh sự tình cũng không tốt xử lý.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 Hệ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 127, vẫn An Lại Đại Nương. Một giây nhớ ký bút ký hiệu Nam Thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô bút miễn phí đọc. Lần này hứa tú tú là thật sự hạ quyết tâm muốn cho đối phương biết biết nàng tính tình, nàng không tính toán ở chịu đựng, cũng không tính toán ở một sự nhịn chín sự lành. Thẳng thắng giảng, nàng thực không thích loại này sinh hoạt tùy thời có thai họa ngầm nổ mạnh cảm giác, cũng càng thêm không thích đi trêu chọc phiền thoái. Nhưng nếu phiền toái chính là muốn tìm tới mua tới, nàng hứa tú tú cũng là sẽ không sợ hãi. Nhưng công thương cục kia đầu nói xuyên hương các ba ngày sau cần thiết không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh, Nói cách khác, nàng chỉ có ba ngày thời gian tới xử lý chuyện này nhi, bao gồm hôm nay lãng phí một ngày thời gian, hứa tú tú sợ là chỉ còn lại có hai ngày thời gian, thời gian hiển nhiên có chút đuổi. Hứa tú tú tự nhiên cũng có chút vô manh mối, ban đêm lăn qua lộn lại nhậm là không như thế nào ngủ ngon. Tống viễn hoàn luôn luôn thiền miên. Ban đêm hứa tú tú xoay người khi hắn đều biết được, cũng biết nàng hiếu tháng giờ phút này trong lòng thiền, cho nên liền cũng không lên tiếng, bồi nàng ngao một đêm, đại sát trời không rõ hứa tú tú trông cự không được buồn ngủ xâm nhập đi vào giấc ngủ khi, lúc này mới đi theo chợp mắt một lát, cứ việc liếc mắt một cái chăn trọng, hứa tú tú ngày hôm sau vẫn là sớm liền tỉnh lại, bữa sáng qua đi, hứa tú tú làm tống viễn hoàn hỗ trợ mang theo tống thần quang, tống viễn hoàn không hề ý kiến bế lên tiểu gia hỏa liền thông khoái đi làm đi. Thưa tú tú thấy vậy lúc này mới đi bộ đội thông tin thất gọi điện thoại, đánh đi nhà giữ trẻ bên kia cấp Tống Thần Quang lại thỉnh một tuần giả. Nguyên bản Tống Thần Quang căn an, hứa tú tú cấp thỉnh mấy ngày giả tưởng hảo hảo trị trị tiểu gia hỏa tất xấu, quá hai ngày khiến cho tiểu tử thúi tiếp tục đi nhà giữ trẻ, nhưng xuyên hương các xảy ra chuyện nhi, hứa tú tú cũng không có thời gian đi đón đưa hắn, cho nên liền tính toán làm Tống Viễn Hoàn ở mang lên mấy ngày. Đơn giản Tống Viễn Hoàn mang hài tử phương thức cũng tương đối nhẹ nhàng. Tống Thần Quang đi theo Hứa Tú Tú còn khả năng làm nũng hoặc là bướng bỉnh, nhưng là đi theo Tống Viễn Hoàn, tên nam nhân trực tiếp đem Tống Thần Quang an bài đến sofa bên, ném cho hắn một ít món đồ chơi, sau đó phụ tử hai liền thập phần hài hòa ai bận việc nấy chuyện này, Tống Thần Quang cũng thập phần có nhãn lực thấy không xảo không náo. Cơm sáng qua đi trong chốc lát, Hứa Tú Tú cấp Hứa lẳng lặng trên đầu dự sau, liền chuẩn bị một phần tốt nhất lá trà, mang theo Hứa lẳng lặng đi quân khu đại viện lại đại nương trong nhà ngồi ngồi. Vốn dĩ hứa tú tú là muốn đi xem ngụy Đại Nương, nhưng là nghĩ đến lại Đại Nương rõ ràng càng thích hứa lẳng lặng nha đầu này một ít, cho nên liền quyết định đi xem lại Đại Nương. Tỷ, Trong chốc lát lại Đại Nương hỏi đầu của ta thượng thương là chuyện gì vậy? Ta nói như thế nào nha? Nói thật quá mất mặt. Nàng trước hai ngày còn uy vũ không được, lại Đại Nương dốc hết sức khen nàng một đốn, nói nàng lợi hại đâu? Đảo mắt nàng đã bị người cấp đánh vỡ đầu, chỉ là ngẫm lại hứa lẳng lặng liền cảm thấy đỉnh bị thương đầu đặc mất mặt. Toại thập phần mất mát kéo kéo hứa tú tú ống tay áo. Ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hứa tú tú buồn cười nhìn thoáng qua hứa lẳng lặng. Ta thật sự có thể tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Hứa lẳng lặng tựa hồ có chút ngoài ý muốn hứa tú tú trả lời. Nhà nàng tam tỷ này cũng quá dễ nói chuyện điểm đi. Ân. Hứa tú tú gật đầu cho hứa lẳng lặng một cái khẳng định trả lời. Hứa lẳng lặng thấy vậy tức khắc thoáng như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới. hứa tú tú muốn chính là nàng ấp úng không nói cho lại đại nương lời nói thật lại đại nương chỗ ở liền ở ngụy đại nương bên cạnh cũng là một độc đống tiểu biệt thự thuộc về cảnh vệ nghiêm ngặt đoạn đường hứa tú tú cùng hứa lẳng lặng hai người đi đến khi lại đại nương đang ở biệt thự phía sau tiểu viện tử tu bổ hoa cỏ nghe được trong nhà lý tẩu tử nói trong nhà tới hai tỷ muội tức khắc đoán được là ai một đường nhiệt tình tới đón người chỉ là đi vào phòng khách sau lại nhìn đến hứa lẳng lặng đỉnh bị thương đầu cả người sắc mặt tức khắc có chút không được tốt xem Lặng lặng, ngươi này đầu như thế nào bị thương? Như thế nào khái? Khái đến nghiêm trọng không nghiêm trọng? Lại đại nương lôi kéo người chính là một phen quan tâm, thấy hứa tú tú trừ bỏ trên đầu bao lủa trăng bố, mặt khác nhưng thật ra rất tinh thần lúc này mới thả lỏng một ít. Hứa lặng lặng nghe được lại đại nương dò hỏi lại sợ mất mặt, cho nên liền cùng lại đại nương nói lý do là lên cầu thang khi không cẩn thận cấp khái tới rồi này đâu không được lời nói dối, sau đó còn cực lực ra vẻ nhẹ nhàng bộ dáng muốn cho lại đại nương cảm thấy nàng kỳ thật không có gì chuyện này. nhưng lại đại nương là người nào ăn qua cơm so hứa lẳng lặng nha đầu này ăn qua muối còn nhiều tự nhiên là không tin hứa lẳng lặng lời nói cho nên liền thường thường lấy ánh mắt nhìn hứa tú tú làm cho hứa lẳng lặng mặt hứa tú tú cũng không nói gì sau thấy hứa lẳng lặng bị lại đại nương bị tống cổ đến phòng bếp thiêu nước gấm pha trà khi hứa tú tú mới đứng đắn lộ ra hứa lẳng lặng bị thương nguyên nhân sau đó cũng đem chính mình tới cửa tới đánh chủ ý nói ra tú nha đầu ngươi nói xem đi lẳng lặng kia đầu rốt cuộc sao khái lại đại nương tức giận ra tiếng chất vấn hứa tú tú nha đầu này là cái thông tuệ, tuy rằng là hứa lẳng lặng tỉ tỉ nhưng là rõ ràng so với kia nha đầu có tâm nhắn nhiều sợ là hai cái hứa lẳng lặng cũng không thắng nổi cái này nha đầu một nửa khôn khéo lại đại nương lẳng lặng đầu có phải hay không lên cầu thang khái phá ta tin tưởng ngài khẳng định đoán được ta cũng liền không dối gạt ngài cùng ngài thẳng thắn cái lời nói thật kỳ thật lẳng lặng là bị người đẩy ngã mới khái đến góc bàn khái phá đầu thượng bệnh viện băng bó miệng vết thương khi còn chảy không ít huyết hứa tú tú nhìn lại đại nương nghiêm túc nói chuyện thuận tiện đem xuyên hương các sự tình ngọn nguồn cùng tính toán của chính mình nói ra ta ở thành phố khai hai nhà tiệm cơm sinh ý vẫn luôn khá tốt ngày hôm qua công thương cục người đi lệ thường kiểm tra lại nói xuyên hương các các hạng kiểm tra chỉ tiêu đều không quá quan yêu cầu không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh lẳng lặng kia nha đầu bởi vì không phục kết quả cùng công thương cục một vị nữ chủ nhiệm khắc khẩu lên bị đối phương cấp khi dễ bị công thương cục cấp khi dễ lẳng lặng kia nha đầu sao như vậy xúc động con có túi nha đầu đại nương ta muốn ngươi nói cho ta một câu lời nói thật ngươi kia tiệm cơm thật sự không có vấn đề sao lại đại nương ninh mày dò hỏi hứa tú tú mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương quy củ công thương cục kia đầu tuy rằng thường xuyên cấp làm cái công thương giấy phép đều kéo dài thời gian diêu võ dương oai nhưng lại cũng không phải cái loại này thị phi bất phân địa phương có thể tiến nơi đó đầu người sợ là đều có chút bối cảnh thật sự không đủ tiêu chuẩn cũng nhiều lắm chính là phạt tiền hạ lệnh chỉnh đốn và cải cách tuyệt không sẽ yêu cầu không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh khai trương thời gian còn còn chờ thương nhân như vậy xem ra cũng xác thật là có chút miêu nịa. lại đại nương ta đối ta xuyên hương các có tin tưởng ta cũng luôn luôn yêu cầu tiệm cơm cần thiết làm được chính phủ các hạng yêu cầu chỉ tiêu ta dám cam đoan xuyên hương các tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì hứa tú tú đối xuyên hương các rất có tin tưởng vậy ngươi tới tìm ta là muốn cho ta hỗ trợ cấp lẳng lặng kia nha đầu xả giận lại đại nương đánh giá hứa tú tú nửa ngày sau nói Đúng vậy, bất quá ta không phải muốn cho ngài vì lẳng lặng xả giận, ta là muốn cho ngài cấp giúp một chút. Hứa tú tú thẳng thắn thành khẩn gật đầu thừa nhận. Lại đại nương người này tuy rằng nhìn qua chỉ là cái bình thường quân tẩu, nhưng là hứa tú tú lại biết, lại đại nương sợ là gặp qua không ít việc đời, nàng kỳ thật cũng hoàn toàn không cần thiết cùng lại đại nương chơi tâm nhãn. Trắng ra nói ra ý, lại đại nương ngược lại đối nàng có hảo cảm một ít, nếu là nguyện ý ra tay giúp nàng, nàng tất nhiên là vạn phần cảm kích, nếu là không muốn. Hứa Tú Tú cũng sẽ không bởi vậy thất vọng. Ta có thể giúp ngươi, bất quá ta là hướng về phía lẳng lặng kia nha đầu mới hỗ trợ, ta luyến tiếp kia nha đầu bạch bạch chịu ủy khuất. Lại đại nương đáp ứng rồi hứa Tú Tú, cuối cùng hơn nữa một câu mang theo oán khí nói như là ở buồn bực hứa Tú Tú không hộ hảo hứa lẳng lặng. Là, ta biết, hứa Tú Tú cũng không thèm để ý, trực tiếp phối hợp hợp lại lại đại nương. Cho nên đương hứa lẳng lặng ở phòng bếp thiêu hảo một hồ nước gấm ra tới khi... cũng không biết hứa tú tú đã cùng lại đại nương thương lượng một chuyện lớn nhi. Chưa xong con tiếp. Di động đọc tấu chương Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này. Chính văn chương 127, vẫn An Lại Đại đường đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hưu, quờ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì chương đánh bài đại gia một giây nhớ kỹ bút ký hiệu nam thu các xuất sắc tiểu thuyết vô bóp bút miễn phí đọc từ lại đại nương ra rời đi sau hứa tú tú liền tống cổ hứa lẳng lặng về nhà chung chính mình tính toán đi trước thành phố hứa lẳng lặng biết được sau ý muốn theo tam tỷ ngươi khiến cho ta cùng đi ta có thể giúp ngươi đánh người xấu tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo cảng hứa lẳng lặng làm cắn răng nắm tay trạng nay bị đánh vỡ đầu gáo bầu thủ hứa lẳng lặng tuyệt đối có thể nhớ cả đời nha đầu này yêu ghét rõ ràng thật sự lẳng lặng, lặng ngươi ngoan ngoãn ở nhà ngốc giúp tam tỷ chiếu cố lúc thuận tiện một ngày tam cơm giúp ngươi tam tỷ phu đánh ăn cơm thành sao việc này trừ bỏ giao cho ngươi ta ai đều không yên tâm nhằm vào ta người chính là ta bộ đội người ta không bỏ xuống được lúc ta chỉ có đem lúc an nguy giao cho ngươi mới có thể giải quyết rất nỗi lo về sau ngươi có thể giúp tam tỷ làm được đi hứa tú tú tiến lên nghiêm túc chế trụ hứa lẳng lặng bả vai một bộ ban cho trọng trách bộ dáng nhìn hứa lẳng lặng hứa lẳng lặng lặng nha đầu này là cái xúc động tính tình Điển hình không chịu nổi lừa dối, càng là ở chung, hứa tú tú liền càng là biết như thế nào có thể làm nha đầu này bình tĩnh lại. Hứa lặng lặng nguyên bản kích động nhìn hứa tú tú, nhưng vừa nghe đến nhà nàng tam tỷ nói trừ bỏ nàng ai đều không yên tâm sau, tức khắc bị một cổ tín nhiệm cảm giác tràn ngập ngực, thật lâu sau sau, tiểu cô nương cắn môi đỏ cho hứa tú tú một cái kiên định ánh mắt, tam tỷ, ngươi yên tâm đi thôi. Ta nhất định chiếu cố Hảo lúc, tuyệt đối không cho ta lúc thiếu một sợi tóc nhi. Hảo, ta đây liền an tâm rồi Hứa tú tú kích động gật gật đầu sau ngay sau đó xoay người không chút do dự rời đi. Hứa lặng lặng ở này phía sau không yên tâm đuổi theo vài bước, sau đó lại nắm tay cắn răng một mình về nhà, rốt cuộc nhà nàng tam tỷ chính là giao cho nàng một cái trọng trách, nàng nhất định đến giúp tam tỷ coi chừng hào lúc, tuyệt không có thể cho nàng kéo chân sau. Hứa tú tú từ bộ đội lung lay ngồi xe tới rồi thành phố, đầu tiên là bất thời giờ đi xuyên hương các một chuyến, xem xuyên hương các tuy rằng nhân tâm hoảng sợ, nhưng như cũ gần có điều mở ra nghiệp. ngay sau đó mới yên tâm hướng tô Quyên thái thu phân hai người muốn ngày hôm qua tiến đến kiểm vài vị công thương cục chén lớn cơ bản tư liệu chuẩn bị đánh út đúng bệnh hút thuốc hứa tú tú nghiên cứu tô Quyên đưa cho nàng danh sách biết bên trong cơ bản có thể nói đều xem như công thương cục vài vị nhân vật trọng yếu sau có chút vô ngữ nàng không nghĩ tới đối phó nàng một cái nho nhỏ xuyên hương các thế nhưng đều vận dụng tới rồi nhiều như vậy đại nhân vật thật đúng là hao tổn tâm huyết thật sự nột nghĩ hứa tú tú câu môi cười lạnh lên trước kia nhìn tống viễn hoàn mặt mũi này đó công thương cục người tiến đến kiểm khi kỳ thật đều rất khách khí ai cũng không nghĩ tới đột nhiên có một sớm liền tất cả đều sẽ rách mặt cho nên hứa tú tú đối những người này chuyện này đại thể cũng hiểu biết một ít chuyên môn nghiên cứu một chút những người này chức vị chức danh xác định chuyện này hơn phân nửa là với dung diệp cái này công thương cục phó chủ nhiệm mang đầu chính là cái kia cùng hứa lẳng lặng đánh lên tới nữ chủ nhiệm sau hứa tú tú thong thả ung dung thu hồi trong tay này phân danh sách Tiếp đón một chiếc xe ba bánh xe, hứa tú tú từ giữa trưa liền bắt đầu mai phục tại công thương cục bên ngoài, mai cho đến với Dung Diệp chạm vạng tan tầm sau, liền lặng lẽ đi theo với Dung Diệp một đường theo đuôi này về nhà. Với Dung Diệp tan tầm sau đầu tiên là đường vòng đi phụ cận một cái chợ bán thức ăn, vội vội vàng vàng mua chút đồ ăn hướng trong nhà chạy đến, từ cùng chào hỏi nhân số đi lên xem, với Dung Diệp giống như cùng phụ cận hàng xóm quan hệ cũng không tệ lắm, trên mặt cũng treo nhu hòa mỉm cười. Như vậy một cái ba ngày giỏi giang. Về đến nhà lại khiêm tốn khách khí người có thể nói là kém rất đại hứa tú tú sai biệt một đường đi theo Thẳng đến thấy rõ ràng với dung diệp ra cơ bản địa chỉ sau hứa tú tú liền ngồi xe ba bánh xe ở phụ cận tìm một nhà tiệm cơm nhỏ Ngay sau đó đuổi rồi xe ba bánh xe sư phó vào tiệm cơm nhỏ đi điểm vài cái đồ ăn Ăn một đốn non no bữa tối Ăn xong bữa tối sau thời gian đã 5 giờ nhiều Đầu mùa xuân trời tối thật sự mau Tuy rằng thời tiết như cũ có chút lạnh bớt nhưng với dung diệp trụ cái kia tiểu đạo cơ hồ có lao nhân cửa nhà lại sáng lên một tràn mờ nhạt đèn vài vị lao nhân như là trước đó đã sớm ước hảo giống nhau ăn ý ngồi vào một khối hạ cờ vây hoặc là náo nhiệt chuẩn bị tiểu bài đại gia ngượng ngùng quay dày vài vị nhàn tình nhã trí ta nơi này có một số việc nhi tưởng hướng ngài vài vị tìm hiểu một chút hứa tú tú nhìn nhìn hạ cờ vây vài vị đại gia ngay sau đó trực tiếp buôn tẩu hướng đánh bài vài vị đại gia bên cạnh do hỏi xem cờ không nói chân quân tử Hạ cờ vây người hơn phân nửa không mừng có người tại hạ cờ lập tức đứng ra làm dối, cho nên hứa tú tú liền không chút do dự tìm vài vị đánh bài đại gia, đánh bài đại gia hẳn là dễ nói chuyện điểm đi. Vài vị một khắc trước còn náo nhiệt đánh bài đại gia, tất cả đều an tĩnh lại nhìn hứa tú tú nửa ngày, hứa tú tú bị xem đến thiếu chút nữa hoàng hốt. Tiểu nha đầu ngươi tưởng hỏi thăm điểm chuyện gì như nha. Ngôi ở hứa tú tú đối diện mặt vị kia đại gia như cũ nghiên cứu trong tay bảy biện đến giống đem cây quạt bài bộ kẹ. lại dùng một đôi mắt ngẩng đầu xem xét hứa tú tú liếc mắt một cái ta kỳ thật là muốn hỏi một chút kia ở công thương cục đi làm với phó chủ nhiệm chuyện này hứa tú tú nỗ lực giả bộ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng ta ái nhân chuẩn bị ở thành phố khai một nhà tiệm cơm nhỏ ai ngờ này buôn bán giấy phép làm sao bây giờ đều làm không được chúng ta này mặt tiền cửa hàng gì đều trang hoàng chuẩn bị tốt vì kia buôn bán giấy phép đều lặng lẽ cấp bên kia người tắc vài lần nhi bao lì xì nhưng kia bao lì xì tất cả đều ném đá trên sông Chỉ có người cho chúng ta lặng lẽ lộ ra một chút, nói là nhà của chúng ta kia buôn bán giấy phép là bị với phó chủ nhiệm cấp. Tạp trụ, làm chúng ta lặng lẽ cấp với phó chủ nhiệm ngầm tắc điểm hữu dụng đồ vật. Ta cùng ta ái nhân đều là du mục đầu, làm cũng đều là chính quy kinh doanh buôn bán nhỏ, này luôn bị tạp trụ cũng không phải cái hồi sự nhi. Liên nghĩ đến hướng ngài này, trụ phụ cận hàng xóm tìm hiểu chút tin tức, nàng đây là vì sao không cho phê kia buôn bán giấy phép đâu. Ta đây liền xem như pháo đài vài thứ. Gì đồ vật tương đối thích hợp a. Với phó chủ nhiệm gia nhưng nhiều năm lớn lên lão nhân hoặc là hài tử, đại khái mua chút gì dạng quà tặng hào đâu. Vài vị đại gia các ngài nói cho ta nghe một chút đi bái. Hứa tú tú một bộ buồn dầu bộ dáng lay lay lộ ra ý đồ đến. Ai ngờ Hứa tú tú thuyết minh ý đồ đến sau, vài vị đại gia lại một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Kia còn không đơn giản, giống ngươi như vậy bị tạp buôn bán giấy phép người cũng không phải là số ít. Ngươi minh cái cấp kia với dung diệp tắt cái đại bao. bảo quản ngày hôm sau kia buôn bán giấy phép liền xuống dưới. Lúc này nhi nói chuyện chính là hứa tú tú bên cạnh vị kia đại gia, tựa hồ hứa tú tú không phải cái thứ nhất tới lặng lẽ hỏi thăm tin tức người, cho nên vài vị đại gia cũng không như thế nào thu liễm. Như vậy liền thành sao? Hứa tú tú một bộ lo lắng không yên tâm biểu tình, các vị đại gia cấp ngài ở hảo tâm chỉ điểm chỉ điểm bái. Ta này buôn bán giấy phép đã kéo đến đủ lâu rồi, ta thật sự không yên tâm thật sự nột. Thành, như thế nào không thành? ngươi nếu thật sự không yên tâm đại gia cho ngươi lại chi cái chiêu ngươi nột có thể đi mua chút thích hợp người bệnh ăn đồ ăn cấp cùng nhau đưa tới cửa đi bảo quản kia với phó chủ nhiệm sẽ đối đãi ngươi khách khách khí khí vài vị đại gia nói lẫn nhau một bộ trong lòng biết rõ ràng biểu tình tiếp ngươi một đôi sáu một đôi lão ca muốn hay không hứa tú tú đối diện kia cụ ông nói xong lời nói ngay lập tức ném bài tiếp trước một vị một đôi sáu chưa xong con tiếp di động đọc tấu trương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 đánh đến một tay xú bài, không cần. Hứa tú tú bên cạnh lao ra tử hiển nhiên là tiếp không được chụp cho nên dùng cái mũi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mới đưa tầm mắt nhìn về phía hứa tú tú, ta nói nha đầu à. ngươi dựa theo hắn nói làm đó là, trong nhà nàng gần đây ra chút chuyện này, trong nhà già già trẻ trẻ, nam nhân còn không biết cố gắng nghe nói hình như là ở bên ngoài đắc tội người nào, thường thường có người tới cửa tới đòi nợ tìm chuyện này. Khoảng thời gian trước kia đang ở học tiểu học khuê nữ nhi đều thiếu chút nữa bị những người đó cấp bắt đi bán. Những người đó hung thật sự một đám tới cửa tới không phải tạp đồ vật chính là đòi tiền. Hai ngày này không biết sao mới đột nhiên an tâm mấy ngày, đều nói nàng là kiếm lời chút tiền đem nợ cấp còn đâu. Người A. Nếu thật là vì kia buôn bán giấy phép, hiện tại tới cửa đi khách khí điểm cho hắn nam nhân tắc cái bao lì xì, nàng nơi nào còn sẽ lại làm khó dễ ngươi. Đại gia nói một bộ lý giải đồng tình miệng lưỡi. Người kia nột. ngay thường cùng láng giềng quê nhà hàng xóm quan hệ đều không tồi nhưng ai làm nàng là cái nữ nhân quán thượng cái sinh bệnh tiêu tiền bà bà liền tính còn quán thượng một cái không biết cố gắng nam nhân đâu cho nên vài vị đại gia cũng hoàn toàn không kỳ quái kia với dung diệp sẽ bí quá hóa liệu như thế hành sự đều là tiền làm ở ý đa tạ vài vị đại gia nhắc nhở hứa tú tú nghe đến đó tức khắc trong lòng hiểu rõ này hai bao yên cấp vài vị đại gia quá cái miệng nghiện xem như ta một chút tiểu tâm ý nói xong lời nói Hứa Tú Tú liền đem hai bao đại trước môn đóng gói yên phóng tới mấy người đánh bài trên bàn. Mấy cái lao nhân này bị lướt nhau, trong đó một vị mở miệng nói lời nói, dối tay đem hai bao thuốc lá cầm lấy mở ra phân, này vẫn là lần đầu có người phương hướng chúng ta hỏi thăm còn nhân tiện đệ thượng hai bao yên, người cô nương này xem ra còn rất thật thành. Có thể không thật thành sao? Không thật thành nói mấy câu chuyện này thế nhưng còn đưa lên hai bao yên, thời buổi này này mang theo đầu mẩu thuốc lá đại trước môn nhưng xem như hảo yên. Vật nhỏ mà thôi. Hứa tú tú nhún nhún vai trả lời. Vài vị đại gia tiếp tục đánh bài đi. Ta liền đi trước đi trở về. Hào lặng. Trong đó một vị đại gia lấy ra một hộp que diêm điểm yên. Sau đó một đám người mấy cái đại gia sôi nổi đều dùng kia một cây que diêm điểm thượng yên. Nghe được hứa tú tú nói phải đi liền sôi nổi thống khoái đáp ứng rồi thanh. Hứa tú tú tử với dung diệp hàng xóm bên kia nghe được yêu cầu hỏi thăm tin tức sau. Liền có tính toán. Ngày hôm sau dậy sớm. Hứa tú tú cô ý thượng thương trưởng cấp mua hai hộp đóng gói tinh xảo đồ bổ hồi quà, đại trạng vạng với dung diệp sắp tan tầm trước hứa tú tú liền sách theo đồ vật đi gõ với dung diệp ra đại môn. Vừa lúc gặp cuối tuần, với dung diệp ra khuê nữ nhi đang ở trong nhà, hứa tú tú bị với dung diệp ra thân thể kia không dễ chịu bà bà nên vào cửa khi tiểu cô nương đang ở làm bài tập, chắc hai bím tóc biểu tình phá lệ nghiêm túc, nhìn đến hứa tú tú khi cũng là ngoan ngoãn hỏi thanh a di hảo. Đại với dung diệp tan tầm về nhà tới khi. Hứa tú tú chính từ từ ngồi ở vị trí thượng uống với Dung Diệp ra bà bà cấp đệ đi lên một chén trà nóng, ngẫu nhiên cùng cái kia rất là hòa ái lao nhân đáp thượng hai câu lời nói, dò hỏi đều là một ít thân thể như thế nào việc vật nhi. Hai người còn chưa nói thượng hai câu lời nói, bên ngoài liền truyền đến lách cách lách cách chìa khóa mở cửa thanh, hiển nhiên là với Dung Diệp về đến nhà. Mụ mụ, trong nhà tới khách nhân. Với Dung Diệp tiểu khuê nữ nghe được bên ngoài mở cửa thanh sau, lập tức buông trong tay bút chỉ. Đứng lên chạy ra phòng đi đón người, sau đó vui sướng nắm với Dung Diệp tay hướng trong phòng đi. Phải không? Kia đồng đồng nhận thức khách nhân sao? Với Dung Diệp cứ việc thượng một ngày ban rất là mỏi mệt, nhưng nghe đến nữ nhi nói có khách nhân tới cửa khi, lại vẫn là lập tức đánh lên tinh thần. Gần nhất nàng đã thói quen tính làm chính mình thời khắc ở vào nghiêm túc trạng thái, nàng quyết không thể có một tia lơi lỏng. Không quen biết, là một cái xinh đẹp ha gì? Danh gọi đồng đồng trả lời Thanh Nhi truyền đến. Nga! Với Dung Diệp nghe tức khắc mày một ninh, bị muốn nợ muốn sợ nàng, mỗi ngày về nhà tới liền sợ trong nhà ra cái chuyện gì, tuy rằng hiện giờ đã giải quyết đến không sai biệt lắm, nhưng là trong nhà này ra ra trẻ trẻ nàng vẫn là không yên lòng, chờ đi vào phòng đi nhìn đến ngồi ở ghế trên hứa tú tú khi, tức khắc có chút hiểu rõ, đôi mắt hiện lên một tia hoảng loạn, một lát sau rồi lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Với phó chủ nhiệm, ngươi hảo, ta là hứa tú tú, xuyên hương các lão bản, nói vậy ngài hẳn là nhận thức ta. hứa tú tú mỉm cười đem trong tay chén trà buông đứng lên nói lời nói ánh mắt nhìn với dung diệp cũng không có thế tới rào dạng tương phản còn rất khách khí ân ngươi tới tìm ta có chuyện gì như sao ngươi kia xuyên hương các các hạng an toàn chỉ tiêu không đủ tiêu chuẩn ngươi tìm ta sợ là cũng vô dụng có thời gian không bằng hảo hảo đem xuyên hương các chỉnh đốn và cải cách chỉnh đốn và cải cách như thế nào với dung diệp bình tĩnh nói chuyện giữa mày hiện lên một tia mỏi mệt, giơ tay nhẹ nhàng vô vô nhà mình khuê nữ nhi đầu mau đồng đồng tiếp tục làm bài tập đi mụ mụ cùng a di có việc nhi muốn nói đã biết mụ mụ tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật đầu đi đến bên cạnh bàn tiếp tục đoan chính viết tác nghiệp với dung diệp nhanh như vậy thẳng đến chủ đề hứa tú tú tự nhiên cũng lười đến vòng quanh xuyên hương các đến tột cùng chuyện gì xảy ra nói vậy với phó chủ nhiệm hẳn là so với ta rõ ràng chúng ta cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian đánh thái cực ta biết ngươi thu người chỗ tốt muốn nhằm vào ta nhưng là ta khuyên với phó chủ nhiệm vẫn là tam tư cho thỏa đáng Nhưng đừng làm kia gà bay trứng vỡ chuyện này, yêu cầu của ta cũng không cao, ban đầu thế nào hiện tại liền thế nào. Ta hôm nay cũng liền cùng dĩ vãng những cái đó tới ngài ra nhờ ngài làm việc người giống nhau. Hứa tú tú nói từ trong tay sách theo bọc nhỏ giữa lấy ra nhất hồng nhất bạch hai cái phong thư. Này hai phong thư phong với phó chủ nhiệm có thể nhìn xem rốt cuộc là muốn nhận lấy nào một phần. Nói đồng thời đem phong thư nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ. Người uy ta. Với dung diệp tức khắc cắn răng dựng mi. trừng mắt hứa tú tú một bộ không dám tin tưởng bộ dáng hiện nhiên nàng là không nghĩ tới hứa tú tú nhanh như vậy liền lượng ra át chủ bài một phong là trang tiền bao lì xì mặt khác một phong còn lại là khiếu lại tin nàng không cần xem liền biết chẳng qua nàng không nghĩ tới hứa tú tú như vậy liền tới cửa tới tìm nàng ta là uy hiếp ngài hứa tú tú thẳng thắn gật đầu ngươi cảm thấy tô giác tin đối ta hữu dụng ta sẽ bởi vậy mà chịu uy hiếp của ngươi với dung diệp hư lạnh một tiếng từ nàng đáp ứng đối phương bắt đầu nhằm vào xuyên hương các bắt đầu nàng liền đoán được hứa tú tú nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng cũng biết hứa tú tú nữ nhân này nam nhân còn rất lợi hại ở bộ đội lăn lộn cái không nhỏ quan cũng che chở nàng thực lúc trước xuyên hương các còn không có khai trương kia nam nhân liền kéo quan hệ cấp hỗ trợ đi rồi cửa sau chính là hy vọng đại gia đừng nhiều khó xử nàng nàng ngẫm lại có khi còn rất hâm mộ nếu người nọ không tìm tới nguyên bản đại gia đối xuyên hương các cũng đều là khách khách khí khí Nhưng lần này lên tiếng người nhưng không đơn giản, bọn họ những người này nào dám không chiếu trương làm việc, thúng chi bọn họ còn đều cầm người chỗ tốt, nàng vì trả nợ chính là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, một phong tố giác tin mà thôi nàng thật đúng là không để bụng. Chưa xong còn tiếp. Di động đọc tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn mươi 129, ngươi uy hiếp ta sao, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữu quờ quờ, quờ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. chương 130, Hợp tác hiệp nghị thư. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu Nam Thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô vào bút miễn phí đọc. Ta biết những cái đó đối với ngươi vô dụng. Hứa tú tú tán đồng với Dung Diệp nói phối hợp gật gật đầu, bất quá, với phó chủ nhiệm, ngươi xác định không trước nhìn xem ta hai phong thư nội dung sao Hứa tú tú đối chính mình lấy tới đồ vật chính là tương đương có tin tưởng. Với Dung Diệp nhướng nhướng mày, ta còn cần xem sao. Màu trắng kia phong hẳn là chính là ngươi chuẩn bị tốt đưa tố rất tin, này màu đỏ bên trong nên là một ít tiền đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì ngươi chút tiền ấy mà làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Với Dung Diệp đi đến trước bàn, giơ tay dùng tay ở màu đỏ phong thư mặt trên khấu khấu, kia miệng lưỡi lại nghiêm túc nghiêm túc bất quá. Với phó chủ nhiệm, Không biết ngươi có hay không nghe cổ nhân từng nói qua một câu, ngàn vạn không cần đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ, dễ dàng gà bay trứng vỡ. Cùng lý, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ở Chu Gia Kỳ trên người hạ như vậy nhiều máu buồn, ở một cái ngươi không nhất định đáng tin nhân thân thượng thả xuống quá nhiều hy vọng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Hứa Tú Tú lại tiếp tục từ từ ngắt lời. Với Dung Diệp lại bị Hứa Tú Tú lời nói hoàn toàn khiếp sợ trụ. Hứa Tú Tú sẽ tìm đến nàng, với Dung Diệp kỳ thật cũng không cần ngoài ý muốn. nàng khi dễ nàng nguội muội về tình về lý hứa tú tú đều sẽ tới tìm nàng mặc kệ là công sự thượng vẫn là việc tư thượng nàng khẳng định đều sẽ tới tìm nàng nhưng nàng lại không nghĩ rằng hứa tú tú thế nhưng một ngụm liền nói ra chu giai kỳ tên nàng ở biết là ai dưới tình huống còn tới cửa tới tìm nàng là bởi vì có cực đại nắm chắc sao đột nhiên ở nghe được chu giai kỳ tên này sau với dung diệp có chút không xác định nàng nhịn không được có chút tò mò hứa tú tú đặt lên bản kiêm màu trắng phong thư đến tột cùng là thứ gì Bộ đội kỷ luật nghiêm minh, cũng không phải là nàng Chu Giai Kỳ nói thế nào là có thể thế nào, Chu với dân Chu lão Gia tử là quyền thế ngập trời, nhưng ở chúng ta này địa bàn, ta tin tưởng vẫn là có ép tới trụ người của hắn. Hứa tú tú từ từ gõ hai hạ cái bàn, ở cái này Dương Cung bạn kiếm dưới tình huống có vẻ có chút khí thế đạm nhiên, ngày mai Chu Giai Kỳ mấy năm nay làm nhiều ít phá sự nhi đều đem thông báo thiên hạ, ngươi nếu còn cảm thấy này phong tố giác tin nhào lộn ngươi, ngươi nhưng thật ra cứ việc thử xem. Với phó chủ nhiệm ngươi có thể hảo hảo suy xét suy xét, nếu là hối hận có thể tới tìm ta, bất quá ta cũng không dám bảo đảm hay không tới kịp. Hứa tú tú nói cầm lấy trên bàn hai cái hồng bạch phong thư liền rời đi. Với dung diệp nắm tay trầm mặc hồi lâu, có chút ý động nàng cuối cùng liền lại lần nữa bị bình tĩnh áp xuống. Chu gia kỳ không đơn giản, có quyền lợi cũng có tính kế. Hứa tú tú trung quy vẫn là quá mức trẻ tuổi tự cho là đúng, nàng không thể bị hứa tú tú thuyết phục Hứa tú tú tử với ra ra tới sau liền thẳng đi xuyên hương các nàng sáng sớm đi xuyên hương các cấp tô quên thấu lời nói làm tô quên cấp công thương cục chủ nhiệm tào quý giá đánh cái hẹn trước điện thoại ném xuống cái thật lớn ngồi sau hẹn đêm nay bữa tiệc nàng tin tưởng chỉ cần nàng đem trong tay đồ vật giao cho tào quý giá nàng không lo giải quyết không được xuyên hương các không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh cái này vấn đề nhỏ tào quý giá ngồi trên công thương cục chủ nhiệm vị trí đã có 3 năm cự đáng tin cậy tin tức mấy năm sắp tháng trước Người nam nhân này không tính có cái gì đại bản lĩnh nhi, nhưng có thể bò lên trên công thương cục chủ nhiệm vị trí cũng không phải cái gì đâu đất, hắn có thể phân rõ sở ích lợi, cho nên hôm nay hứa tú tú làm xuyên hương các lao bản thân phận thỉnh hắn tới khi, luôn luôn báo cho chính mình tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền hắn, do dự qua đi liền trực tiếp tới. Ngươi tìm ta cái gọi là chuyện gì? Xuyên hương các chi nhánh ghế lô, rượu đủ cơm no sau tảo quý giá từ từ mở miệng do hỏi hứa tú tú chân thật ý đồ. hứa tú tú nhìn trước mắt cái này nhìn bề ngoài diện mạo rất là hàm hậu kỳ thật một bụng như ma trước quỷ tào quý giá dỗi tay đem nguyên bản phải cho với dung diệp xem màu trắng phong thư đưa cho tào quý giá tào chủ nhiệm không ngại nhìn xem bên trong thứ này lại nói hứa tú tú nhướng nhướng mày thứ gì tào quý giá dò hỏi phía sau tiếp nhận tràn đầy nghi hoặc hắn tiếp nhận kia màu trắng phong thư sau mở ra nhìn lên biết bên trong nội dung sau tức khắc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ban một tiếng đem trong tay mở ra như là một chương hiệp nghị thư trang giấy chụp ở trên bàn cơm tiện nhân với dung diệp cái kia tiện nhân cũng dám mơ ước ta vị trí còn liên hợp người khác muốn ám toán ta nàng nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ tao quý giá thử dậy đặc răng vàng mắng đôi mắt giữ hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc vô hắn tao quý giá sẽ như thế bực bội dầm chân chỉ vì màu trắng phong thư trang chính là chu Gia kỳ cùng với dung diệp chi gian hợp tác hiệp nghị thư nội dung là với dung diệp hỗ trợ đối phó hứa tú tú sau Chu Giai Kỳ đến vô điều kiện đỡ với Dung Diệp thượng vị công thương cục chủ nhiệm, đem tàu quý giá kéo xuống mã. Có thể là làm chuyện xấu người bệnh chung, rõ ràng muốn tiêu hủy hết thể chứng cứ, rồi lại sợ chính mình mất nhiều hơn được, cho nên hai người lẫn nhau không tin người liền ngầm ký một phần hiệp nghị, để khống chế đắn đo đối phương làm đối phương cùng chính mình cột vào một cây dây thường thượng, lại không biết một cây dây thường thượng châu chấu cũng thực dễ dàng cùng nhau xảy ra chuyện nhi. Hứa Tú Tú nguyên bản là tưởng phóng với Dung Diệp một con ngựa Ngày hôm qua hiểu biết quá nhà nàng trung tình hôm sau, hứa tú tú liền có như vậy ý tưởng, cho nên nàng nay cái mới có thể cố ý sách theo đồ vật tới cửa đi. Nếu với Dung Diệp không phải quá mức với tin tưởng Chu Giai Kỳ, nàng hơi chút hoài nghi một ít ý đồ mở ra phong thư vừa thấy đến tuột cùng. Có lẽ nàng còn có thể hảo hảo tiếp tục đương nàng công thương cục phó chủ nhiệm, nhưng hiện giờ này có lợi chứng cứ tới rồi tào quý giá. Trong tay, với Dung Diệp chính là là ruột đều hối thanh sợ là cũng chỉ có thể nhận tài. nay tào quý giá quả nhiên thật đúng là không phải cái gì đơn giản nhân vật hứa tú tú nhìn nửa ngày tào quý giá phản ứng sau ám đạo nếu không phải với dung diệp đối chu giai kỳ quá mức tín nhiệm nàng kỳ thật cũng không muốn tìm tào quý giá hợp tác nhưng không thể không nói người nam nhân này là trận này trong trò chơi mặt một cái điểm mấu chốt nàng có chút không làm gì được trụ với dung diệp nhưng là tào quý giá lại có biện pháp một giây làm với dung diệp lâm vào thống khổ nói đi hứa luôn muốn muốn ta tào mỗi như thế nào Tào quý giá phẫn nộ qua đi dò hỏi hứa tú tú yêu cầu, ta xuyên hương các ngừng kinh doanh tu chỉnh thông chi liền làm phiền tào chủ nhiệm đến nỗi thứ này cùng với dung diệp như thế nào xử lý, tào chủ nhiệm không ngại chính mình nhìn làm, hứa tú tú không có bao lớn yêu cầu, nàng luôn luôn có thủ báo thủ có đoán báo đoán, lần này chân chính trọng tới nàng người là chu gia kỳ nàng người muốn tìm tự nhiên cũng là chu gia kỷ, hảo, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định thân thủ xử lý, tào quý giá cắn răng hứa hẹn hứa tú tú. Hứa tú tú gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ngay sau đó hai người liền đường ai nấy đi. Với Dung Diệp bên kia tự nhiên có Tào quý giá sẽ xử lý, đối với tính kế hắn xuẩn nữ nhân, Tào quý giá tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Này xuyên hương các không tiếp tục kinh doanh tu chỉnh sự tình cũng sẽ không giải quyết được gì sau. Hứa tú tú trở lại thành phố trong nhà khi nằm xuống khi, căng chặt mấy ngày thần kinh khó được thả lỏng xuống dưới. Mà trước một ngày buổi tối bôi đen ở chỗ Dung Diệp ra ngồi canh sau một hồi. Lợi dụng không gian chi liền lặng lẽ sờ đến với dung diệp trong phòng đem hiệp nghị trộm ra tới hứa tú tú. Giờ phút này cũng không tự chủ được ngáp một cái sau nặng nghề ngủ. Chưa xong còn tiếp. Di động đọc tấu chương Quyển sách mới nhất t TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này. Chính văn chương 130, hợp tác hiệp nghị thư, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng hữ Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. mươi 131, Điên cuồng hút thuốc. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu Nam Thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô vào bút miễn phí đọc. Hứa tú tú một giấc này ngủ thật sự kiên định, nhưng cùng với trong phòng không ngừng nùng tụ sương khói, ngủ say nàng lại mẫn cảm mở mắt ra mắt, lúc này thời gian thượng sớm, là dạng sáng 4-5 giờ thời khắc bên ngoài sắc trời dù chưa đại lượng, nhưng ngồi nam chiều phương bắc hướng trong phòng lại đã mơ hồ có thể thấy vật như thế nào nàng giống như nghe thấy được mùi khói hứa tú tú mơ mơ màng màng chung nhăn khuôn mặt nhỏ dùng cái mũi nhỏ đi tinh tế nghe lại bị hút đến cái mũi giữa dày đặc yên vị doa đến mơ hồ náo nhân nháy mắt bừng tỉnh hứa tú tú hai tay hai chân cùng sử dụng bò dậy làm bộ muôn xuống giường nguyên tưởng rằng đây là ban đêm nơi nào đột nhiên cháy nàng lại ngoài ý muốn nhìn đến cửa sổ bên ngồi một mạt nghịch bên ngoài ánh sáng trong tay điểm một cây hơi hơi tỏa sáng thuốc lá nam nhân ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp thuốc lá bụng Ánh mắt thâm thuy đối với nàng phương hướng, thấy nàng bừng tỉnh khi cũng như cũ duy trì nguyên bản lạnh nhạt, Giơ tay gian thường thường đem thuốc lá tiến đến bên miệng hút. Một ngụm, suy suốt hít mây nhà khói. Mà hắn ngồi vị trí phía dưới trên sàn nhà cũng đã có vô số đầu mẩu thuốc lá thi thể lung tung rối loạn nằm ở đằng kia. Tống viên hoàn. Hứa tú tú ninh mày phát ra dò hỏi, bởi vì ngủ say một đêm duyên cớ, tiếng nói chung mang theo nàng chính mình chưa từng phát hiện nhẹ nhẹ khàn khàn mị hoặc. Hắn như thế nào tới? không biết hay không không nghe được hứa tú tú kêu to tống viên hoàn hắn như cũ duy trì nguyên bản tư thế ánh mắt trói chặt ở hứa tú tú trên người dỗi tay gian lại như cũ một ngụm một ngụm điên cuồng chịu yên như là chỉ có thuốc lá giữa nồng hậu nỉ có tỉn mới có thể là hắn hơi chút bình tĩnh giống nhau cổ họng nhanh chóng trên dưới lan lộn ngay sau đó một cổ màu trắng xương khói từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra tống viên hoàn ngươi làm sao vậy là xảy ra chuyện gì như sao hứa tú tú thấy chính mình kêu to một tiếng hắn vẫn chưa đáp ứng quýt xuống giường tới gần, Linh mày tràn đầy lo lắng nàng tiến đến Tống Viễn Hoàn bên cạnh, ngươi chịu như vậy nhiều yên làm gì? Hứa Tú Tú hơi mang không cao hứng nói, duỗi tay muốn đi đem trong tay hắn như cũ châm thuốc lá cướp đi. Tống Viễn Hoàn kẹp thuốc lá tay linh hoạt vừa chuyển, nhẹ nhàng né tránh Hứa Tú Tú duỗi tay cướp đoạt động tác, cặp kia phảng phất bạo lang lánh khóc con ngươi khóa chặt nàng, mang theo giày đặc thả nhìn không thấu tức giận. Tống Viễn Hoàn, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi? Ngươi có thể nói hay không cái lời nói? Ngươi vì cái gì sẽ đến thành phố, chúng ta lúc đâu? Hắn ở đâu? Hứa tú tú sáng sớm còn chưa thanh tỉnh liền nhìn đến này làm giận một mộ, đối mặt tống viễn hoàn lạnh như băng thái độ, nàng nhịn không được bắt đầu tức giận. Này nam nhân vì cái gì sẽ đột nhiên không hiểu ra sao động kinh? Hứa tú tú hỏi chuyện, tống viễn hoàn vẫn chưa có phản ứng, hắn ngậm thuốc lá lại lần nữa hút một ngụm, kia màu đen mày gắt gao ninh, rũ mắt gian đem chịu đến đầu mẩu thuốc lá đầu chỗ thuốc lá ném đến trên sàn nhà. dày nặng dày ra dâm đến đầu mẩu thuốc lá thượng chằn trọc hai hạ đem này tát ngươi có đem ta trở thành ngươi nam nhân sao lại lần nữa ngẩng đầu nhìn phía hứa tú tú khi kia hai mắt mắt lại đột nhiên tức giận đại tác phẩm lạnh băng miệng lưỡi lạnh đến tận xương thủy chất vấn thanh tới mặc danh lại như là một loại mãnh liệt phê phán hứa tú tú mở mịt ninh mày nửa ngày cái gì nàng hoàn toàn không hiểu tống viễn hoàn nói gì đó ta hỏi ngươi ngươi có đem ta tống viễn hoàn trở thành ngươi nam nhân sao có sao tống viễn hoàn chất vấn dỗi tay lấy ra trên người trong túi thuốc lá hộp mở ra lại thấy một hộp thuốc lá đã toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ trong tay hộp thuốc hướng trên mặt đất một ném lại từ trong túi lấy ra một bao tân thuốc lá đồng thời ngón tay cái chuyển động màu xám bật lửa trên đầu tiểu vòng lan suy một tiếng ngọn lửa bốc cháy lên trong miệng ngậm thuốc lá hơi hơi sáng lên màu đỏ hứa tú tú giật mình lăng nhìn tống viễn hoàn sở hữu liền mạch lưu loát động tăng ốc xuyên thấu qua thuốc lá kiêm màu đỏ ánh sáng nhạt cùng xương khói nhìn tống viễn hoàn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt giờ phút này hắn trên cằm treo một ít màu xanh lá hồ cha đây là hứa tú tú lần đầu tiên nhìn đến tống viễn hoàn loại này bộ dáng toàn thân tản ra một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng trước nay đều so với hắn vãn khởi nàng chưa bao giờ xem qua như vậy hắn cứ việc giờ phút này hắn mang theo tức giận ở chất vấn nàng nàng cũng bị chất vấn mặc danh lại như cũ không thể không thừa nhận giờ phút này hắn suy sút đến soái tạc nói chuyện tống viễn hoàn giờ phút này là hướng tới hứa tú tú giống to Hứa tú tú cả người một cái giật mình run lên một chút, có chút bị Tống Viễn Hoàn lớn giọng tức giận dò đến, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Thật lâu sau sau, hứa tú tú khẽ mở môi đỏ nói lời nói. Nàng thật sự không hiểu, Tống Viễn Hoàn vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là chất vấn nàng có hay không đem hắn trở thành nam nhân nói. Nàng nghi hoặc thả không thể hiểu được. Không hiểu. Tống Viễn Hoàn phảng phất trào phúng câu môi cười, cao lớn thân ảnh như cũ ngồi ở vị trí thượng. Chỉ là giờ phút này, hắn lại hơi hơi sau này ngưỡng ngửa người thể, đem phía sau lưng dựa ở cửa sổ bên cây gỗ thượng, mặt khác một con kẹp thuốc lá tay lại lần nữa tiến đến bên miệng hút, dẫn sau đó lanh khốc hít mây nhà khói. Hai người không khí rất là nôn nóng, lẫn nhau đối diện tầm mắt lại rất là lạnh nhạt. Người hôm trước buổi tối làm gì đi?" Không khí nôn nóng sau một hồi, Tống Viễn hoàn đột nhiên lên tiếng, cặp kia sắc bén đến phảng phất nhìn thấu hết thể đôi mắt khóa chặt hứa Tú Tú màu đen đồng tử. Hứa Tú Tú hô hấp cứng lại, Ngực phảng phất bị bỗng nhiên một kích. Đêm qua, hôm trước buổi tối nàng ở chỗ Dung Diệp ra bên ngoài ngồi canh một đêm, nửa đêm lặng lẽ sờ soạng sờ vào với Dung Diệp ra trộm đồ vật. Đây là Hứa Tú Tú đã làm nhất cuồng vọng lớn mật một sự kiện, nàng bản thân liền mang theo chột dạ cảm giác, hiện giờ trái nhiên bị Tống Viễn Hoàn vừa hỏi, nàng như là bị bóp lấy cổ họng mạch máu, chột dạ thả bất lực. Ta ở nhà ngủ a. Bản năng nói dối, Hứa Tú Tú biết rõ Tống Viễn Hoàn khả năng biết nàng làm nhìn cái gì chuyện tốt nhi. nhưng là giờ phút này cùng tống viễn hoàn lanh mắt đối diện nàng lại bản năng muốn nói dối nhưng nói thật nói cái gì lời nói thật nói nàng nửa đêm không ngủ lại sờ soạng đi nhà người khác trung trộm đồ vật sao loại này lời nói thật loại này hạ tam lạm lời nói thật hứa tú tú tự hỏi nàng thật sự vô pháp đem này nói ra tống viễn hoàn đống nhiên đem trong tay thuốc lá một ném giơ tay chế trụ hứa tú tú hai tay đem này bắt được trước mặt lẫn nhau khuôn mặt đối diện khoảng cách chỉ còn lại có như vậy mấy centimet cho ta nói thật Cường thế áp lực xâm nhập mà xuống, Tống Viễn Hoàn rất có ngươi không thừa nhận ta cũng bái rất người tầng này che giấu ra quyết định. Ta nói chính là lời nói thật. Hứa Tú Tú như cũ mạnh miệng, ngay sau đó đôi mắt trột dạ rời đi chưa có gan Tống Viễn Hoàn đối diện, nàng sợ chính mình ở hắn nhìn chăm chú hạ chợt dạ, sau đó đem sở hữu lời nói thật thẳng thắn. Tống Viễn Hoàn chậm rãi buông lòng ra đôi Hứa Tú Tú kiềm chế, phảng phất có chút vô thố hắn đôi tay lại bắt đầu sờ trong túi thuốc lá, thon dài đôi tay lấy ra thuốc lá, có chút run rẩy như muốn bập lửa. tay phải ngón tay cái chuyển động vài hạ vòng lăn vẫn là lấy thất bại chấm dứt, tống viễn hoàn cuối cùng vương còn ngậm ở trong miệng thuốc lá, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hứa tú tú. Chưa xong còn tiếp. Di động đọc tấu chương Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 131, điên cuồng hút thuốc, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. thỉnh hướng ngươi bằng h Hệ chặt chờ phương thức, để cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. mươi 132, cho ngươi hai lựa chọn. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu Nam Thu Cát, xuất sắc tiểu thuyết vô vào bút miễn phí đọc. Hứa Tú Tú. Tiêu to, ánh mắt nhìn hứa Tú Tú khuôn mặt lại phảng phất giống như ở xuyên thấu qua gương mặt này xem người khác. Nếu ta nói cho ngươi, đêm đó ta từ đầu tới đuôi đều đi theo ngươi, chỉ là ngươi không phát hiện ngươi sẽ như thế nào. Tống viễn hoàn trạng nếu nhẹ nhàng nói lời nói. Và anh. Phang! Bang! Đại kíp nổ bom đột nhiên trực tiếp nổ tung. Như thế nào? Còn có thể như thế nào? Hứa tú tú hai mắt run rẩy, bản năng sau này lùi lại một bước, khuôn mặt thượng ngăn không được quải ra trột dạ cảm giác, hắn đi theo nàng. Đó chính là nói, hắn kỳ thật từ đầu tới đuôi đều đem nàng làm sự tình nhìn cái rõ ràng. Ha ha, thì ra là thế. Khó trách hắn sẽ như thế tức giận tới chất vấn nàng có hay không đem hắn trở thành nam nhân, trách không được đâu. Mệch nàng còn tưởng rằng hắn khả năng chỉ là đoán được nàng làm cái gì, cũng không biết nàng đêm đó đến tuột cùng làm cái gì, nàng chỉ cần liều chết không nhận thì tốt rồi, thì ra là thế. Hắn kỳ thật đã sớm biết, cái gì đều biết. Nga! Hứa tú tú không lời nào để nói sau lựa chọn túi đầu trầm mặc. Hai người chi gian không khí càng thêm nôn nóng, hứa tú tú rũ đầu không hề răng, tống viễn hoàng túi đầu lại lần nữa bậc lửa một cây thuốc lá sau đó cùng chịu mấy khẩu tựa ở cho hạ dận. Lại tựa ở áp lực chính mình táo bạo điên cuồng tuân ra cảm xúc Ngày đó buổi tối thời tiết cũng không tốt rét lạnh giữa mang theo chút tầm ước Hắn cái này ra nhiệm vụ cái dạng gì cảnh tượng đều nếm thử qua quân nhân Đều đối đêm đó thời tiết không thể nơi hà Nhưng nhìn nàng kia mảnh khảnh thân mình Rõ ràng là một cái nhìn qua yêu cầu người che chở nữ nhân Nàng lại quật cường dựa vào chính mình Thậm chí có thể không chút nào cố kỵ ở Đảng kia ngồi canh lâu như vậy Sau đó còn sờ soạn vào nhân ra Nàng lá gan như thế nào liền như vậy đại Nàng có biết hay không nếu không có hắn ở phía sau cho nàng thu thập tàn cục, nàng thật sự cho rằng nàng có thể làm được thần không biết quỷ không hay sao. Nghĩ, Tống Viễn Hoàn cũng không biết nên nói nữ nhân này là thiên chân hảo vẫn là ngu xuân hảo. Cũng hoặc làng ốc. Hứa tú tú, ta là người nam nhân, cho nên cho dù thiên sập xuống đều hẳn là ta đi kháng. Tống Viễn Hoàn nói đem trong tay lại lần nữa chịu xong thuốc lá một ném, đôi tay thủ sắn hứa tú tú kéo đến trước người, đại trưởng chế trụ nàng cái hóa. Môi mỏng ngay sau đó túi xuống lấp kín nàng kinh hô Thiên sập xuống đều hẳn là ta đi kháng Hứa tú tú có chút choáng váng hồi tưởng những lời này Cảm thụ được nùng liệt mùi thuốc lá nói sông vào mũi Thậm chí xâm lấn đến nàng trong miệng cường thế cắn nuốt hết thẻ sau Hứa tú tú mới có một chút phản ứng nô Hứa tú tú luôn luôn chán ghét cây thuốc lá hương vị Nhưng là lúc này bị Tống Viễn Hoàng cưng hôn Nàng lại không thế nào phản cảm Nhưng bởi vì một khắc trước Tống Viễn Hoàn lời nói đối nàng đánh sâu vào quá lớn hứa tú tú là đã lâu sau mới hồi phục tinh thần lại thật vất vả bất thời giờ đem tống viễn hoàn đẩy ra hứa tú tú được đến mới mẹ không khí sau lập tức bắt đầu mồm to hô hấp nhưng là hút vào trong miệng đều là trên người hắn nùng liệt thiết vị. không khỏi gắt gao như mày hứa tú tú tống viễn hoàn đôi tay phủng nàng gương mặt một đôi mắt mê ly thả dụ hoặc nhìn hứa tú tú kêu to nói ân hứa tú tú chừng lớn đôi mắt đáp lại tống viễn hoàn thấp giọng kêu to về sau muốn làm cái gì nói cho ta được không ân Tống viễn hoàn dùng cực kỳ nghiêm túc miệng lưỡi dò hỏi, tựa hồ ở cùng hứa tú tú thương lượng, chính là lại phảng phất mang theo nhẹ nhẹ khổ sở khẩn cầu, như là không biết nên làm thế nào cho phải hải tử, chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp lấy lòng nàng. Ta hứa tú tú há mồm tưởng đáp ứng, lại nghĩ đến chính mình hơn phân nửa làm không được, cho nên lời nói phong vừa chuyển, ta tận lực. Ta tận lực đem ta muốn làm sự tình nói cho ngươi, chỉ có thể tận lực. Nô! No. Mùi thuốc lá nói hôn lại lần nữa bá đạo đánh út lại. hứa tú tú bị tống viễn hoàn phủng gương mặt hôn môi cảm nhận được hắn hôn môi bá đạo cảm thụ được hắn từ lúc bắt đầu muốn chinh phục nàng cường thế hôn cho tới bây giờ lại hòa hoãn xuống dưới chậm rãi dụ hoặc chậm rãi trêu chọc nàng sau đó mang theo nàng mảnh khảnh thân mình dựa ở bên cửa sổ thượng bên ngoài không chung sắm xịt nhưng là trung quy là sắp sửa bình minh thời gian hai người thân mật hôn hôn hình ảnh tốt đẹp đến có chút lệnh người choáng nói cho ta cứ việc bị hôn đến mơ hồ không thôi hứa tú tú vẫn là có chút lý trí tồn tại Há mồm Dục nói cái gì đó cự tuyệt, nàng vốn chính là cái làm được liền làm được người, nàng nếu là làm không được đánh chết nàng đều sẽ không mở miệng đi nhận lời, đây là một loại kiên trì, tống viễn hoàn phản phất biết nàng kiên trì, cho nên cũng so nàng càng là kiên trì, cho nên không chờ hứa tú tú mở miệng nói chuyện, cường thế hôn liền lại lần nữa đánh út lại, căn bản không cho phép nàng cự tuyệt, hắn cường thế thả bá đạo muốn hôn đến nàng đáp ứng hắn mới thôi, nếu không hắn sẽ không ngừng lặp lại hôn nàng, hắn tự hỏi có cái kêu kiên nhẫn bức bách nàng đáp ứng. Cáo không nói cho ta nghiêm túc lại lần nữa dò hỏi tống viễn hoàn hứa tú tú có chút bất đắc dĩ không tự giác cắn chính mình môi đỏ hứa tú tú ta đối với ngươi trước nay liền không có dư thừa yêu cầu nhưng là thân là ngươi nam nhân ta không thể không nhắc nhở ngươi ngươi một chút đều không có thân là thê tử nên có giác ngộ tống viễn hoàn gắt gao phùng hứa tú tú gương mặt nói chuyện đồng thời đem chóp mũi để ở hứa tú tú kiểu mũi thượng nam nhân chính là nữ nhân có giải quyết không được sự tình khi đứng ra giải quyết sự tình Nhưng là ngươi xảy ra chuyện nhi chỉ nghĩ chính mình như thế nào giải quyết, ngươi lại trước nay không nghĩ tới nói cho ta, ta hỏi ngươi, ngươi đều không muốn nói cho ta. Hứa Tú Tú, ngươi quá không xứng trước. Nói, Tống Viễn hoàn Tượng Trưng tính trừng phạt cắn một ngụm hứa Tú Tú môi đỏ. T. Đau. Hứa Tú Tú bị cắn một ngụm sau từ từ ra tiếng kháng nghị một câu. Hứa Tú Tú, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một chính mình chủ động đem xuyên hương các đóng thành thành thật thật tùy quân. nhị ta dùng thủ đoạn đem xuyên hương các đóng bức ngươi tùy quân ngươi tưởng tuyển chỗ nào tống viễn hoàn trong ánh mắt đều là nghiêm túc lời nói cũng không có quá mức với lạnh băng ở hứa tú tú nghe tới phản phất giống như là tại đàm luận thời tiết giống nhau vô càn sủ, ta nếu không chọn đâu hứa tú tú tức giận nhướng mày hỏi lại không phải do ngươi nói không tống viễn hoàn nhàn nhạt lắc đầu xem ra ngươi là tưởng tuyển cái thứ hai dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát một chút hứa tú tú chóp mũi tống viễn hoàn đến ra kết luận Nếu nữ nhân này nàng không thể hảo hảo nghe lời, hảo hảo ngốc tại hắn bên người, như vậy hắn không ngại dùng thủ đoạn chặt đứt nàng cánh chim bức bách nàng, hắn cũng không muốn cho nàng biết hắn hắc cá một mặt, trước nay cũng không nghĩ tới lại nàng trước mặt bày ra, nhưng là từ hiểu biết nữ nhân này lớn mật lúc sau, hắn liền càng thêm không biết làm sao, hắn phát hiện hắn thế nhưng sợ hãi, sợ hai nữ nhân này một ngày kia sẽ rời đi hắn, tựa như tới khi như vậy không thể hiểu được. Hứa tú tú nhìn Tống Viên Hoàn, tuy rằng bị phùng gương mặt, nhưng là thân thể lại không tự chủ được bởi vì hắn nói mà run rẩy một chút, tầm mắt cùng tống viễn hoàn thâm thúy như là đại dương mênh ngông giống nhau đôi mắt đối thượng, giờ khác này nàng mới phản phất nhận thức người nam nhân này, đã biết hắn cường thế cùng lên khốc. Chưa xong con tiếp. Di động đọc tấu chương Quyển sách mới nhất TXT loạt cùng bình luận quyển sách. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này, chính văn chương 132, cho ngươi hai lựa chọn, đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thỉnh hướng ngươi bằng hữu quờ quờ vực chặt chờ phương thức đề cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương 133 làm vậy đằng cái gì một giây nhớ kỹ bút ký hiệu nam thú các xuất sắc tiểu thuyết vô bóp bút miễn phí đọc cái thứ hai tống viễn hoàn ngươi thật đúng là hiểu biết ta hứa tú tú cứ việc trong lòng như là búa tạ ở cuồng bồn chồn cùng tống viễn hoàn đối diện trong ánh mắt lại có mãnh liệt kháng nghị nhưng ngươi có lẽ cũng không biết ta người này thích nhất làm chính là bất chấp tất cả, người nếu dám uy hiếp ta, như vậy ta liền dám khiêu chiến uy hiếp. Húng chi, ta cũng không phải nguyên lai. Nô. No. Húng chi, ta cũng không phải nguyên lai hứa tú tú, ta cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, đây là hứa tú tú kia vẫn chưa nói xong nói, vừa rồi này trong nháy mắt nàng là thật sự tưởng cùng Tống Viễn hoàn thẳng thắn thành khẩn chân tướng, chỉ là lời nói còn chưa nói xong môi đỏ đã bị dùng sức ngăn chặn. Lần này Tống Viễn hoàn tập kết hôn giữa mang theo tức giận chi ý Hoàng loạn thả thô bạo, Tống Viễn hoàn thậm chí như là ở cho hạ giận trực tiếp hung hăng rảo phá nàng khoe miệng. Hứa Tú Tú chỉ cảm thấy đến chính mình đôi môi bắt đầu tê dại. Hai người lẫn nhau nôn nóng không chút nào chia lịa trong miệng cũng có một cổ gì sát hương vị lan tràn mở ra. Hứa Tú Tú biết, đó là khoe miệng nàng bị rảo phá tràn ra máu tươi hương vị. Tống Viễn Hoàng tựa hồ cũng đã nhận ra, cho nên mới chậm rãi bước. Bách chính mình bình tĩnh lại. Tú Tú. tống viễn hoàn tràn đầy hái náy dùng tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng đụng vào hứa tú tú khỏe miệng thượng miệng vết thương đôi mắt giữa hiện lên một mạ thảo náo chi sắc tiêu to thanh âm giữa đều là lấy lỏng t tống viễn hoàn đào hút khí lạnh thanh âm truyền đến nguyên lai like là hứa tú tú tức giận kéo qua tống viễn hoàn cánh tay ở này trên cổ tay hung hăng cắn thượng một ngụm như vậy dùng sức như vậy dùng sức hứa tú tú xuyên hương các ta cho phép ngươi tiếp tục lan lộn nhưng là ngươi cần thiết đến đáp ứng ta cấp sinh cái nữ nhi tống viễn hoàn cố nén thủ đoạn thượng truyền đến đau đớn đôi mắt nhìn chằm chằm hứa tú tú màu đen cái óc nâng lên mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau đó đầu đồng thời cũng thu liễm một khắc trước bá đạo tổng tài kinh nhi có thể là nhận thấy được này bá đạo tổng tài căn bản vô pháp uy hiếp đến hứa tú tú cho nên nháy mắt chịu thua tính toán chấp hành thiết huyết chính sách hắn tin tưởng không có bất luận cái gì sự tình là ở trên giường giải quyết không được một lần không đủ vậy hai lần nhiều tới vài lần khẳng định có thể giải quyết sinh hài tử này ở phản cốt nữ nhân hơn phân nửa cũng sẽ học được can tâm nàng như thế không yên phận tất nhiên là ràng buộc trụ nàng lợi thế không đủ hứa tú tú nghe vậy xấu hổ cắn tống viễn hoàn thủ đoạn nghe được lời hắn nói sau ngay sau đó mới chậm rãi đem này bưng ra quai hàm đều cắn đau nàng rũ mắt nhìn tống viễn Hoàng trên cổ tay bị cắn một vòng hơi hơi thấm huyết hình tròn nhang ngân sau đó mới ngẩng đầu mở mịt nhìn tống viễn hoàn thật sự là này nam nhân đề tài nhảy lên đến nhanh như vậy biến sắc mặt trở nên quá nhanh chóng Cái này làm cho nàng cái này ở tức giận người cũng không biết như thế nào tiếp theo hảo sao. Hứa tú tú nghĩ trên trán không tự dắt trượt xuống ba điều hắc thô hắc thô đại hắc tuyến, quả thực là vô pháp hảo hảo. Ta mặc kệ ngươi. Hứa tú tú hảo nao ném ra tống viễn hoàn cánh tay, rõ ràng bị tống viễn hoàn này thay đổi thất thường cảm xúc cấp lăn lộn ra hỏa khí tới. Hảo. Vậy ngươi nếu thật sự không nghĩ sinh nữ nhi cũng có thể, chúng ta tái sinh đứa con trai được không? Tống viễn hoàn tiếp tục chịu thua dễ nói chuyện bộ dáng. Vẻ mặt hảo tính tình do hỏi đồng thời, đôi tay còn bắt đầu sốt ruột lay hứa tú tú miên chất áo ngủ, rất có giờ này khắc này liền đầu nhập đến tạo nhân sự nghiệp giữa quyết tâm. Quả thực chính là thúc nhưng nhẫn thẩm không thể nhận A. Hứa tú tú cái chán hung hăng nhảy lên vài cái sau đột nhiên chụp bay tống viễn hoàn không quy cụ tay, cút cho ta xa một chút. Có bao xa lăn rất xa cái loại này, không sinh nữ nhi liền sinh nhi tử. Chính là thế nào đều đến sinh hoa là được rồi đúng không? Tức phụ nhi. Đóng xuyên hương các cùng sinh cái hài tử ngươi cần thiết cho ta tuyển một cái. Tống viễn hoàn lôi kéo hứa tú tú tay bức nàng tiếp tục làm ra lựa chọn, trong giọng nói đều là nghiêm túc cùng cường thế, trên mặt cũng banh đến rất khẩn. Nhưng hứa tú tú lại dễ dàng từ giữa nhìn ra tống viễn hoàn khiếp đảm cùng trọt dạ Quả thực là hết trô nói rồi, rõ ràng là cái chỉ số thông minh rất cao nam nhân, ngày thường hành sự tác phong cũng rất có phạm, như thế nào e cờ lại thấp đến như thế thái quá. loại này siêu cấp tương phản manh tồn tại một người trên người biệt nữ đồng thời còn mạc danh làm người cảm thấy rất hài hòa quả thực là không hề không khỏe cảm a hứa tú tú nghĩ nghiêm túc câu môi nhìn tống viễn hoàn nửa ngày vậy đóng xuyên hương các đi hứa tú tú phản phất không thèm để ý nói xoay người liền bò lên trên giường đi chuẩn bị ngủ một lát thu hồi rác sáng sớm bị trong ngộng bừng tỉnh nàng yêu cầu ngủ một giấc trấn an một chút chịu kích thích trái tim nhỏ Ngậy. trực tiếp đóng xuyên hương các sao tống viễn hoàn trên mặt biểu tình cứng đờ tràn đầy ngoài ý muốn chi sắc này như thế nào cùng hắn dự đoán kết quả hoàn toàn không giống nhau đâu hứa tú tú không phải hẳn là thống khoái lựa chọn sinh hài từ sao rõ ràng vừa rồi nàng còn ở vì hắn uy hiếp nàng đóng xuyên hương các sự tình bực bội đâu như thế nào lúc này chính mình đảo trước lựa chọn đóng xuyên hương các tống viễn hoàn rõ ràng bị chỉnh ngốc vòng thật con a tống viễn hoàn tràn đầy nghi hoặc dò hỏi ra tiếng nhìn đã hoa lên giường hứa tú tú đôi mắt giữa đều là đáng thương ngốc manh không phải ngươi muốn con sao Hứa tú tú kéo qua chăn bông đem chính mình quấn vào đi sau đó lấy xem thưởng hung hăng chừng hắn. Không phải, tức phụ nhi. Vậy ngươi nếu thật sự luyến tiếc đóng xuyên hương các ta cũng không ép ngươi a. Ta lại không phải kia không nói lý nam nhân, ta tái sinh cái hải tử thành không. Ngươi liền tính là vì ta làm ra một điểm nhỏ hy sinh được chưa. Tống viễn hoàn vô thố đi theo hứa tú tú phía sau, ý đồ đi thuyết phục hứa tú tú. Sinh hải tử. Hứa tú tú ngạo kiều nhìn tống viễn hoàn nửa ngày. Tống viễn hoàn hai mắt tinh lượng thẳng gật đầu, kia tràn đầy hy vọng bộ dáng thật sự là buồn cười. Sinh hải tử lại không phải sinh trứng gà, nào dễ dàng như vậy, ta xem vẫn là tính, đem xuyên hương các cấp đóng đi. Hứa tú tú một bộ nghiêm túc suy xét biểu tình, nhưng do dự một lát sau lại vây vây tay một ngụm dứt khoát đem Tống viễn hoàn tâm tư đánh trở về. Phúc! Tống viễn hoàn tức khắc bị nội thương, âm thầm phun ra một mồm to máu tươi, nữ nhân này là cố ý đầu hắn chơi đâu. Nếu không như vậy đi chúng ta cấp lúc tái sinh cái đệ đệ hoặc muội muội liền sinh một cái sinh xong về sau ngươi muốn thế nào liền thế nào đừng nói khai xuyên hương cát ngươi muốn ta đem ngươi đương phật chủ cung phụng đều được tống viễn hoàn ủy ủy khuất khuất bắt đầu lui mà cầu tiếp theo xin khoan dung không cần hứa tú tú hung tận chừng hắn một cái nàng đối đương phật chủ không có hứng thú liền tái sinh một cái đi tống viễn hoàn bắt lấy hứa tú tú cánh tay loạn choạng làm lũng sinh cái gì sinh sinh liền thành không hộ khẩu Ngươi làm bậy đằng cái gì? Hứa tú tú đầy mặt vô ngữ ném ra tống viễn hoàn cánh tay, đem chính mình hướng giường bên trái di động đi. Này nam nhân quả thực là quá mặt dày vô sỉ, thế nhưng uy hiếp không thành liền thỏa thỏa sửa làm nũng, này biến sắc mặt trở nên nhanh như vậy, nàng căn bản vô pháp tiếp thu hảo sao? Sẽ không? Ta nay cái trở về liền đảo quanh nghiệp báo cáo, ta chuyển nghề, đến lúc đó siêu sinh hải tử ta liền giao phạt tiền, bảo đảm thành không được không hộ khẩu. Tống viễn hoàn như là đã sớm đánh hảo chủ ý này.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 cảm ơn ngài duy trì chương 134, đảo quanh nghiệp báo cáo Chuyển nghề báo cáo tống viễn hoàn liên lạc Này tham gia quân ngũ đương đến hảo hảo vì sinh cái hải tử liền chuyển nghề đến mức này sao tham gia quân ngũ người không phải đều luyến tiếp rời đi bộ đội sao như thế nào từ trong miệng hắn nói ra giống như biến vị này tham gia quân ngũ hoàn toàn so ra kém tái sinh cái hoa đâu Chuyển nghề báo cáo hứa tú tú quay đầu nhìn tống viễn hoàn cân nhắc lời hắn nói trên mặt đều là nghi hoặc đánh giá Tống Viễn Hoàng ngươi vì cái gì sẽ nghĩ đến muốn truyền nghề? Ngữ khí nghiêm túc thả nghiêm túc, giờ phút này Hứa Tú Tú đã thu hồi treo đùa Tống Viễn hoàn tâm tư sủi mẹn. L. Đối mặt Hứa Tú Tú chất vấn, Tống Viễn Hoàn lại chưa thu hồi kia chơi đùa tâm tư, vui đùa cùng Hứa Tú Tú giải thích, hiện tại bộ đội tân chức đều tương đối khó khăn, ta cái này tuổi lên tới trung giáo cũng liền đỉnh thiên, tưởng lại hướng lên trên bò, sợ là không quá khả năng, nếu như thế chi bằng lựa chọn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh quang. Như vậy ta còn có thể sấn tuổi trẻ nhiều muốn hai đứa nhỏ. Tống Viễn Hoàng nghĩ đến kỳ thật rất mỹ, tự nhiên hứa tú tú không muốn sinh cái hài tử, là sợ làm hài tử danh không chính ngôn không thuận, hứa tú tú sợ, hắn này đương cha tự nhiên cũng luyến tiếp, ta tái sinh cái bảo bối khuê nữ nhi, đương nhiên sinh đứa con trai cũng đúng, khuê nữ cùng nhi tử ta đều thích. Tống Viễn Hoàng kỳ thật chỉ là càng hy vọng tái sinh cái nữ nhi thôi, nhưng nếu thật sự sinh đến đứa con trai hắn cũng là sẽ không ghét bỏ. Này đương cha khẳng định là sẽ không ghét bỏ nhi tử nhiều, tái sinh 10 cái 8 cái vậy càng tốt, dù sao hắn có tin tưởng có thể nuôi nổi. Cứ như vậy. Hứa tú tú hiển nhiên không tin Tống Viễn Hoàn nói tử. Nàng có thể nhìn ra được tới, Tống Viễn Hoàn là thật sự thích bộ đội, hắn đối bộ đội cái loại này lòng trung thành thực rõ ràng. Ở bộ đội giữa, an mặc quân phục hắn quả thực xoáy đến không muốn không muốn, nàng không bỏ được hắn bởi vậy mà cởi kia thân quân phục, hắn chính là trời sinh nên xuyên quân phục nam nhân. Ấn. cứ như vậy. tống viễn hoàn khẳng định gật đầu tức phụ nhi ta sinh cái hải tử đi hiện tại liền sinh tống viễn hoàn như cũ nhớ mãi không quên sinh hải tử chuyện này nói đồng thời liền bắt đầu cởi ra trên người y hiện khấu động tác cực kỳ nhanh chóng ngay cả áo khoác thêm áo trong đem áo trên cởi sạch kiện thạc tám khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến lại lần nữa lắc lư đến hứa tú tú trước mặt nô tống viễn hoàn ngươi đừng ở cởi hứa tú tú phục hồi tinh thần lại thầm mắng chính mình không tiền đồ giơ tay lặng lẽ che lại chính mình chót mũi rất sợ chính mình xem nhiều chảy máu mũi mạnh nam dụ hoặc a nay đối với nàng tới nói thật thật là khó có thể chống cự tồn tại a hứa tú tú vội vàng hoảng nói ngăn cả nói tống viễn hoàn căn bản không nghe được lỗ thai giờ phút này hắn nghiêm túc đem áo trên cởi ra đồng thời lại bắt đầu lắc đác lưa thưa cởi ra dây lưng kia động tác nhìn qua rất là ân sắc tình đôi mắt cũng rất là liêu nhân a hứa tú tú ngốc lăng nhìn tống viễn hoàn thoát đến chỉ còn lại có một tiểu kiện nội khố Ngay sau đó mới phản ứng lại đây, nhưng Tống Viễn Hoàn lại mau nàng một bước xốc lên chăn bông chui đi lên. Người tránh ra. Tránh ra lạp. Là... Hứa Tú Tú vội vàng thả kháng nghị bắt đầu hai tay hai chân cùng sử dụng muốn đem Tống Viễn Hoàn hướng dưới giường đuổi. Nói thật, vừa mới trải qua một hồi khắc khẩu qua đi, Hứa Tú Tú thật sự không có cái kia tâm tư thuyết phục chính mình cùng hắn tiến hành tạo người nghiệp lớn. Tức phụ nhi, đừng náo Tống Viễn Hoàn bắt lấy Hứa Tú Tú đôi tay hướng trên đầu nhắc tới. hai chỉ kiện thạc hữu lực đuổi kiểm chế trụ hứa tú tú hai chỉ chân mặt khắc một bàn tay liền bắt đầu hướng miên chất áo ngủ toàn cứ việc ở cửa sổ bên ngồi một đêm tống viễn hoàn cả người vẫn như cũ lửa nóng nóng bỏng đại trưởng vừa tiếp xúc với hứa tú tú non miệng khi hứa tú tú dễ dàng đã bị kia cổ nóng rực đại trưởng bắt được tống viễn hoàn ta hiện tại thật sự vô tâm tình hứa tú tú biết tống viễn hoàn nếu là khăng khăng muốn làm việc nhi lấy nàng tiểu thân thể khẳng định trốn đều trốn không xong chỉ có bị bắt thừa nhận mệnh cho nên linh mày đẹp trang đáng thương nói tống viễn hoàn luôn luôn rất ăn nàng này một bộ một lát liền có tâm tình tống viễn hoàn tim một ngụm hứa tú tú môi đỏ nhẹ hống hứa tú tú vô ngữ trợn trắng mắt đang định mạnh mẽ dãy rủa một cổ từ dạ dày bộ hướng lên trên phiên rào ghê tởm cảm tức khắc đánh úp lại tránh ứng ra hứa tú tú nháy mắt để cao tiếng nói gào thét tưởng đẩy ra đẻ ở trên người tống viễn hoàn cuối cùng không có kết quả nôn khan toan thủy liền nảy lên cổ họng nôn nôn hứa tú tú đối mặt tống viễn hoàn nôn khan lại sợ phun đến giường đệm thượng cho nên cổ nén gần nháy mắt liền nghẹn đỏ hốc mắt tống viễn hoàn tức khắc nóng nảy xoay người rời đi hứa tú tú trên người tức phụ nhi ngươi làm sao vậy có phải hay không chỗ nào không thoải mái tống viễn hoàn cả người gấp đến độ không được giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy hứa tú tú bả vai nhìn hứa tú tú nhanh chóng đem đầu dò ra giường lớn đi hướng tới sàn nhà liền một trận nôn khan phun toan thủy một khuôn mặt tức khắc lo lắng đến hắc thành đáy nổi nôn Nôn. Do ra đầu hứa tú tú rõ ràng nôn khan đến càng là lợi hại. Tống viễn hoàn gấp đến độ không được, chỉ ăn mặc một tiểu kiện vải dậy hắn giờ phút này gấp đến độ cái chán ưa ra mồ hôi lạnh, tức phụ nhi. Khô cằn kêu to, tống viễn hoàn đều không quá dám rôi tay đi đụng vào hứa tú tú một chút. Người tránh ra. Hứa tú tú giờ phút này cả người nháy mắt như là bị đào giống, nôn khan nửa ngày sau được đến nhẹ nhẹ giảm bớt, ngay sau đó mới xoay đầu lấy quá một bên khăn giấy trả lau khoe miệng. Sau đó hữu khí vô lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tống Viễn hoàn. Đều là hắn, nếu không phải hắn sáng sớm tới tìm nàng cãi nhau, nàng liền sẽ không khí đến đều nôn toan thủy. Tống Viễn hoàn ninh mày dậm vô tội xoay người xuống giường, sau đó mặc không hề răng rỗi tay nhặt lên ném trên sàn nhà quần áo mặc vào, tiếp theo chậm rãi rỗi tay liền đem hứa tú tú cấp xoa đến trong lòng ngực, đi, ta đây liền mang ngươi thượng bệnh viện nhìn xem. Nói hoàn toàn không dung cự tuyệt liền phải đem người chặn ngang bế lên. hứa tú tú tái nhật vô lực đẩy đẩy tống viễn hoàn ngực ta không có việc gì không cần đi bệnh viện ngươi đi dùng bếp lò cho ta thiêu điểm nước gấm uống uống liền hảo ở hiện đại thời điểm nước gấm chính là bao trị bách bệnh a không được đến đi bệnh viện tống viễn hoàn nhìn chằm chằm hứa tú tú tái nhật đến không hề huyết sắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc yêu cầu không đi nói không đi liền không đi hứa tú tú tính tình táo bạo hướng về phía tống viễn hoàn giống sau đó đẩy ra tống viễn hoàn kiềm chế đem chính mình xúc đến chăn giữa khó chịu nhắm mắt chớp mắt tống viễn hoàn thấy vậy nhìn chằm chằm trên giường hứa tú tú kia vòng thân thể một tiểu đoàn nổi một trầm mặc hồi lâu ta đây đi cho ngươi nấu nước ngươi trước nằm một lát nhìn xem có thể hay không hào điểm tống viễn hoàn thực không yên tâm hứa tú tú nhưng là rồi lại lấy nàng không thể nời hà cho nên lựa chọn thỏa hiệp ngay sau đó quân đội phối trí dày ra liền vững vàng đạp lên trên sàn nhà rời đi hứa tú tú tránh ở ổ chăn giữa nghe được nhẹ nhàng mở cửa lại khép lại môn thanh nhi lúc này mới tùng khẩu khí từ trong ổ chăn dò ra đầu tới hít sâu mấy hơi thở trong lòng nghĩ vừa rồi không lý do một trận nôn khan ở suy tính tháng trước tới đại di mụ thời gian sau đó trải qua đại khái một phen khẳng định qua đi hứa tú tú không khỏi bất đắc dĩ cười khổ vừa lần giơ tay thần kỳ vớt ve một phen bụng hứa tú tú nhận mệnh gợi lên khỏe môi thỏa mãn nhắm hai mắt lại chưa xong con tiếp chương 135, hầu hạ lao thái hậu đại tống viễn hoàn thiêu xong nước gấm khi trở về trong tay còn cầm mấy cái nóng hầm hập bánh bao thịt tử đồng thời còn mang theo hai ly hứa tú tú ái uống nộn tào phớ tức phụ nhi tới uống khẩu ngươi yêu nhất uống tào phớ vê đúp vê đúp xi mưng lờ tống viễn hoàn nhìn hứa tú tú híp mắt hiển nhiên là không ngủ cho nên nhỏ giọng kêu to hứa tú tú mở mắt ra mắt ta không rửa mặt đánh răng căm giận nói hứa tú tú có chút không quá vui ta đây liền cho ngươi đoan bàn chải đánh răng nha ly rửa mặt thủy tiến vào cho ngươi rửa mặt tống viễn hoàn đem thức ăn phóng tới một bên trên bàn xoay người đi ra phòng đi không bao lâu liền bưng một cái chậu nước phía dưới là hai con cá nửa thiết buồn thủy cùng một cái đại tráng men ly cùng tế hảo kem đánh răng bản trải đánh răng tiến vào hứa tú tú thấy tống viễn hoàn như thế cẩn thận biết chính mình trong bụng giờ phút này suy bảo bối cục cưng nàng ngạo kiều không có chút nào làm ra vẻ cảm hơi hơi dò ra thân mình bắt đầu rửa mặt xoát xong nha nhìn tống viễn hoàn ân cần đưa qua một cái thiết ống nổ cho nên đem nước xúc miệng đều phun đến ống nổ thượng sau đó tiếp nhận tống viễn hoàn linh tốt nhiệt khăn lông rửa mặt trà lau tống viễn hoàn ngươi như thế nào đột nhiên đối ta tốt như vậy hứa tú tú ngồi ở trên giường bị tống viễn hoàn hầu hạ đến giống thái hậu trong tay cầm nộn tảo phớ đang ở thong thả ung dung uống sau đó dương mắt xem xét tống viễn hoàn dùng một bộ nghi hoặc biểu tình dò hỏi chẳng lẽ hắn đã đoán được nàng là mang thai cho nên mới như vậy ân cần hẳn là không thể nào ta muốn cho ngươi trước tiên hưởng thụ một chút tái sinh cái hải tử sau sẽ có lãi ngộ tống viễn hoàn nghĩ nếu vô pháp thuyết phục hứa tú tú chi bằng dụ dỗ này lưu mắc nhiều. Hắn này mỗi ngày đem nàng hầu hạ thoải mái dễ chịu, tổng nên sẽ có một tia tâm động đi. Này nếu là có một tia tâm động, hắn liền lập tức nắm chặt thời gian đem sinh hài tử đại sự cấp làm. Ngươi nếu tái sinh cái hài tử, ta về sau mỗi ngày như vậy hầu hạ ngươi. Tống viễn hoàn tràn đầy chờ mong nhìn hứa tú tú. Nga! Nam nhân đang tin heo mẹ đều lên cây. Hứa tú tú cổ cổ gương mặt phản bác một câu sau đó không hề răng, hừ, nguyên lai hết thể lấy lòng đều là vì hài tử. này nam nhân thật là lòng dạ hiểm ác A tống viễn hoàn bị hứa tú tú một nghẹn có chút bực mình nhưng là lại cũng không đang nói chút cái gì ánh mắt xem hứa tú tú tựa hồ man thích ăn nộn tào phớ lập tức đem nguyên bản cho chính mình chuẩn bị kia phân nộn tào phớ đưa qua tới thích ăn liền ăn nhiều một chút nhẹ hống còn đem một cái bạch mập mạc bánh bao thịt tử nhét vào hứa tú tú trong tay hiện tại cũng không quá năng độ ấm vừa lúc thúc giục chính mình cũng méo một cái bánh bao thịt tử hai ba ngụm đem này rớt hai người yên lặng không nói gì ăn xong bữa sáng sau tống viễn hoàn quan sát hứa tú tú sắc mặt một lát ngươi hảo điểm như sao nếu vẫn là không thoải mái chúng ta liền đi bệnh viện nhìn xem tống viễn hoàn hiển nhiên là không yên tâm nàng phía trước buồn nôn nôn mửa đáng thương bộ dáng quả thực như là muốn đem mật cấp nhổ ra giống nhau hắn nơi nào yên tâm ta khá hơn nhiều hứa tú tú lắc đầu cự tuyệt nàng nhưng không tính toán đi bệnh viện cũng không tính toán làm tống viễn hoàn cao hứng đến quá sớm nói như thế nào đều đến treo hắn một ít nhật tử mới được Xem hắn không biết nàng đã mang thai, còn cố tình hao hết tâm tư tưởng cùng nàng tạo người hàm hậu kính nhi kỳ thật còn khá tốt chơi. Ta trong chốc lát đến chạy về quân khu, ngươi cùng ta cùng nhau trở về. Tống viễn hoàng tự hồ ở do hỏi, lại tự hồ tại hạ mệnh lệnh. Hảo Ha. Dù sao xuyên hương các sự tình cũng giải quyết đến không sai biệt lắm, nàng còn phải trở về cùng Chu Giai Kỳ nữ nhân kia đấu trí đấu dũng đâu. Chỉ là hứa tú tú nghĩ nàng đến trở về cùng Chu Giai Kỳ đại chiến 300 hiệp. Thẳng đến về tới quân khu sau mới biết được, Chu Giai Kỳ căn bản đều không cần phải nàng ra tay cũng đã bị tòa án quân sự bắt giam khởi tố, danh nghĩa là phá hư quân hôn, xúi dục người khác giết người, xúi dục người khác tàn hại liệt sĩ cách mạng con cái. nay đó tội danh đều không phải từ tội, nhưng là một khi bị phán định, Chu Giai Kỳ ngày lành cũng liền đến đầu. Hồi quân khu ngày hôm sau, nghe nói lục hương hương phụ thân lục kiến hàng cũng bị làm lén điều tra, sự tình đến tận đây kết cục không cần nói cũng biết. Chu Giai Kỳ xác định vững chắc là ăn không hết gói đem đi, nàng phỏng chừng cũng không nghĩ tới chính mình ẩn tàng rồi như vậy nhiều năm sự tình, lúc này bị lây ra tới, bất quá cũng ít nhiều là hiện tại bị tuân ra tới, này nếu là sớm, cái mười mấy năm trước, chu Giai Kỳ không chừng như thế nào bị phê đấu chết đâu. nhưng việc này vừa ra, thậm chí đều mơ hồ có chút ảnh hưởng tới rồi chu lao ra tử chu với dân, đơn giản đó là cái cơ trí lao nhân, ở đem lục hương hương điều khỏi hổ làng quân khu đoàn văn công khi. Hắn tựa hồ liền đoán được sẽ giống như nay kết quả, tuy rằng hiện tại Chu gia kỳ sự tình bị Tuôn ra tới, nhưng là đối hắn đảo cũng không tin cái gì đại ảnh hưởng. Hứa tú tú hiểu biết những việc này sau mạc danh cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là có thể an tâm dưỡng hải tử mang hải tử. Hứa lẳng lặng bởi vì Hứa tú tú công đạo, rất có vai trọn trọng trách cảm giác, mà Tống Viễn Hoàn cũng bởi vì lấy cớ bận rộn việc nhi liền đem lúc ném cho nàng mang theo, Hứa lẳng lặng cũng rất xứng trước, sáng sớm sớm liền bỏ lên cấp lúc từ lâu cơm. sau đó ăn xong bữa sáng mang theo tống thần quang xem tv ngao đến giữa trưa ăn qua cơm trưa liền đi tìm lại đại nương bồi lại đại nương tu bổ tu bổ hoa cỏ tống cổ thời gian thì ngươi nhưng đã trở lại hứa lẳng lặng mang theo hai ngày tống thần quang thường thường bị tống thần quang dò hỏi mụ mụ lặc mụ mụ lặc bị hỏi đến đầu đại không thôi nàng lại không dám nói cho lúc mụ mụ là đánh người xấu đi nay không vừa thấy đến hứa tú tú trở về hứa lẳng lặng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi thế nào mang tiểu hài tử có mệnh hay không hứa tú tú đi vào ra môn liền nên đón hứa lẳng lặng nhiệt tình ôm ngay sau đó mới nắm tiểu cô nương tay đi đến sofa bên sau đó duỗi tay một bên kiểm tra hứa lẳng lặng trên đầu miệng vết thương một bên buồn cười dò hỏi nàng cảm tưởng mệnh hứa lẳng lặng bản năng phun ra một ngụm trọc khi nói nàng kỳ thật là thật sự không nghĩ tới mang tiểu hài tử sẽ như vậy mệnh rõ ràng tiểu cháu trai tống thần quang ngoan ngoan thật sự nghề hà tiểu hài tử có tinh lực a Chỉ là bồi hắn xem phim hoạt hình đều xem đến hứa lẳng lặng tưởng phun, lần đầu nàng như vậy ghét bỏ tivi, xem liền tính, hắn còn phải nghe tiểu gia hỏa huyên thuyên một đốn khích lệ lộ ra cốt truyện, sau đó không thấy quá Tây Du ký phim hoạt hình nàng, bị bắt cấp tiểu lúc gắn lợi. Tỷ, nhà ta tiểu lúc tinh lực quá tràn đầy, ta đột nhiên hảo đồng tình ngươi. Hứa lẳng lặng nhìn đứng ở một bên nhìn chằm chằm nhà nàng tam tỷ một giải tưởng niệm sau trực tiếp vòng ôm nhà nàng tam tỷ cẳng chân tống thần quang, sợ tiểu cháu trai nghe được không cao hứng nàng. cho nên áp lực tiếng nói nói hết nhà ta lúc tính oan ngươi a về sau chính mình đương mẹ liền biết cái gì kêu mệt mỏi hứa tú tú buồn cười đem hứa lẳng lặng trên đầu băng gạc lại lần nữa bao hảo ngay sau đó đem ôm nàng cẳng chân tống thần quang bế lên phóng tới đầu gối hôn vải khẩu hai ba thiên không gặp tiểu gia hỏa có thể tưởng tượng chết hắn Mũ mụ tống thần quang thẹn thùng đỏ mặt nhưng bởi vì cũng tưởng hứa tú tú duyên cớ tiểu gia hỏa nỗ lực che giấu nổi lên chính mình ngượng ngùng sau đó bô bô cùng hứa tú tú bắt đầu liền nói mang khoa tay múa chân nói hết mấy ngày nay chuyện này chưa xong con tiếp